chương 471, thanh toán nhân quả. hai, chương 471, thanh toán nhân quả. hai, a, hơn mười vị rút lui cường giả không chịu nổi ép tới võ đạo ý chí, té lăn trên đất run lẩy bẩy, rất khó đứng lên. nhân vương, ngươi chết không yên lành. có người cố nén đau đớn gầm nhẹ, tức giận trong lòng so quân thiên còn muốn thịnh liệt. tu hà động chính là thiên hà vương lưu cho đinh gia hậu nhân tạo hóa, cứ như vậy bị ngươi chiếm đoạt, ngươi đây là đại nghịch bất đạo, sẽ gặp báo ứng. đã từng ngươi cũng là thiên hà động thiên đệ tử, khi sư diện tổ như thế, đối với hùng quan người khai sáng bất tỉnh, chú định không được chết từ thế. Bọn hắn căm tức nhìn đi tới cái bóng, dốc cạn cả đáy gào thét lên tiếng, đã từng bọn hắn nắm quyền lớn, lôi lệ phong hành, càng là hùng quan quân bộ chấp sự. Thế nhưng là hiện nay đối mặt Nhân Vương cũng rất khó đứng lên, Đường Đường Đinh Gia lúc nào bị buộc đến bậc này của diện. Bao ứng. Quân thiên cười lạnh, như thế nào giết ta chính là bọn ngươi, như thế nào bây giờ gọi quất cũng là các ngươi. Xoẹt. Hắn trực tiếp huy động vạn đạo binh anh sắt một mạng lớn, vẹn vẹn lưu lại một vị già yếu Đinh Gia trưởng lão. Nhân Vương, ngươi thị sẽ không có kết quả tốt. Đinh Gia trưởng lão hai mắt đỏ như máu, nói, ta thiên hà đạo tiên thành lập mười mấy năm. Đinh gia trưởng tồn mười mấy vạn năm, gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua. Ngươi vì ngươi hành động, tương lai hối hận cả đời. Được làm vua thua làm đặng, từ xưa thông lý. Trước kia các ngươi không thể diệt đi ta, bây giờ ta muốn tiêu diệt các ngươi Đinh gia, bị thiệt đạo thống của các ngươi. Quân Thiên Thi triển đoạt thiên thuật công phá hắn tinh thần thức hải, thời gian ngắn bắt được đại lượng tỷ báo. Mà để trong lòng hắn ngắn ngủi sợ hãi là Thiên Hà Động Thiên đã cùng Kim Dương Động Thiên lưu đồ bí mật, chuẩn bị liên thủ điều tới đại quy mô năng lượng cự pháo, giống như là hoành sát giã thú đem hắn cùng bần tỷ hoành sát. Loại đeo quy mô năng lượng trọng pháo lực công kích rất mạnh, phạm vi bao trùm càng rộng. Một khi đối với hắn khai hỏa, kết quả có thể tưởng tượng được. Đối với địch nhân nương tay, chính là tàn nhẫn với mình. Quân tiên triệt để này sinh ác động, từ thấm biết hắn muốn làm gì, muốn cùng hắn một khối. Thời khắc mấu chốt có thể lấy sinh mạng thể rút một tay. Mặc Bảo bước tới, thái độ kiên định không thay đổi, muốn đi xuống phòng, lại lập công mới. Bảo Nhi ngươi lưu tại nơi này giữ nhà, đối phó những thứ này tôn kép nai nhép, còn không cần điều động bao vun. Quân Con tiên lôi kéo từ thấm cổ tay trắng, lấy xúc địa thành thốn vượt qua đi xa, tránh đi tầng tầng nguy hiểm khu. Phô Thiên cái địa đệ hướng đinh ra chỗ phúc điện, xảy ra chuyện gì? Ven đường bên trong, số lớn cường giả đã bị kinh động. Nhìn qua tay áo đồng bền mà đến một nam một nữ, nếu không phải mang theo sát khí, còn tưởng rằng là một đôi thần tiên quyến lữ tại Ngao Du Non sông. La Nhân Vương, gánh vác sát kiếm đi xa, hắn muốn làm gì? Hôm qua Tam Đại thế lực liên thủ gây công phong vung động, chẳng lẽ hắn muốn phản kích? Nhưng cho dù Nhân Vương chiến lược thông thiên, Tam Đại siêu cấp thế lực há có thể là dễ treo như vậy? Phía khu vực này triệt để sôi trào, Phu Thiên ven đường bên trong không có che lấp bằng dáng, dọc theo đường đi đằng đằng sát khí kinh động đến các phương, muốn quyết đoán quét ngang qua. Đinh gia bây giờ hùng bá một phương non sông, đây là một mảnh cỡ lớn phúc địa, gần với phong vân động, hơn ngàn khởi nguyên giả hội tụ ở đây, bao quát mấy vị lao động chủ xếp bằng ở trong bí phủ chống lại hoàn cảnh lớn áp chế. Chỉ cần có thể vượt đi qua, những thứ này đạo tàng cấp liền liền có thể đánh ra vốn có chiến lực, đặc biệt đối với Đinh gia mà đến, đến lúc đó cùng Kim Dương động Thiên liên thủ, chưa chắc không thể diệt đi nhân vương. Lẫn nhau thủ quá sâu, khó mà hóa giải, bọn hắn tuyệt sẽ không bỏ mặc địch nhân của mình trưởng thành tương lai đi đánh bọn hắn. Không xong tộc chủ, nhân vương tới. Đinh Gia Cường giả hoảng sợ đến đây ngồi báo tin tức, nói: Xem ra Phong Vương Bảo Huyết tập sát thất bại, chúng ta trở về tổ địa điều động năng lượng trọng pháo Cường giả còn tại trên đường, phải làm sao mới ở đây? Nhân Vương Đinh Thiên Đạo ánh mắt lạnh lẽo, nói: Hắn điều tập bao nhiêu Cường giả. Nhìn trước mắt, chỉ có hắn cùng băng lao đồ đệ. Cái gì? Đinh Thiên Đạo đống nhiên đứng lên, giống như là bị làm nổ, diện mục giữ tợn kém chút và mèo, nói: Một người cũng dám tới tiến đánh ở đây, hắn cho là vô địch thiên hạ sao? Muốn công phá tộc ta phúc địa, hắn bỗng tưởng, một vị phó động chủ nhè răng cười một tiếng, còn có cái này từ thấm trước kia nể tình băng láo trên mặt mũi không có làm khó nàng cũng dám tới đây nàng là cái thá gì xử lý nhân vương rửa sạch đục nhã mảnh này cỡ lớn phúc địa bạo dũng ra quần quần sắc ý đinh ra tất cả mọi người bị chọc dở tới từ xưa đến nay là trí cường tộc đàn nhìn xuống thiên hạ lúc nào bị ngoại nhân tiến đánh qua liên miên pháp trận lần lượt mở ra đan dệt ra thật lớn bực trường che đậy thương khung giống như là cổ lão hùng sư hấp thu hạ quang cản quét mà ra vạn trọng sắc kiếp nhân vương đinh gia ngươi cũng dám cường công hạ to khoảng cách hủy diệt không xa lanh liệt lời nói truyền ra tứ phương tất cả động câu nói này nói hết ra xem ra thật muốn không chết không thôi. Quân Thiên đã tới, đứng ở trên núi cao, ngắm nhìn phía trước cỡ lớn phúc điện, nói: Đinh gia, qua lại ân ân bàn đoán, đoán, từ giờ trở đi sẽ có một bản án. đồ, ngươi còn chưa có tư cách cùng ta Đinh gia khiêu chiến, nhờ ngươi sư tôn lăn ra đến, hôm nay tiễn đưa các ngươi sư đổ lên đường. Đinh Thiên đạo mặt mò âm trầm, lập tức truyền lệnh đem Kim Dương động Thiên cường giả điều tới. Hôm nay nợ mới nợ cũ toàn bộ đều thanh toán sạch sẽ. Vâng hình. Quân Thiên không còn nói nhảm, kéo ra tụ hà cùng, nuốt đi bát hoang thập địa tinh hoa, bộc phát ra một vệt thần quang một tiếng này so quân thiên công kích hoang thú đại quân còn muốn sát bén dù cho phúc địa pháp trận toàn bộ triển khai cũng bị anh kích mãnh liệt run rẩy trận ấn như biển bị mài nhọn một mảnh đương nhiên vẻn vẹn một đạo tiên mang công kích không thay đổi được cái gì quân thiên khí thế trở nên lạnh thấu xương cấp tốc eo cùng, hào quang tạo thành gió bạo, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng xẹt qua chân trời chương 472 công phá đinh gia phúc địa 1. chương 472 công phá đinh gia phúc địa 1. quân thiên cường thế tiến đánh đinh gia phúc địa muốn thanh toán qua hướng về ấn đoán tin tức truyền đi dẫn phát sóng to gió lớn nhân vương mấy năm trước vẫn là bị các phương thế lực đuổi giết long tượng, bây giờ các mình biến hóa trở thành hiện nay vô địch trẻ tuổi cự đầu. nếu quả thật lấy lôi đỉnh thủ đoạn huyết tẩy, không ra bọn hắn cũng khó khăn trốn một kiếp. quân bộ tới một nhóm cường giả muốn nói điều gì, nhưng mà quân thiên toàn thân kích động sát ý quá mãnh liệt, giống như sát thần không ngừng kéo cung bắn tên, ai cũng không dám đi qua khuyên can. nghe nói thiên viêm cùng nhân vương tranh phong đều yếu đi một đầu, thiên tộc càng là tin tức truyền ra, hương hư thực thực tộc nhân gặp hắn đều muốn nhượng bộ lui bình. có người nói như vậy điếc hai phát hội, đây chính là tộc vận cường thịnh thiên tộc à? chẳng lẽ quân thiên cường thịnh đến không người có thể ngăn được sao? ầm ầm, đây trời tiễn mang như mưa, giống như là Thái Dương đang tỏa ra thần hạ. Hiện ra đại đạo bị xé nước đáng sợ dị tượng, thay nhau đánh về phía Đinh gia phúc điện. Tu hà cung thai thiêu đốt đều phải nổ tung, tấn công mạnh che khuất bầu trời pháp trận, có chút khu vực đã sụp đổ vết rách, xuyên thấu mà đến tiễn mang tràn đầy đáng sợ tê liệt lực, lực. A có chút khu vực đang chảy máu, trưởng không pháp trận bận hành tu sĩ liên miên bị xé nước đục thân, trong con mắt lấp kín sợ hãi, trận pháp kích thước như vậy vậy mà sắp bị công phá, nhân vương cường đại vượt qua bọn hắn nhận thức. Nhân vương gấp nặng xảy ra điều gì giảm đục thân thánh hay? vô tận pháp lực đại bạo phát đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Phong vương giả hậu duệ đều kinh hãi, đây chính là hắn áp chế thiên viêm thủ đoạn sao? Quân tiên đứng ở giữa thiên địa giống như không bao giờ rơi đại nhật, hào quang như biển đánh tới. Liên miên pháp trận bạo thoái, một chút cổ lao chiến kỳ đều hiện đầy vết rách, sắp không chịu nổi vỡ vụn. Hắn muốn công vào đinh gia có người tuổi trẻ sợ hãi kêu to. Ngậm miệng, cái này nhiệt đồ hắn làm sao có thể đánh vào tới? Đinh Thiên Đạo lãnh điền nói, cho ta tế gia nội tình, toàn lực phong tỏa, chờ đợi thiên hà động tiên đệ tử cùng kim dương động thiên cường giả vây quanh mà đến, nhất cử tiêu diệt nhân vương. Vọng tưởng lấy tự thân nội tình xé rách phúc địa phòng ngự, coi như hắn mệt mỏi thành một con chó cũng không thể nào. Một vị thái thượng trưởng lão khuôn mặt âm trầm, nhưng mà nội tâm của hắn càng nhiều hơn chính là sỉ nhục, cứ như vậy bị quân thiên ngăn ở ngoài cửa công kích, còn bị người xem náo nhiệt, đã là vô cùng nhục nhã. Quân thiên đem cung thai đều nhanh kéo đứt, thánh hai nội tình hướng đi khô kiệt, toàn thân mồ hôi nóng chản trề, nhưng thời khắc mấu chốt từ thấm đi tới, lòng bàn tay đặt tại sau lưng của hắn, cho tính mạng hắn bớt chết. Thời gian ngắn ngủi đi qua, quân thiên toàn thân lấp kín sức mạnh, giống như là nuốt lấy mười phần đại bổ hoàn, rất có bạo tạc tính chất, khôi phục được hương thịnh thời đại tiệm nhân này đinh ra người sắc mặt khó coi, tư thấm tiến bộ có phần quá kinh người, thời gian ngắn có thể khôi phục quân thiên hao tổn, giống như di động hồ năng lượng. Giết. một tiếng đáng sợ giống to, giống như liệt thiên ma chủ tại phát cuồng, làm vỡ nát đại địa. quân thiên kéo cung thai triệt để bốc cháy lên, hết thảy nội tình đều đánh ra ngoài, thậm chí ôm theo nguyên thần pháp tác lộc lấy. thế nhân run rẩy, đây là dạng gì lực công kích? giống như là một mảnh hào quang tạo thành hán hải, toàn diện che đậy trăm ngàn lô thủng pháp trận. tu hà cung thai ảo đạm, triệt để bể nát. a ngắn ngủi thời gian đi qua, phúc địa pháp trận nổ thành một mảnh năng lượng quang vũ số lớn chủ trì pháp trận cường giả đồng loạt hình thần câu diện máu tươi liên miên huy sái, lưu lại đầy đất tàn thi thịt não thương vong quá lớn mất mạng cũng là tinh nhuệ cùng pháp trận đại sư lớn như vậy phúc địa đang chảy máu quần sơn núi lớn băng lên ầm ầm. anh quân quân sát ý xôi trào mà đến giờ khắc này quân thiên vô cùng cường thế xét theo vạn đạo binh lỗ chân lông chảy ra vô tận thanh quang hắn muốn lấy thiên hà thánh thuật san bằng mảnh này phúc địa Và anh vạn đạo binh hóa thành sáng như tuyết kiếm thay rơi xuống kiếm mang đánh xuống ở trên mặt đất đất đá ngập trời một chút sơn nhạc đều bị cắt đứt từng mảnh từng mảnh tu sĩ bị chém ngang lưng đồng thời, hào quang bột vòng quanh thánh lô ầm ầm chuyển động, phóng xạ ra huyễn dực rỡ thánh quang, tạo thành từng mảnh từng mảnh chiếu tịnh, lật ngược số lớn chống lại giả. quân thiên đây là tại quách ngang, chiến lược quá bá liệt, giống như dòng về biển lớn, kinh khủng thánh thai chuyển động thời khắc không người có thể cùng ngang hàng. đinh gia sắp xong rồi sao? phương xa ngắm nhìn cường giả du mình, đây quả thực là tại cát hảo, giữa thành thánh thai quân thiên đã không sợ đạo tàng cấp phía dưới bất luận cái gì cường giả. dù cho có đại sát khí đại xuống, cũng rất khó gánh không được vạn đạo binh uy năng, dưới chân hắn thi hải từng đống, muốn thời gian ngắn đánh nổ mảnh này phúc địa, một đường giết hướng chỗ sâu một người chấn nhiếp siêu cấp thế lực, chúng chi là Đinh gia có người như rơi một cảnh, tự lầm bầm. Dù cho nhân vương lịch sử trưởng thành một mảnh long đong, nhưng một khi quật khởi nhất định đem nhìn xuống thiên hạ, trở thành đại nhân vật quân thiên quá mức đáng sợ. Nếu không phải man huyền bọn hắn giúp đỡ, nhân vương muốn có sức chiến đấu cỡ này, còn cần một đoạn thời gian khổ cực muốn chịu à? Cỡ lớn phúc địa thay ngang khắp đồng, máu chảy trường hạ, nhưng mà kích động sát ý nồng đậm hơn, hết thảy đều nguồn gốc từ mang theo kiếm thai đi về phía trước thân ảnh. Nghía xúc, để mạnh lại. Chương 472, công phá Đinh gia phúc địa. Hai, chương 472, công phá Đinh gia phúc địa hai, ầm bang ở giữa, một vị đạo bào lão giả đột một từ mặt đất mọc lên, hắn là thiên hà động thiên phó động chủ, hai tay ôm một ngụm từ kim bạo khắc, kích hoạt thời khắc lóe ra đại đạo pháp tắc ký hiệu. đây là một khẩu siêu cấp đại sát khí, chính là bọn hắn từ phúc địa đào ra, bị cực hạn đạo tàng cấp khắc đầy đại đạo pháp tắc, một khi khôi phục đều có thể uy hiếp phổ thông đạo tàng cấp. coi chừng, từ thấm vừa muốn làm ra nhắc nhở, lại phát hiện sơn xuyên đại địa chuẩn bị, quân thiên lấy thế xét đánh không kịp bưng thai mang theo từ thấm, vượt qua đến một khu vực khác, nhưng hắn rời đi khu vực nổ tung. đinh thiên đạo còn tưởng rằng quân thiên bị giết chết. Kết quả sau một khắc phát ra thê lương thượng giống, Quân Thiên đang lấy nghe dọn cả người tốc độ tới gần Hủy Diệt Khu, bước lên quyền ấn trong chốc lát đánh xuyên phó động chủ lực lượng. A. Hắn diện mục giữ tợn và bẻo, trơ mắt nhìn mình trái tim bị bành bạo, tiếp lấy toàn bộ ngực toàn diện luôn xuống, thông thiên đạo quả đều bị đánh nát. Khoảng cách gần cùng Quân Thiên chạm mặt, hắn cảm nhận được trước mặt nhân vương tiềm chất, 9000 trượng thánh thai a, giống như là một mảnh áp xúc biển cả tại ánh minh chợ trùng. Đây là khái niệm gì? Hắn thánh thai vẫn chưa tới 500 trượng, dù cho lãng động ra thông thiên đạo quả, cũng không cách nào quán thông thương khung đánh ra bốn có chế lực. Quân tiên đánh chết đi một vị nhân vật trọng yếu, nâng lên đại thủ nắm bảo tháp, kích hoạt năng lượng hướng về phía trước đánh tới, làm vỡ nát phúc địa chỗ sâu phát trận, số lớn đệ tử bay tứ tung tại hư không phá thoải. Nhân vương ở đây hội tụ bảy, 800 tu sĩ, mang theo binh khí thần sắc trở nên sợ hãi, đánh như thế nào? Bên cạnh quân tiên có tư thấm, đó là lấy hỏa không hết nội tình, kéo dài vì quân tiên bổ sung hao tổn, duy trì hắn trạng thái đỉnh phong. Trong thiên địa bầu không khí vô cùng kiềm chế, tiếng tim đập như sấm. Đinh tiên đạo bí mật truyền âm, viện binh rất nhanh liền tới, lại kiên trì kiên trì. đều nghe kỹ cho ta. Quân tiên nhanh chân tiến lên đáp huyết thủy bắn tung tóe, nói, hôm nay ta cùng đinh gia không chết không thôi, họ khát thiên hà động tiên đệ tử, mặc cho các ngươi rời đi, nếu như không muốn đi muốn cùng thiên hà động tiên cùng tồn vong, vậy thì tha thứ ta vô tình. Và anh, quân thiên đi lại trầm trọng, hào quang phát họa ra cực lớn thánh lô hình chiếu, thông thiên cảnh cường giả đều tao ngộ đáng sợ ngăn được, khó mà đánh ra chiến lược chân chính, bị đè ép. nhân vương, ta không phải là đinh gia người ta cũng không phải bị công phá phúc địa đại loạn, tối thiểu nhất mấy trăm vị đệ tử lao xuống núi, bọn hắn vô cùng sợ hãi ném đi thiên hà động tiên đệ tử lệnh bài, hướng về tứ phía bát mang chạy trốn một đám nịnh đồ, giết, chờ ta tỉnh lại các ngươi đều phải chết. Đinh Thiên đạo mắt thử một nước, sinh tử tồn vong lúc bọn hắn vậy mà chạy trốn. Nguyên bản bởi vì kỳ thi một mạch thiên hà động thiên đệ tử đã đi một nhóm, tử thanh lam hòa mặt thái sơn đã sớm không thuộc về động thiên, bây giờ liền nhóm này trung thành tinh nhuệ đều chạy trốn rời đi. động thiên phúc địa còn có cái gì tương lai? Đinh gia, hôm nay cũng làm cho các ngươi nếm thử, cái gì là tuyệt vọng được sâu. Quân thiên con người hàn quang tăng bọn cùng sát đến phúc địa chỗ sâu, số lớn sông lên muốn chống lại quân thiên cường giả run rẩy, lục thân thánh thai mang cho bọn hắn áp lực quá to lớn, giống như biển động tại bên mình đều phải nghiền nát thông thiên đạo quả 9.000 ngàn trượng thánh thai vận hành là khái niệm gì phong thiên về mà hùng chi tại trong sức chiến đấu gấp 10 lần gia trị mỗi một kích đều đánh nổ một mảng lớn máu tươi chảy đầm địa, nhìn thấy mà giật mình quân thiên chiến lược toàn diện cuồng bạo mang theo sát kiếm đại sát tứ phương suy suy các cường giả sợ hãi thở không nổi còn tại kiên trì đệ tử nho nhau, nhau phân tán bốn phía đào vong phương xa gấp rút tiếp viện mà đến đệ tử đã không dám tới gần đây chính là một cái đáng sợ sát thần không người có thể cùng ngang hàng vậy anh chốc khu vực bên ngoài đột nhiên xông ra một bụng thanh sắt bẩn bâu khắp lục lấy kinh khủng đại đạo ký hiệu cũng là chân thần đạo trưởng đào ra đồ vật nó hồi phục lựa điện thời gian ở giữa xé rách hư không nhanh đến đoạt người vô hạn tới gần tư thấm muốn em mi tâm đánh xuyên qua phế bỏ quân thiên năng lượng thiết tế nhưng mà ai cũng không nghĩ tới quân thiên thánh thai bên trong đi ra vạn đạo vật chất tụ nạp thành pháp thể trước mắt đã tới thế ra vạn linh lôn nuốt đi đoàn mâu xúc biểu thành thốn phía dưới quân thiên pháp thể giống như phủ quang ở bang ở giữa xé rách hư không bổ nhào đến đoản mâu ra khỏi vỏ khu vực nay thời gian mọi người mới phát hiện kim dương động thiên đã tập kết một nhóm cường giả đánh lén kế hoạch thất bại trong lúc nhất thời kinh hải quân thiên tốc độ có phần quá nhanh đi đã không kém cỏi đạo tăng cấp. Bằng Vạn linh lô đánh đi lên hắn lấy pháp thể huyết chiến kim dương động tiên cường giả trước mắt chủ thể còn tại tiến đánh thiên hà động tiên cuối cùng người chống tự liên tiếp bị hắn đánh nát. Nghị đồ đinh Thiên Đạo con mắt đỏ thẫm như máu nắm chặt nắm đấm toàn thân phát run quân thiên có thể có thành tựu hiện tại còn không phải cùng bọn hắn có liên quan nhưng mà ai cũng không nghĩ tới quân thiên có thể đắp nạn ra bậc này nhục thân thánh thai. Đinh Thiên Đạo bây giờ ta lấy thế đại ngươi ngươi có thể làm gì ta quân thiên đạo về chảy máu bí phủ thế giới hắn vẫn như cũ đứng tại thời kỳ cường thịnh, lỗ chân lông chảy sôi bản đạo quan vũ, phát hỏa ra 33 trọng thiên, như đồng đạo chủ tại quân lâm thiên hạ. Nghiên xúc, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Đinh thiên đạo tình tự mất khống chế, cùng hai vị thái thượng trưởng lão liên thủ, khiên hoàn cảnh lớn như ép, cưỡng ép mở ra bên trong đạo phủ, thời gian ngắn ngủi xông ra từng cái trọng trọng phản pháp tắc phong bạo. Giết hắn tăng cường liên thủ, khiên hình thần câu diện nguy hiểm, liều mạng quân thiên. Ầm ầm. Thế nhân thấy không rõ lắm bên trong giao chiến hình ảnh, hoàn cảnh lớn áp chế không thể coi thường, đạo tang cấp coi như liều mạng cũng có thể đánh ra 2 3 phần 10 sức chiến đấu. Đương nhiên bọn hắn chống lại thời gian càng dài, hoàn cảnh lớn ép tới ba động càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng bí phủ đều đổ tung, có người nhìn thấy quân thiên nội người cũng là máu tươi, nhưng đinh thiên đạo lồng ngực bị hắn đánh xuyên, cường thế đi xuyên mà qua. Chương 473, Nhất chiến thiên hạ kinh. 1. Chương 473, Nhất chiến thiên hạ kinh. 1. Nguồn máu hình ảnh làm cho người dùng mình đáng sợ thân thể xuyên qua đinh thiên đạo lục thần, cái kia một đạo đấm máu mà cùng thân ảnh làm cho người tính sợ cùng lạnh mình. Đây chính là đinh thiên đạo đinh gia tộc chủ, thiên hà đạo thiên động thiên chi chủ, cứ như vậy bị giết chết, quả thực là một loại nào đó thần tích xảy ra thậm chí càng để cho người kinh hãi là tam đại lao động chủ liệu mạng dẫn tới hoàn cảnh lớn áp chế vậy mà không có khắc chế quân tiên vậy đại khái tỷ lệ có chút ngoại hạng quân tiên tại phong vương động chịu đựng qua hoàn cảnh áp chế tại chân thần đạo trường hoàn thành tái tạo hắn tương đương mảnh thế giới này đản sinh người không chỉ có không bị hoàn cảnh ảnh hưởng tương phản cho hoàn cảnh lớn ban cho năng lượng hoành sắt chống lại giả lao phu không cam tâm hai vị khách thái thượng trưởng lão đỏ hờn mắt thê lương tiêu to tình cảnh này là bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới một cái lịch sử trưởng thành ngắn ngủi người trẻ tuổi ép bọn hắn cùng đường mạn lộ ai còn dám chất vấn hắn tương lai không thể đi phong vương Đinh Gia sắp xong rồi sao? Đệ tử toàn bộ đều chạy, bọn hắn ủy thác nhiệm vụ quan trọng, cho tài nguyên tài bổ Giang Ngưng Tuyết càng là không thấy tâm hơi, tinh nhuệ tộc nhân thương vong thảm trọng, tộc chủ đều bị huynh giết. Từ thấm trầm mặt tại chỗ, thon dài thân thể chạy xuôi sinh mệnh bảo huy, nàng ảm đạm đi khá nhiều, nhưng vẫn như cũ kinh diễm, giống như minh châu nhà hạ, cho quân thiên mạnh mẽ hữu lực gấp rút tiếp viện. Từ thấm cảm thấy buồn cười lạ, bởi vì Đinh Gia lại dựng lên phân tranh, nhưng vì sao Đinh Dương Vinh như thế cự thị của tiên, không thiết hạ độc cấm hại, nàng coi là thật không rõ ràng nội tình nha. Cuối cùng Liễu Mạn vẫn như cũng nhìn thấy mà giật mình hai vị giả yếu động chủ trả giá hết thảy nội tình, điên cuồng công kích quân tiên, đánh phúc địa chỗ sâu đều luân xuống, một khe lớn đến không hết, đầy đất tàn thi thịt não. Cuối cùng, đinh ra các cường giả toàn bộ bị xử lý, đã dẫn phát kinh khủng chấn động, không thua gì sao trổi đụn đất, hắn vậy mà thật sự làm được, chém giết đi ba vị bị áp chế đạo tăng cấp. Quân tiên đầy người tàn tật, nguyên thần đều tàn phá, những lao quái vật này khởi sướng điên kém chút liều chết hắn. Một trận chiến này cũng làm cho quân tiên nhận biết được đạo tăng cấp, nếu như là trạng thái toàn thịnh, vừa đối mặt đều có thể đem hắn cho manh sát. Bất quá hắn cuối cùng đả thương nặng đinh gia. Còn suốt lại tộc đàn đã không cách nào đối với hắn cấu thành nguy hiểm. Ông. Quân Tiên Thánh Thai bên trong trồng dược vương nở rộ sinh mệnh mà tính, cấp tốc bổ sung khô Kiệt Thánh Thai cùng tàn phái nhục thân, tại phối hợp từ thấm trị liệu ngắn hạn liền có thể khôi phục. Nhưng mà, Quân Tiên toàn thân sát ý càng tăng lên, đứng sừng ở chảy máu phúc địa, linh liệt con ngươi liếc nhìn tứ phía Bắc Hoang, phàm là bị hắn nhìn chăm chú giả đều trong lòng căng thẳng. Quân Tiên không có chậm trễ thời gian quá dài, cấp tốc hướng về Kim Dương Động Tiên Trô phúc địa đang tới chỉ bất quá hắn cuối cùng tới chậm, liệt tộc số lớn cường giả đã không có tin tức biến mất, vẻ vẹn, vẹn lưu lại một chút không liên hệ nhau đệ tử trông coi mảnh này phúc địa. nhân bước những đệ tử này nằm sấp trên mặt đất, trong lòng hận thấu liệt kinh vân nếu như không phải hắn khư khư cố chấp đi treo chọc tổ sơn một mạch, sự tình căn bản sẽ không phát triển đến cấp độ này. Đinh gia bị phúc địa bị hai cây trừ bỏ, liệt tộc cường giả trốn đi không dám xuất chiến, tin tức giống như gió lốc bao phủ chân thần đạo trường các nơi, thiên tộc người triệt để trầm mặc. Các phương siêu cấp thế lực cường giả lạnh từ đầu đến chân, kế hoạch đứng lên những thứ này ân đoán bắt đầu quả thực có chút lực rồi, đặc biệt là thiên tộc bởi vì thiên tưởng cái này nhị thế tổ dựng lên phân tranh. Nhưng mà ai có thể nghĩ lấy được, trước kia bọn hắn một cái tay có thể nghiền chết con kiến, bây giờ trưởng thành đến một bước này, uy hiếp được bọn hắn căn bản. Nhân Vương đạo huynh dừng bước. Quân tiên mang đi liệt tộc không kịp trở đi kỳ chân dị bảo, thời gian ngắn móc giống vài chục tòa bí bảo kho, thu hoạch cực lớn, tìm tòi đến thánh liệu cùng với tổ tiên kinh văn. Hắn mới vừa đi ra mảnh này động tiên, mới bị lão cường giả đuổi ngược mà tới. Hoàn gia, Khổng gia cảnh gia cường giả tới ba người bọn hắn tộc đàn cùng quân thiên kết thù kết toán từ sâu từng tại đông ngự đại địa làm ẩm ý ra rất lớn thông bạo bây giờ bọn hắn tộc quần người cầm quyền cùng nhau mà đến mời quân thiên đi khổng gia phúc địa làm khách tư thái thả quá thấp nhân vương đạo huynh đã từng mặc dù có chút không thoải mái nhưng chúng ta bọn hắn muốn cùng quân thiên hóa giải ân oán những người này sát thực bị dọa liền linh ra đều bị thương nặng không chi là bọn hắn vâng anh quân thiên tay háo hất lên trong tay háo bắn tung tóe ra một mảnh kim quang lộ ra chiếu vào giữa thiên địa giống như như núi cao bao làng vĩ ai nhân vương chúng ta bọn hắn hoảng sợ Suýt nữa chửi gầm lên, Quân Thiên căn bản không có cho bọn hắn cho thấy ý đồ đến thời gian, hơn 10 vị lão cường giả bị hắn một cái tát đập nát, độ thành kết cho. Quân Thiên khí thế hung ác quá thịnh, cái này khiến lấy hư không bảo kính ngắm nhìn tam tộc cường giả toàn bộ tái mặt, có người đỏ hồng mắt gầm nhẹ, hắn đây là muốn đuổi tận giết tuyệt. Ta đã sớm nói, tất nhiên muốn đi hóa giải ân oán, chúng ta một khối đi qua mới có thể hiện lộ rõ ràng ra thành ý. Lỗ Triều đông nhiên đứng lên, nói, lúc này không giống ngày xưa, còn muốn duy trì được đàng thương mặt mũi ngồi ở chỗ này các loại. Bất kể bọn hắn có đồng ý hay không, không ra không chuẩn bị cùng Quân Thiên đấu nữa kể từ trương viễn sơn quật khởi bọn hắn liền triệt để tuyệt vọng rồi, bây giờ chỉ muốn trả giá đắt hóa giải ân đoán. theo khổng gia rời đi, mặt khác hai đại tộc quần cường giả lần lượt chạy tới, hơn 10 vị cường giả đội hình cực lớn, cấp tốc đi tới chỗ cần đến. nhìn qua khai quật đinh gia phúc địa bảo khố cái bóng, tư thái thả thấp hơn. đồng thời, bọn hắn mời tới quân bộ trưởng lao tới nói rút. hình tượng này gây nên rất lớn phong bạo, xem ra bọn hắn đây là chuẩn bị phục nhuận. chương 473, nhất chiến tiên hạ kinh. hai, chương 473, nhất chiến tiên hạ kinh. hai, ngân thải điệp tê liệt trên mặt đất, sau lưng mùi hôi lạnh chảy ngang nàng rất khó đứng lên, lòng tràn đầy sợ hãi. ngân thánh thở dài khẩu khí, nhân vương đã triệt để quật khởi, chờ đợi hắn xuyên qua đến thông tiên cảnh, có lẽ có thể cùng đạo tàng cấp khai chiến. tương lai Tổ sơn một mạch sẽ là đông được bá chủ. nhân vương, bây giờ hoang thu tộc đàn đối với chúng ta nhìn chằm chằm, nhân tộc bộ lạc nếu là nội loạn, sẽ bị bọn chúng chui chỗ trống. ta nghĩ đại trưởng lao ở đây cũng không hy vọng các ngươi tiếp tục đấu nữa. mười vị quân bộ cường giả đi tới. sớm đã làm gì? quân tiên nhìn cũng chưa từng nhìn đứng ở bên ngoài tam tộc cường giả, cười lạnh một tiếng nhìn ta tổ sơn một mạch cường đại lên chạy tới biến chiến tranh thành tơ lụa trong thiên địa này có chuyện dễ dàng như vậy sao nhân vương bọn hắn nói điều kiện tùy ngươi sách quân bộ cường giả rất rõ ràng mấy cái này tộc đàn là triệt để sợ lo lắng quân thiên lật ngược phúc địa của bọn họ hắn lôi lệ phong hành đại khai sát giới giết sạch đinh ra phúc địa đã sớm biểu thị tam tộc tương lai kết quả tha thứ ta không thể tin được bọn hắn tam tộc thành ý quân thiên thần sắc càng lạnh hơn nhân vương khổng hư đi đi qua từ trong đạo gia thiên thai lấy ra mười cây dược vương một gốc chuẩn thánh đính nói đây là chúng ta khổng gia thành ý trước kia bởi vì khủng kiệt nguyên nhân ta đối với ngươi có chỗ bất kính nên bị phạt. nói xong khổng hư trực tiếp nâng lên trường nào ngạnh sinh sinh phách một đầu cánh tay nhuốm huyết đập xuống đất đẫm máu trong lòng từ thấm trăm mối cảm xúc của nàng nàng là hiểu rõ nhất quân thiên kinh nghiệm từ kim gia từ chấn nguyên độc tiên từ hùng quan từ thiên hà độc tiên chịu khổ đầu nhiều lắm lại không dám lấy chân diện mục gặp người một số thời khắc nàng thường xuyên trong ngậu giật mình tỉnh giấc quân thiên tiết lộ thân phận biến mất nhìn lại đi qua xem bây giờ bệ nghệ thiên hạ quân tiên lại trở về mong lần đầu gặp mặt thời khắc giống như là một giấc ngậu Ngươi ngược lại là co được giãn được. Quân Thiên nhìn lướt qua Khổng hư, võ đạo Thiên nhãn đang mở hí hàn quang bắn tung tóe, hùng vĩ võ đạo ý niệm kém chút xé rách máu của hắn sát con ngươi, vẩy xuống một mảnh máu tươi. Không cần ai nhân vương, không gia tộc chủ động nhiên đi ra, vừa muốn nói cái gì bị lỗ treo ngăn cản, bây giờ bọn hắn thế nhưng là tới chịu thua, nhân vương mới là cầm kiếm búng giả, giết người nếu là có thể cho hạ giận liền để hắn giết. Khổng hư co quắp trên mặt đất, toàn thân hiện đầy vô tận hàn khí, vừa rồi trong nháy mắt đó hắn giống như bị hoanh giết vô số lần, đạo tâm kém chút sụp đổ giờ khắc này hắn hồi tưởng lại năm đó ở hùng quan cửa ra vào, nhìn xuống quân thiên hình ảnh, nhưng trong nháy mắt tầm 10 năm qua đi, hắn nhỏ yếu giống như côn trùng. nhân vương, dĩ vãng ngân ngân đoán đoán thực sự khó mà giải thích. đây là chúng ta thành ý, mặc kệ tương lai như thế nào, hạ tộc là cao quý trí cường tộc đàn, khổng gia vĩnh viễn không phản chiến, nếu vi phạm lời ấy, khổng gia cả tộc là út. lỗ gel lấy ra một cái bình, xúc lên sau tử khí bùn bùn, bên trong có giọt giọt cỡ quả nhãn màu tím chất lỏng, lượn lờ mâu khí, vô cùng tinh khủng. đây là quân bộ cường giả cực kỳ hoảng sợ, tựa như là trong truyền thuyết đại địa mẫu dịch. Từ Thẩm cổ lão sinh mạng thể dược dịch, rất muốn luyện hóa những năng lượng này chất lỏng, thoải mái sinh mạng thể cường thịnh. Quân Tiên kinh ngạc, bởi vì muốn đắp nặn ra cực đạo kim thân, đại địa mẫu dịch nhất định không thể thiếu, vật này giá trị vượt qua thánh nguyên dịch. Đương nhiên những thứ này mẫu khí số lượng có hạn, khi nhìn thấy Từ Thẩm trông mong mà đối đãi, lại xoắn suýt bộ dáng khả ái, ý vị thâm trường nở đủ cười, lỗ nhỏ, ngươi ngược lại là rất biết là người. Ách cái này lỗ treo không nghĩ tới Quân Tiên đột nhiên lại như vậy miệng, chẳng lẽ tự nhiên muốn hợp ý, hắn tin tưởng Quân Tiên bây giờ xuất thân giàu có không nhìn chúng rệp bướm, nhưng mà Từ Thẩm lại khác biệt. Lỗ Gel đột nhiên nghĩ đến cái gì, rất nhanh bắp chân nhỏ chuẩn rút, toàn thân lông tơ tạt lập, hắn sẽ không phải là tầng cao nhất quan nhân A. Bất quá hắn không nói gì, nhìn thấy quân tiên lấy đi đại điện mẫu dịch, nỗi lòng lo lắng chậm rãi rơi xuống. Hoàng gia cùng cảnh gia người nhất thời ngồi không yên, đặc biệt là cảnh gia cường giả hối hận tím cả ruột. Nếu không phải bởi vì cảnh Châu lợi dụng bất tịch, giữa bọn họ quan hệ có thể tưởng tượng được. Hoàng gia lấy ra số lớn kỳ chân dị bảo, hơn nữa hai tay đưa tới lớn lôi thiên trải qua bản hoàn chỉnh trương, giao gia hoàng gia tại bắc cực hết thể sản nghiệp cùng hóa mệnh. Quân tiên cùng hoàng gia ân đoán còn dễ nói, nhưng là cùng cảnh gia ân đoán cũng không phải là như vậy mà đơn giản nói mở. nhân vương, trong cái này là từ trong phúc địa đào ra cổ vật, không rõ ràng là cái gì, có lẽ đối với ngươi có trợ giúp. cảnh gia tộc chủ đưa tới trên trăm mai cổ lao tiền, mơ hồ tràn ngập bất hủ thần tính vật chất, cái này khiến quân tiên kinh ngạc. đây là, hắn tập trung tinh thần quan sát, sắc mặt phá lệ nghiêm túc, chả như tuyết tiền kinh nghiệm 5 tháng dài đằng đẵng, đều chưa từng từng có bất luận cái gì tuế nguyện bất tích, nội bộ còn xuất lại mỏng manh bất hủ bất chất. những tiền này tựa như là bất hủ vật chất lắng động mà thành. cảnh gia tộc chủ mở miệng lúc đó hắn đào ra những tiền này còn tưởng rằng muốn ăn đòn bất hủ vật chất địa điểm tiếc thật là vẹn vẹn có những thứ này chẳng lẽ cổ lão tổ tiên thời đại lưu thông tiền tệ cũng là bất hủ vật chất có cường giả lấy làm kinh hãi đây không có khả năng a lô treo khó có thể tin đó là dạng gì cách cục bất hủ vật chất có thể vì động thiên chi chủ kéo dài tính mạng càng là phong vương giả năng lượng kết tinh há có thể xem như tiền tệ lưu thông thị trường không mở giáo hóa ngu dân quá mức vô chi một vị tóc tím lay động nữ tử chậm rãi leo núi rộng lớn trên áo bào khắc lục lấy nhật nguyện tinh thần ngân sắc roi sắt quấn quanh ở ống tay áo Có thể nhìn đến bất hủ tinh ta thật cao hứng, xem ra muốn một lần nữa ước định mảnh này nguyên sơ bảo giới giá trị. Thế tối còn có. Chương 474, đản nô tiên. 1. Chương 474, đản nô tiên. 1. Lam Linh Nguyệt trầm rãi leo núi, thân thể thướt tha, eo thon tinh tế, rộng lớn áo bào khắp lục lấy nhật nguyệt tinh thần, chảy xuôi mở mở lượn lấy. Nàng giống như là từ di tích cổ xưa đi tới sinh linh thần bí, huynh tĩnh lời nói có loại nguồn gốc từ đỉnh trôi thực vật miệt thị, cái này cũng không phải là một loại nào đó khủng bị, liền như là cao cao tại thượng quân phiệt đang trông xuống bắt cực mắt tính ở trong mắt Lam Linh Nguyệt, mảnh này nguyên sơ bảo giới vạn sự vạn vật đều thuộc về nàng cùng với sau lưng tổ chức tài sản riêng, cả thế gian sinh linh cũng là miễn phí lao công. Chảy máu phúc địa không hiểu yên tĩnh lại, có dị thường kiểm chế cùng khí tức quỷ dị đang trang động, không yên kinh sợ ánh mắt xem kỹ lấy Lam Linh Nguyệt, nàng đang nói cái gì? Ngưu dân, vô chi, tam đại quân tuyệt từ xưa đến nay cường thịnh không suy, đương nhiên thế hệ này ngoại trừ vốn lấy thân phận của bọn hắn cùng lai lịch, cho dù là động thiên phúc địa cũng sẽ không mạn đái. Nhưng lại như thế một vị để cho bọn hắn khí tức không thoải mái nữ nhân, dám can đảm miệt thị như vậy. Quân Thiên sắc mặt trở nên nghiêm túc, đột nhiên xuất hiện nữ tử nhìn có chút quen mắt, hắn càng cảm nhận được một loại nào đó uy hiếp. "Ngươi làm càn." Cảnh gia tộc chủ thứ nhất đứng ra, cửu cơ cao vị hắn không giận tự uy, lạnh giọng nói, mắt mù đàn bà đánh đá, "Mới vừa nói ai cái nào?" Đàn bà đánh đá, Lam Linh Nguyệt khuôn mặt cổ quái, quét mắt đứng ra lão cự giả, bình tĩnh nói, vật đáng ghét, thu hồi lời nói mới rồi, "Bằng không ngươi sẽ vì ngươi tộc đàn đưa tới tai hoang lập đầu." Cảnh gia gia chủ trợn tròn đôi mắt, mặc kệ là ai nghe được câu này cũng rất khó tiếp nhận, huống chi là nhất tộc chí chủ. Nguyên bản trả giá đất đổi thường nhân vương tâm tình đã vô cùng ác liệt, bây giờ bị mắng nổi trận lôi đỉnh, trong nháy mắt dâng lên đại thủ bóc hướng Lam Linh Nguyệt cổ. Cơ hội cho ngươi, nhưng mà ngươi không có chân quý. Lam Linh Nguyệt khẽ gật đầu một cái, thể nội chạy ra thần bí ba động. Những người khác nhìn không thích ra, nhưng mà quân tiên thấy rõ đến, giống như là một mảnh biển động tại bên minh, bắn tung tóe ra một mảnh đại thế giới hình chiếu. Cương đại như hắn đều cảm nhận được áp lực, thế giới thần bí hình chiếu tản ra vô cùng bàng bạc vĩ ác, hung vĩ đều phải che đậy thể xác và tinh thần của hắn, ngăn được nội thể của hắn thăng hai. Đây coi là cái gì? sinh linh cùng bố gánh vác đại thế giới hình chiếu có thể ngăn được không chọn bén hoàn cảnh đi ra cường giả mà quân tiên nhục thân thánh hai dưỡng ra một phương non sông đang tại gặp phải cao vĩ độ thế giới áp chế bọn hắn quân tiên song quyền trong nháy mắt nắm chặt đung nhiên nghĩ tới điều gì nữ tử này chính là trước kia hắn lấy số tám thiên thiên bi pháp nhãn chú ý đến phế tích sinh linh a một tiếng hét thảm cảnh gia gia chủ gương mặt phát xanh đáy mắt khắc đầy vô tận sợ hãi giống như là rơi vào trong đại tuổi qua tại tiếp nhận thương khung cảnh khôn nghiền ép cái gì không huyên bọn hắn còn tưởng rằng tới vị bệnh tâm thần, kết quả mới vừa rồi còn thật tốt cảnh gia gia chủ trong chốc lát cổ đứt gãy, thân thể tàn phế đập xuống đất, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, bạo tế. à tộc chủ cảnh gia người tới kém chút điên rồi, liên miên bọc tới, tế gia đủ loại đồ vật đánh phía lam linh Nguyệt. chúng ta đi mau, quân tiên có bất an mấy liệt lôi kéo từ thâm phải rời đi nơi này, chuẩn bị cùng vân tịch các nàng cấp tốc tụ hợp, bằng nhanh nhất tốc độ tìm được lão tiên, hắn cảm thấy muốn phát sinh đại sự, quân tiên có chút tê cả da đầu cảm thấy không biết gác hổ để mắt tới mảnh thế giới này có thể nói có thể xưng Đông Thần Châu năm tháng dài đằng đẵng đến nay tối cường lịch sử tình thế hỗn loạn người phải ở lại đây Lam Linh Nguyệt từ đầu đến cuối cao cao tại thượng thân thể tán phát thần bí vầng sáng định trụ mảnh này cản khuôn tiếp lấy một vị tiếp lấy một vị đối với nàng bất kính cảnh gia tu sĩ vô thanh vô tức nằm trên mặt đất khuôn mặt lộ ra sợ hãi chết bất đắc kỳ tử đây là cái gì ác quỷ Không hư ra đầu đều nổ tung hơn 10 vị cảnh gia cao tầng cứ như vậy bị xử lý so nghiền chết con kiến còn muốn nhẹ nhõm kinh hãi bọn hắn toàn thân lứa ra hả khí có chút đau lòng, một chút lao công cứ như vậy không còn lam linh nguyệt lời nói để cho khổng hư kinh sợ, hắn cũng nghĩ đến cái gì. nữ tử dương lên cầm thon thon, từ đầu đến cuối quét mắt quân thiên, nói, lần đầu gặp mặt, không rõ ràng ngươi đến cùng cô không có quá cứng tiềm chất vì chúng ta phù bù. từ thấm thân thể mềm mại kéo căng, nắm chặt quân thiên bàn tay, lòng bàn tay dịu mồ hôi, nguy hiểm không biết cùng địch nhân để cho nàng cảm nhận được khẩn trương, cao vút ngực chập trùng kín liệt. bất quá khi nhìn thấy quân thiên vẫn như cũ tỉnh táo đứng tại chỗ, từ thấm ung lòng hết thảy. nhưng mà không bên bọn hắn cảm nhận được đáng sợ áp lực, nàng đến cùng đang nói cái gì? Tựa hồ không hiểu rõ nhân vương. đặc biệt khi nàng nói ra phục vụ hai chữ thời khắc, quân bộ cường giả thật sự hít thở không thông, trong cõi ưu minh cảm thấy có đại ác để mắt tới mảnh này thời không, muốn chúa tể bạn linh sinh cùng tử. Lam Linh Nguyệt nhìn từ đầu đến cuối rất bình thản, chắp hai tay sau lưng, chỉ cần có thể xác nhận Quân Thiên cùng siêu cấp cự hùng không quan hệ, như vậy bọn hắn liền có thể buông tay buông chân hành sự. Thông cổ đi săn tổ chức cũng không phải là muốn đổ diệt mảnh này bảo giới sinh linh, dù sao lao công chính là tài phú, tài phú chính là tiến ngưỡng ánh lửa, bọn chúng có thể bồi dưỡng bất hồi bất chết dùng ngày xưa lão tiên lời mà nói chân áp toàn bộ hoang bảy thu tộc cả ngày vì tổ đỉnh cầu nguyện tụ nạp tín ngưỡng ánh lửa đây càng giống như là trung tộc cùng trung tộc ở giữa tranh đấu ngươi là giới ngoại kẻ xâm lấn quân tiên đột nhiên xuất hiện lời nói giống như một quả tiếng sấm rơi vào người bên thay đều phải mất thông cái gì không biết lòng của bọn hắn đều đang run rẩy con mắt biến thành màu đen so phong vương giả ra mắt còn nghiêm trọng hơn đặc biệt khổng hư toàn thân đều bị mồ hôi thấm ướt chân cẳng như nụn lớn ra vậy mà thật là dạng này chương 474 đã nô tiên hai chương 474 đã nô tiên Hai, thời tiết muốn thay đổi sao? Kẻ xâm lấn, đây chính là người đối giới bên ngoài nhận thức sao? Lam Linh Nguyệt có chút ngoài ý muốn quân tiên một lời nói to ra, nhưng mà nụ cười trên mặt nàng càng rực rỡ, không biết chuyện cho là nàng là thông cổ săn thú người dẫn đầu. Lam Linh Nguyệt cười khẽ, mảnh thế giới này còn chưa xứng bị xâm lấn, ta không hy vọng ngươi nói ra quá kích ngôn luận, chúng ta cần là nghe lời phục vụ giả. Các ngươi một nhóm 14 người, vì cái gì chỉ có chính ngươi đứng ra cùng chúng ta đối thoại? Quân tiên lạnh nhạt hỏi, hắn rõ ràng bản thân bị để mắt tới, nhưng không rõ ràng đến cùng là thời khắc nào. Trong chốc ngắn này, Lam Linh Nguyệt sắc mặt cực kỳ đặc sắc, có doan người, hoảng sợ, rung động, không thể tưởng tượng nổi. Vô số cảm xúc ngắn ngủi thoáng qua, cuối cùng, con mắt của nàng đều dựng đứng lên. Từ thâm có thể nhìn ra nàng rất khẩn trương, giống như bị quân tiên xé tấm màn che, trần trụi đứng trước mặt bọn họ, không có chút nào bí mật có thể nói. Không hư bọn hắn đều phốc bắt được, không khỏi nhẹ nhõm chút. Thời khắc mấu chốt vẫn là nhân vương có thể chấn nhiếp bọn hắn. Đạt Nô tiên, Lam Linh Nguyệt ngắn ngủi chấn định, ống đai háo cuốn quanh ngân sắc roi sắt chồng chốc lát xuống lại, bị nàng buông lẩy, quất hướng quân thiên. Roi sắt hùng hực, hai đoạn, đón gió phóng đại vừa to vừa dài, trước cứ ở chỗ này cường giả trong nháy mắt đều phải hình thần câu diện, bọn hắn đồng loạt làm ra đồng hành một động tác, đó chính là trốn ở nhân vương sau lưng, giống như là một đám nhỏ yếu chuột đang phát run. Ngân sắc roi sắt không biết lấy cỡ nào chất liệu chế thành, lượn lờ đại giới bi áp, giống như cự long tại thổ tức, lạnh tấu xương. Quân tiên thân thể không lúc nhích tí nào, nhìn qua mênh mông vạn trượng đánh tới roi sắt, vạn đạo binh treo ở trên đỉnh đầu nó, hóa thành một nguồn cực lớn đỉnh, khắc lục vạn đạo, hoa, chim, cá, sâu, nhân vật núi sông, hồng hoang manh thú, cái gì cần có đều có. Nguyên bản, Lam Linh Nguyệt không có đem cái đỉnh này để ở trong lòng, nhưng mà ngân sắc roi sắt đánh vào phía trên, vạn đạo binh bút hơi lên ngập trời năng lượng vang vũ, vạn đạo ù ù mà đến, giống như tiên động đang phát sáng. Cái gì? Lam Linh Nguyệt ánh mắt đều đỏ, thế nào cảm giác cái này đổ vỡ là trong truyền thuyết vạn đạo thạch trưởng thành? Đó là kinh khủng bực nào chất bảo, thần linh đều biết vào mắt. Đây là trí bảo phôi thô, tiềm chất vô tận, có thể trưởng thành lên thành thần khí chân chính, tương lai càng thêm có thể đưa thân tại khởi nguyên giới trí bảo xếp hạng trên bảng danh sách. Nàng may mắn vạn đạo binh còn không có trưởng thành, ngân sắc roi sắt giống như linh xả đông nhiên đem hắn khóa lại. Khóa nô tiếp lấy Lam Linh Nguyệt Tay háo hất lên, khí thế trở nên lạnh đầu xương. Trên cổ tay màu tím vòng tay bay ra ngoài, ánh tím long lãnh xen lẫn pháp tắc chi quang, u u phóng đại hiện ra khổng lồ thế giới hình chiếu. Đây là cái gì tầm diện đồ vật? Không nguyên dung mình tại trong khóa nô vòng ba phủ, giống như bị đại thế giới bị nuốt, thân thể cứng ngắc, đạo quả tàn phá, lục thân tàn phá. Cái này quá bất hợp lý. Giang giác hư không toàn diện nổ tung, màu tím vòng tròn hừng hực mà đáng sợ, tràn đầy hoàn cảnh lớn nắp chế. Đây là đặc biệt nhắm vào nguyên sơ bảo giới thổ dân khóa nô vòng vô luận cường đại giường nào chiến đấu thể bị khóa lại đều khó mà chống lại biến thành bọn hắn nô lệ. Vô hình. Trong cơ thể của quân tiên yên lặng thánh thai bạo phát, vạn linh lô cùng thánh thai hợp làm một thể, tái tạo thể sắc bộ phát thánh quang, Mặc dù hắn cảm nhận được khổng lồ áp chế, nhưng mà thể chất của hắn cũng không thiếu hụt. Lựa điện thời gian ở giữa, quân tiên mang đi từ thấm lấy xúc địa thành thôn tránh đi đánh tới khóa nô vòng. Nhưng mà khổng huyền bọn hắn liền ngã huyết môi, đục thân tàn phá. Nện ở tứ phía bát hoàng, kém chút mất đi. Đã nô tiên khóa nô vòng, quân tiên khuôn mặt băng lãnh, cảm tình cái này là đem hắn xem như nô lệ. Tâm tình của hắn từ đầu đến cuối rất trầm thấp, sự tình nằm ngoài dự đoán của hắn, giới ngoại người tới, mảnh thế giới này bị coi là thuộc địa, chúng sinh đều là lao công. Ngươi để cho ta ngoài ý muốn à, xem ra mảnh thế giới này là tổ tiên thời đại hoàn cảnh diện mạo. Lam Linh Nguyệt sắc mặt rất lạnh, thần niệm trưởng không khóa nô vòng không ngừng tấn công về phía quân Tiên, mỗi một kích đều tạo thành đáng sợ lực phá hoại, quần sơn núi lớn không ngừng sụp đổ. Chuyện gì xảy ra? Phúc địa bên ngoài quan chiến cường giả nhiều vô số kể, đột nhiên xuất hiện đại chiến nhìn thấy mà giật mình, nhân hương tựa hộ bị khắt chế, không ngừng tránh né màu tím vòng tròn. Chấn ác Lam Linh Nguyệt đông nhiên quát lệnh, không giống như là nữ nhân, giống như một đầu bụng đói ăn quảng báo săn, không có bất kỳ cái gì cảm tình. Khóa nô vòng thần quang hưởng hực như tự nhận, đồng thời huy động ngân sắc đạn nô tiên. Vô luận là khóa nô vòng vẫn là đạn nô tiên cũng là chấn áp nguyên sơ bảo giới thổ dân siêu cấp đại sắc khí, hai đại đồ vật cùng lúc công tới, đại thế giới hình chiếu kinh khủng hơn. ầm ầm. Toàn bộ phúc địa đều bị chấn bể, khổng lồ bóng tối phô thiên cái địa, phiến khu vực này chỉ âm chỉ ám, roi sắt liệt hồng, thần vòng giang cẩm, phô thiên cái địa đánh về phía quân thiên. Ta còn tưởng rằng ngươi cao bản lĩnh. Xem ra ngươi ở ngoại giới bất quá là một nhân vật nhỏ, không có đồ vật lấy hoàn cảnh lớn áp chế, ngươi tính là gì?" Quân tiên khí thế trong lúc đó đại biến, sức chiến đấu gấp 10 lần thế già, vạn đạo binh hóa thành kiếm thai, xúc địa thành thốn cực hạn bộc phát, hai tay trong chốc lát xé mở hoàn cảnh lớn áp chế. Xúc địa thành thốn lam linh nguyệt kinh hãi, đánh tới cái bóng quá thô cuồng, nhanh áp vào trên người nàng. Đương nhiên nàng cũng không phải là hồ giấy, dù cho tự chém cũng có tuyệt đỉnh thông tiến cảnh, sau lưng lộ ra đại thế giới hình chiếu, vận chuyển thần thông đệ lên. Bất quá quân tiên đã quân bạo, thân thể mông lung ra thanh khí, giống như đứng ở đại đạo đỉnh cao nhất. Ngắn mũi ngăn được hoàn cảnh áp chế, đại thủ bẻ gãy cổ tay của nàng, cướp đi đạn đố tiên. Ngươi rất ưa thích bị như sao? Về nhà người nông, còn có một chương. Chương 475, chấn áp giới ngoại người. 1. Chương 475, chấn áp giới ngoại người. 1. Người làm linh nguyệt gương mặt xanh đỏ đen trắng, đại thế giới hình chiếu cư nhiên bị xé mở, đập vào mặt thánh thai rộng lớn càng làm cho nàng kinh dị, tiềm chất có chút bất khả tư nghị. Nàng tại thông cổ đi săn tổ chức địa vị là không cao, nhưng cũng là tinh nhuệ thành viên, bằng không há có thể bị ủy bổi bực này nhiệm vụ trọng yếu. Trạng thái cường thịnh nàng chính là đạo tăng cấp. Vì tìm tòi mảnh này, Nguyên Sơ bảo giới nàng từ trạm đã đi, vốn cho rằng dựa vào đàn nô tiên cùng khóa nô vòng có thể hoành áp hết thảy thổ dân, thuận lợi tiếp quản mảnh thế giới này. Nhưng mà nàng thật sự không nghĩ tới, Quân Tiên tại chân thần đạo trường hoàn thành tái tạo, không sợ đại thế giới hình chiếu ngăn được. Thậm chí để cho nàng càng khiếp sợ chính là, Quân Tiên nhục thân bút hơi thanh khí, mơ hồ trong đó muốn phát hỏa ra một gốc đại đạo chi hoa, lộ ra chiếu tiềm chất để cho nàng xương ra phát lệnh. Đây là trẻ tuổi trí tôn mới có thể hiện, nếu như chẳng cảnh đặt ở bên ngoài, nàng trực tiếp quỳ xuống tham viếng hành đại lễ. Quân Tiên mặc dù không có toàn diện lộ ra soi sáng ra tới, nhưng đã có thể được xưng là vị trí tôn. Nàng cảm thấy ngoại hạng, tán phá thế giới làm sao có thể đi ra dạng này người? Cái này quá không thực tế. Chẳng lẽ hắn cũng là giới ngoại thành viên? Đặc biệt vừa rồi Quân Tiên nói đám người bọn họ tổng cộng có 14 vị, chẳng lẽ hắn đã từng là nhìn xuống bọn hắn cự long có quan hệ hay sao? Bàng Không ha có thể trưởng cứng bạn đạo thạch bực này vô thượng trí bảo. Trong nháy mắt nàng nghĩ tới rồi rất nhiều, vừa muốn nói cái gì, xuống tới mặt lúc đản nô tiên để cho nàng run dậy. "Ngươi, cái này giòi xác uy năng tạm dừng không nói, nhưng mà ẩn chứa trật tự quả thực là cái người." vạn trượng roi sắt hừng hực như rồng bị quân thiên chuyển động đứng lên càng ẩn chứa nguyên thần tầm diện lực công kích a roi sắt quất vào lam linh nguyệt trên gương mặt tiếng vang chấn thiên đánh ra một đạo đấm máu vết thương xương đầu đều toát ra vết rách thân thể nện ở trong đất đá đau đớn run rẩy ngươi dám lấy đả nô tiên quất ta lam linh nguyệt dây rùa đứng lên lung la lung lay, mặt mũi tràn đầy ác độc giống như là bị nuôi nuốt nô lệ quất. dù cho quân thiên sau lưng có lai lịch to lớn nhưng mà thông cổ đi săn cũng là danh truyền một phương thế giới nhất lưu thế lực đã từng càng là từng đi ra đúng nghĩa thần linh ngươi rất cao quý sao quân thiên một mặt lệnh nhạt đi tới lại là một roi quất hướng Lam Linh Nguyệt thân thể, khắc lục Nhật Nguyệt tinh thần áo bào đều bị bớt nước, lộ ra mảng lớn trắng như tuyết cơ thể. Hôn chướng Lam Linh Nguyệt nện ở trong vũng máu, nàng sắp đau chết, nội giận muốn chết, dĩ vãng cũng là nàng lấy đả nô tiên giáo huấn nô lệ, hồi tưởng lại những người kia như cẩu một dạng bò trên mặt đất bên trên đứng hạnh, tức giận đến đều phải nứt ra. nàng tại ho ra máu, chưa bao giờ bị như vậy nục nhã qua. Người sẽ trả ra giá cao. nàng còn tại uy hiếp, cho rằng quân tiên cùng giới ngoại không quan hệ, băng không sẽ không như vậy thô bạo nhầm vào nàng, bởi vì ai đều biết từng đi ra thần linh thế lực đến cùng, có thể phát huy ra bao lớn năng lượng. Ngươi bây giờ là ta nữ nô, phải nghe lời. Côn Thiên xóa sạch khóa nô vòng lớn ký, đống nhiên ném động ra ngoài, ầm ầm lập tức khóa lại Lam Linh Nguyệt cổ. A Lam Linh Nguyệt đống nhiên phục trên đất, gương mặt dán tại trên mặt đất, cổ đều nhanh cắt ra, gương mặt tím xanh một mảnh. Thì ra khóa nô vòng chính là như vậy dùng, nói thật ta tăng kiến thức. Côn Thiên sắc mặt càng lạnh hơn, những thứ này đem bọn hắn đều xem như nô lệ, lấy nô lớn chủ. Lam Linh Nguyệt ánh mắt đều toát ra huyết. Ba ba ba. Côn Thiên thần sắc lấy liệt, một roi tiếp lấy một roi quất vào trên người nàng, vở mông nở hoa, toàn thân nhuộm đỏ máu tươi, gương mặt dữ tợn đang bận mèo nhưng mà mỗi một roi kéo xuống tới, thân thể của nàng đều tại kịch liệt run rẩy, rõ ràng tại tiếp nhận cực lớn dày vò. cái này đã nô tiên cùng khóa nô vòng, không chỉ có thể khắc chế không chọn vẹn thế giới thổ dân, càng là thuần phục nô lệ lợi khí, bách phát bách chúng. nhưng bây giờ đến phiên nàng tới thụ hình. cái quỷ gì, nhân vương còn có loại này đam mê? nữ tử này dáng dấp không tệ a, nhân vương vậy mà không thương hương tiết ngọc, quá độc ác. chính là ta còn không có lo bà, đưa cho ta tới bảo chế không được sao? phương xa người vây xem nghị luận đó mỹ, tàn phá phúc địa hiện ra hình ảnh để cho bọn hắn trợn mắt ướt mồm, đây không khỏi quá hung hãn đã có cực kỳ bi thảm tiếng đều thảm thiết truyền ra. Lam Linh Nguyệt sắp bị đánh tròn váng, mà càng làm cho người vây xem ngây người như phốc là, khẩu huyền nhóm này bị thương nặng cứng giả, nhao nhao nhào đi ra, hướng về phía Lam Linh Nguyệt quyền đấm cất đá. người đồ đê tiện này đến cùng là ai? vọng tưởng nô dịch chúng ta nhân tộc bộ là sao? còn đã nô tiên, còn quá nô vong, già con mẹ nó, các người đem chúng ta xem như cái gì? ra súc sao? chương 475, chấn áp giới ngoài người. hai, chương 475, chấn áp giới ngoài người. hai, mẹ nhà hắn. Lão tử sống sáu ngàn tuổi còn không có gặp qua các người lớn lối như vậy thế lực. Đừng nói hoàng gia cùng khổng gia tức giận đến tái mặt, không để ý hình tượng man to, dù cho quân bộ cường giả đều chỉ về phía nàng chửi gầm lên. Nhưng mà, mỗi người sắc mặt đều âm trầm vô cùng, những thứ này giối ngoại người, ẩn chứa thiên đại dạ tâm, chính là một đám ăn người không nhà xương lánh huyết sát thú. Vừa rồi nếu không phải nhân vương tu vi cường đại, đã bị Lam Linh Nguyệt nô dịch, nằm trên mặt đất kêu rên chính là quân thiên, có thể rất nhanh liền đến tiên bọn hắn. Ha ha ha, Lam Linh Nguyệt đột nhiên cuồng tiếu lên tiếng, nàng quy trên mặt đất, miệng đầy máu tươi, nói Một đám không mở giáo hóa ngu dân, các ngươi sẽ vì hôm nay cách làm mã tộc đàn toàn diện, chó gà không tha. Nữ nhân này cũng quá động, đứng tại đỉnh chuỗi thực vật nhìn xuống chúng ta. Các cường giả giận tí mặt, có người tính toán xâm lấn nàng nguyên thần lùng tìm tình báo trọng yếu, nhưng mà thật đáng tiếc nàng nguyên thần bị toàn diện phong ấn, một khi đụng vào sẽ trực tiếp nổ tung. Những người khác tại cái gì khu vực? Côn Thiên ngồi xổm xuống nắm cầm của nàng. Muốn phản kháng sao? Đem chúng ta tiểu đội đều giết rồi. Lam Linh Nguyệt cuồng tiếng một tiếng, đây là ngu xuẩn nhất cách làm, sẽ ra tốc các ngươi mảnh thế giới này hướng đi tử vong. Thông cổ đi săn tổ chức huyết càng sẽ không chạy vội, trăm vạn sinh linh mới có thể chống đỡ lên nửa cái mạng. Thân thể của nàng là thánh thai thạch làm thành sao? Ta rất muốn lăng trì nàng. Hoàng gia tộc chủ tức giận đến rung rẩy, bị đánh giống như cậu một dạng bị gối ở đây, có thể phát ra lời ác độc như thế. Cho dù như như lời ngươi nói, nhưng mà ta bảo đảm đông thần châu hủy diệt phía trước, ngươi sẽ ở câu lan trải qua quãng đời còn lại. Quân Thiên lời nói giống như trong khu vực truyền đến ma âm, Lam Linh Nguyệt toàn thân đều đang phát run, giống như là chán ghét rồi bỏ bỏ luận toàn thân, nguyên thần bất ổn loạn chiến. Nàng bị dọa. Đây là muốn đi cực đoàn chạy ra tình báo. Ngươi cảm thấy chúng ta dơ bẩn cùng đê tiện sao? Ngươi yên tâm, ta sẽ vì toàn thế giới tên ăn mày lưu dân tính tiền, dị vực phong tình rất nhanh không khí hội nghị mỹ đông tần châu. Không ngờ ngồi xuống xuống, đã từng hắn cũng là cái mười phần con nhân, tin tưởng trước mặt nữ nhân này trong miệng tình báo rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu. Giờ khắc này, bọn hắn cũng có thể xác nhận là, giới ngoại văn minh cấp độ vượt qua đông tần châu, từ lại thế giới hình chiếu cũng có thể thấy được. Một khi đánh nhau đối mặt hoàn cảnh lớn áp chế, như thế nào đi chống lại? Nếu như bọn hắn oản xâm phạm mà đến, có chút không dám tin tưởng cuối cùng. Quân quan phải đối mặt dạng kết cục gì? Lam Linh Nguyệt run lời bảy, đây là nàng lo lắng nhất cục diện, thật sâu cảm thấy sợ hãi. Nguyên Thần Chi Quang chập trừng đi liệt, có chút cảm xúc khống chế không nổi bên ngoài tiết. Ông, quân thiên con ngươi mở to, đoạt thiên thuật nở rộ, mặc dù khó mà công phá phong ấn tinh thần thức hải, nhưng mà bắt được một chút mấu chốt ký ức. Lam Linh Nguyệt đang cố ý kéo dài thời gian, buộc hắn đi vào khuôn khổ. Bởi vì bọn họ mạo hiểm tiểu đội, đi tới năm vị cường giả, trong đó có bốn vị đang tại tiến đánh phong vân động, muốn trước hết nhất khống chế hắn người thân nhất, từ đó thêm một bước uy hiếp chính mình dốc sức cho bọn họ khắc khắc, ngươi thấy được một chút ký ức ba động sao? Ta nghĩ phong vương động kế hoạch sẽ rất thuận lợi, kế tiếp chính là ngươi cầu ta thời khắc. Lam Linh Nguyệt khôi phục chút lạnh tĩnh, nàng không có sợ hãi, người thân nhất đều bị bắt sống, tin tưởng nhân vương sẽ không tiếp tục làm loạn. Quân Thiên khuôn mặt lạnh lẽo thấu xương, lấy đả nô tiên buộc lại Lam Linh Nguyệt cổ, mang theo hướng về phong vương động vượt qua mà đi. Làm sao bây giờ? Ta dự cảm xảy ra đại sự. Nhìn thấy cấp tốc đi xa nhân vương, quân bộ một vị cường giả sắc mặt khó coi tới cực điểm, nói, tin tức trước tiên không nên truyền ra ngoài, để tránh dẫn phát khủng hoảng. Ta cho rằng bọn họ rất khó ạt xâm phạm, bằng không sẽ không liền đến mười mấy người. Cường Huyên sắc mặt âm tình bất định, giới ngoại văn minh truyền thuyết vẫn luôn tại, nhưng không nghĩ tới tại những này trong mắt người bọn hắn chính là một đám ngu dân, miễn phí lao công. Lập tức hành động, tổ chức hội nghị khẩn cấp, phải nhanh. Quân bộ cường giả phân tán bốn phía rời đi, đáng sợ ác hồ rất có thể sẽ đánh tới, tộc quân văn minh muốn bị phá bữa, trước tiên xui xẻo tuyệt đối là tầng cao nhất. Có người dự cảm đến, cái này sẽ là nhân tộc bộ lạc trong lịch sử, gặp phải tối cường hảo kiếp. Ngao trên nửa đường, tiểu Tình Tình chạy tới, lông sủ thân thể đổ máu. Trạng thái tinh thần hờ bét, gần lại con tiên, tiểu Tình Tỉnh tư thâm cực kỳ hoảng sợ, nó bị thương quá nặng đi, mắt to ảm đạm, toàn thân có vết rách, bản nguyên tổn hao nhiều, ho khăn huyết, có thể nhìn thấy trên người có đàn nô tiên lưu lại vết rách. Lam Linh Nguyệt sắc mặt trở nên âm trầm, kế hoạch thất bại sao? Vậy mà trốn ra được một đầu tiềm chất cường đại thánh thú. Tư thâm phóng thích sinh mệnh năng lượng chảy xuôi đến tiểu Tình Tỉnh thân thể tàn phế, sinh mệnh lực của nó rất ứng mạnh, thoáng khôi phục liền đứng lên, phát ra yếu ớt sóng ý thức. Bọn hắn tao ngộ cường địch, rất tàn cốc, bị áp chế, thời khắc mấu chốt mục hình đưa nó đưa ra ngoài cục ú. Chương muốn, bọn tiểu nhị xem xong đừng quên điểm một cái khen ngợi, Thanh Thiên bái tặng. Chương 476, Bảo Nhi gặp nạn chương 476, Bảo Nhi gặp nạn quân thiên đang hướng phong vương động vượt qua, từ tiểu tình tình gặp phải thương thế, có thể thấy được từ thân bọn hắn gặp phải sinh tử tình thế nguy hiểm. Đó là những người nào đang tấn công nhân vương phong vương động. Khí tức để cho ta rất không thoải mái, giống như gặp phải thiên địch giống như. Ta cũng có loại cảm giác này, rất không thoải mái, tựa như là thiên địch giống như, ủy mới biết từ nơi nào xuất hiện. Trước mắt, cả tòa phong vương động đều đang mãnh liệt chật chùng, lộ ra cổ xưa lại thâm thúy đại thế giới hình chiếu có chút tu gia thiên nhãn cường giả đều thấy rõ không đến nội bộ cảnh tượng nhân vương hùng cứ phong vương động gặp phải cường công trước mắt đại hạ quân hùng quan binh mã một chút quân phiệt cường giả động thiên đệ tử nho nhau đến đây trợ rút nhưng mà kết quả làm cho người dùng mình giống như trùng sắt đến thế giới hoàn toàn khác biệt cho rằng thân thể tàn phá đạo pháp không hoàn chỉnh giống như là phế bỏ giống như cảm xúc vô cùng tuyệt vọng a không trên trăm cường giả sợ hãi tiêu to không rõ ràng gặp phải dạng gì cự hùng liền bị từng cây đả nô tiên đánh nứt thân thể nện ở trong vũng máu đau đớn tiêu diên phương xa chú ý cường giả vô cùng kinh hãi có chút hoài nghi là thiên hà động thiên những thế lực này đang trả thù nhân vương có thể quân thiên bây giờ đáng sợ bọn hắn dám can đảm ở ở đây liên tiếp rủi ro ầm ầm cổ động phủ chấn động càng mãnh liệt hơn trương viễn sơn toàn thân sinh mệnh tinh huyết cuồn cuộn gào thét miễn cương chống lại ở hoàn cảnh lớn áp chế thi triển vô lực pháp tổ tiên lộ cường giả một vị thông cổ đi săn thành viên của tổ chức sắc mặt kinh hãi đột nhiên bị tỉnh lại lão nhân đánh xuyên nụ thân nổ tung thành một mảnh bùn não sắp chịu được qua hoàn cảnh lớn áp chế đạo tăng cấp còn lại ba vị cường giả sắc mặt tơ mũ lạnh lẽo sự tình nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Trương Viễn Sơn mới vừa từ trong nội đạo tỉnh lại liền cường thế đánh chết đi một vị. Đến nội dẫn đầu là một vị nam tử tóc đỏ, hắn là Tiểu đội phó, mặc trường bào màu đỏ sậm, khuôn mặt lạnh như băng không tình cảm chút nào màu sắc. Liêm Trạch tinh tường gặp phải xương khó gặm, cấp tốc hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Giống, chủ nhân cứu ta. Mặc Bảo Thương con đắng kêu to, cổ của nàng bị khóa nô vòng cho nhốt, đang bị Liêm Trạch mang theo rút đi. Bảo Nhi tỷ tỷ vân tịch mất không chế kêu to một trận chiến này tới quá đột nhiên, các nàng cũng không có thời gian phản ứng liền bị chọc thương. nếu không phải mục đích thời khắc mấu chốt cùng bạo chống lại ở hoàn cảnh lớn áp chế, chỉ sợ toàn bộ đều bị bắt sống. chạy trở về tới, trương viễn sơn phát ra hét dài một tiếng liền xông ra ngoài, nhưng mà ven đường bên trong tao ngộ chân thần đạo trường hoàn cảnh áp chế, thân thể đều phải cắt thành hai khúc. trương viễn sơn đỏ hốc mắt, hắn vừa rồi đang hoàn thành tái tạo, trước mắt cơ thể ở vào tàn phá trạng thái, không cách nào truy kích địch nhân. yên tâm đi, ta rất nhanh sẽ trở về. liêm trạch đã đã đi ra, nội tâm cực kỳ khiếp sợ là. Phong vương trong động có một vị nữ tử hư hư thực thực cùng cổ láo tiên môn đạo thống có liên quan. Chuyện này cần lập tức hồi báo cho cao tầng. Lưu lại. Âm vang ở giữa, một đạo tắm rửa vạn trượng vàng dự cái bóng trong chốc lát vượt qua mà đến, xúc địa thành thốn phía dưới đến gần vô hạn ba vị tử dạ. Mau bỏ đi. Liêm chạy khuôn mặt hơi trầm xuống, bổ nhào mà đến thân ảnh mang cho khác nguy hiểm, giống như là đẩy trời kiếm quang quanh bổ mà đến, cuốn sơn núi lớn đều bị lật ngược. Chủ nhân. Chọc thương người nào chết mặc bảo đống nhiên giật mình tỉnh giấc, mắt to lấp lóe hưng phấn hào hùng, kích động gào thét, chủ nhân mau tới cứu ta nguyên bản bảo nhi cho là được cứu, ai ngờ quân tiên khoảng cách nàng càng ngày càng xa xôi, giống quân tiên miệng mũi phun ra thanh khí, toàn bộ mái tóc như điện làn vũ, thiên long bát âm hiển hóa, hô lên mênh mông khí lưu phát hỏa ra viễn cổ thiên long, chấn hai vị đội viên thân thể luận chiến, bọn hắn hoảng sợ phát run, đây là dạng gì hung nhân? Cự ly xa vượt qua mà đến vậy mà có thể bộc phát ra bực này quy mô thế công, quân tiên tràn đầy nội huyết sôi trào, con mắt băng lãnh như điện, thân thể sát mặt đất vượt qua mà đến, chín trượng thánh thai thiếu đốt, đánh ra sức chiến đấu gấp mười lần, đánh hai vị đội viên về bọc. Đây là cái gì? Cựng bung bọn hắn không chịu nổi đã nứt ra, nguyên thần đều bị ép tới thân ảnh xoắn thành một mảnh tàn bã. Nộ tung tại quân tiên bên cạnh, quân tiên tóc đen đầy đầu trôi hướng sau đầu, liên tiếp bổ nhào mà đến. Bất quá đi xa liêm chạy dám ở trên truy nô đột, xa xa đem hắn hất ra. Hắn tận mắt nhìn thấy quân tiên từ cuồng bạo đến rảo sát hai vị đội lưu hình ảnh, bình luận, rất tốt, không hổ là siêu cấp chiến đấu thể. Một cái bổ nhào giết ta hai vị đội viên, xem ra muốn một lần nữa ước định giá trị của ngươi. Chủ nhân mau tới cứu ta, Bảo Nhi không nghĩ bị bọn hắn bắt đi, ô ô mặc bảo thất thanh khóc giống điên cuồng dấy rủa, nhưng mà khóa nô vòng kéo dài qua bảo, suýt nữa cắt đứt cổ của nàng. Mặc bảo đau phát run, không có chút nào cảm thấy kích thích, thân thể tính cả nguyên thần đều bị khóa lại. Mặc bảo vô cùng sợ hãi, nàng cứ như vậy bị bắt sống, giống như trở về không được. Chủ nhân, đừng đem bảo nhi đem quên đi. Mặc bảo nhìn qua còn tại cùng nội truy kích cái bóng, chậm rãi nhắm mắt lại, lưu lại tuyệt vọng nước mắt. Cái này đáng thương cho đất. Liêm trạch đem mặc bảo ném tới trên ngân sắc thần tuẫn, đối với quân thiên truy kích khịt mũi coi thường. Lấy truy nô lộn tốc độ, dù cho là đạo tàng cấp mệnh chết đều khó mà theo bảo cũng chỉ là linh thai cảnh lĩnh vực tiểu tu sĩ ngao tiểu tinh tinh đứng tại phương xa phẫn nộ gào gém toàn thân thần quang tăng bọn, cực hạn cùng bạo khôi phục muốn hóa thành quân bằng oanh sát bất thế đại địch hô trướng. quân thiên gương mặt phát lạnh con người vô cùng lang liệt, ngắm nhìn biến mất ở phần cuối đường chân trời liêm trạch cùng bảo nhi bộ ngực của hắn bạo dũng ra sát ý đang kích động ảnh hưởng phiến thiên địa này đều âm trầm xuống cảm xúc rất ác liệt sinh khí có ý nghĩa gì trò chơi bất quá là vừa mới bắt đầu mà thôi lam linh nguyệt ánh mắt càng thêm âm trầm bọn hắn vậy mà biến mất muốn bị đội biên cái này cần chém đứt bao nhiêu lao công đầu mới có thể lắng lại tức giận. quân thiên quay người ôm thương tâm khóc thầm tiểu tình tình lấy đạn nô tiên buộc lấy lam linh Nguyệt cổ dọc theo đường đi kéo lấy quay về. nhìn thấy phong vương trong động chết thảm binh sĩ, quân thiên nội tâm sát ý càng tăng lên lạnh giọng nói: chào ta người uy hiếp ta, nhưng là bằng các ngươi mười mấy người này vọng tưởng thống trị đông thần châu. sai, chúng ta vẹn vẹn lùng tìm tình báo thám hiểm tiểu đội lần lượt còn có cường giả buông xuống mảnh thế giới này, các ngươi phản kháng kết quả chỉ có một con đường chết. lam linh nguyện mình đẩy thương tích cười gan một tiếng nhắc nhở ngươi hang chuột đã bị chặn lại, các ngươi không trốn thoát được. Thần phục chúng ta mới là các ngươi lựa chọn duy nhất. Cảm xúc trầm thấp mục hình đứng lên, tay ngọc như là du long xẻ qua lam linh nguyệt toàn thân. Đây là một tia lực lượng bị dị xâm lấn lam linh nguyệt, toàn thân xương cốt toàn bộ ken kết cắt ra, phun ra vô cùng thảm thiết huyết quang. A, lam linh nguyệt đau đớn đến muốn từ đánh chết, đáy mắt lấp kín sợ hãi. Này, đây là du long thủ, ngươi làm sao lại du long thủ là trong truyền thuyết tự hình, trong chớp mắt đều có thể xé rách tội phạm toàn thân xương cốt cùng tạp vụ, nếu như ngắn hạn trị liệu, liền xem như đạo tàng cấp đều có thể sống sờ sờ đau chết. Trương Viễn Sơn xếp bằng ở trên bệ đá, toàn thân cũng là huyết, gương mặt tâm trầm ngoại giới ác hổ đã để mắt tới mảnh thế giới này, bọn hắn vậy mà đem Đông Thần Châu coi là đồ ăn, nghiêm trọng vượt qua hắn nhận thức. Trương Viễn Sơn có loại ngạt thở cũng bất lực, lịch sử tình thế hỗn loạn cứ như vậy lặng yên không tiếng động tới, Lam Linh Nguyệt có đôi lời nói rất đúng, sau này còn có kinh khủng hơn ác thú đang lùm. Dành thời gian khôi phục đi tìm lão tiên. Quân Tiên tỉnh lại, Liêm Trạch bắt đi mặc bảo đây là muốn đối phó hắn, tương lai gặp phải cái gì hắn không rõ ràng, nhưng nếu như không thể đem nhóm người này lại chết, hậu quả khó mà lường được. Thông cổ đi săn, ta nghe nói qua đã từng thủ lĩnh của các ngươi càng là tham dự qua phong thần tịnh điện. Mục Hinh nhưng là vô cùng lãnh khốc nhìn trầm trầm Lam Linh Nguyệt, lạnh nhạt. Nhưng đó là quá khứ thức, một cái trốn ở xó xỉnh em vũ tổ chức ngầm, biết cưỡng tính là nhất lưu thế lực. Ngươi, ngươi là ai Lam Linh Nguyệt kinh hãi, chẳng lẽ, mảnh thế giới này đã từng bị công trị qua? Ngươi không có nói hỏi quyền lợi, cũng đừng đem tự nhìn quá cao. Bất quá là thay người bán mạng kẻ đáng thương, thu lại người đáng thương nạ mạng. Mục Hinh giâm ba câu đâm thủng Lam Linh Nguyệt tấm màn che, đem mới vừa rồi còn cao cao tại thượng công chúa biến thành lão công, nhưng mà nàng bất lực phản bác. Tinh hai chính là mục hình cùng nhân vương thổ dân quan hệ trong đó, chẳng lẽ Hán Thật cùng Hạ Thánh Vương có liên quan? Kế Tiếp ta muốn đặt câu hỏi, nếu như ngươi nói sai rồi một chữ, thông Cổ đi săn tổ chức liền từ khởi nguyên giới tiêu thất à? Mục Hình lời nói lộ ra không thể ngỗ nghịch tùy nghiệm. Chương 477 Hỗn Độn Tiên Môn một Chương 477 Hỗn Độn Tiên Môn một ngươi Khẩu khí của ngươi cũng quá lớn, Lam Linh nguyện sống như thế lớn chưa từng nghe qua bực này của vọng chi ngôn. Thương Cổ nhân mạch cực lớn, có thánh giả tòa chấn, càng có thần linh lưu lại tuyệt thế đạo trường. Ai dám bung lời của ngôn diệt bọn hắn? Nhưng mà nàng càng là tức giận đã trở thành bùn nhão, nhục thân càng đau, giống như là bị đau cắt từng tấc từng tấc da thịt, xương cốt toàn thân tạm phủ toàn bộ đất ra, máu tươi rầm rầm chảy xuôi. Ông ngũ hình toàn thân trong suốt da thịt đều phóng thích ngũ sắc tiên huy, từng chiếc sợi tóc cũng không ngoại lệ, toàn thân thần quang đại thịnh, sau lưng bỗng nhiên hiện ra một đạo cái bóng mơ hồ, giống như tính toản ở trong thiên địa thánh nhân. Lớn ngũ hành thánh thuật lam linh nguyện lấp lấp, nói, ngươi, ngươi lại là hỗn độn tiên môn người nàng ra đầu căng lên, nhóm thế lực này quá mức khổng lồ, thương cổ đi săn so sánh cùng nhau đông đẳng với phổ thông gia tộc cùng siêu cấp côn thịt. Thậm chí Hỗn Độn Tiên môn truyền thừa vô cùng cổ lão, trường tồn trên trăm vạn năm, quan sát khởi nguyên giới, chấp trưởng chí cao thần khí, chính là hung danh hiển hách vô thượng thế lực. Đương nhiên, mục huynh lộ ra soi sáng ra đại ngũ hành vật, vẻn vẹn Hỗn Độn Tiên môn chi nhánh. Lam Linh Nguyệt ngắn ngủi sợ hãi, đột nhiên ổn định, thông cổ đi săn sau lưng cũng có vô thượng hoàng chiều ủng hộ, Hỗn Độn Tiên môn tay còn rũa không đến đến khu vực này. Thế nhưng là nàng khó có thể lý giải được, vì sao Hỗn Độn Tiên môn đệ tử xuất hiện ở đây. Dù sao thời không kết điểm bị bọn hắn nắm giữ, trừ phi bọn hắn còn có mới thời không kết điểm Bất quá ta không đơn giản nắm giữ du long thủ, không biết ngươi có hay không nếm thử qua phệ hỗn thuật, nứt miệng tay, mất hồn đỉnh tư vị. Mục Hinh Mạn bất kinh tâm ngữ để cho Lam Linh Nguyệt đầu lớn như cái đấu, sợ hay nói: "Ngươi cái này ma nữ, ngươi đến cùng là lai lịch gì nói đi, thông cổ đi săn là như thế nào phát hiện mảnh thế giới này, ngươi tốt nhất đừng có lại trước mặt ta nói dối." Mục Hinh đôi mắt đẹp dần dần thâm thúy, giống như đại tuyển qua đang thong thả chuyển động, giống như là kinh khủng cự thú mở ra huyết buồn đại khẩu, kẹp chút nuốt đi Lam Linh Nguyệt nguyên hận. "Phệ hỗn tuẩn, ngươi không đơn thuần là hỗn độn tiên môn người," nàng run lời bảy tương truyền phương pháp này đem nguyên thần tù tại trong luyện ngục mỗi ngày tiếp nhận vạn tiễn xuyên tâm thống khổ, chỉ cần người thi pháp không chủ động chu diệt nàng liền muốn một mực tiếp nhận cuối cùng tinh thần sụp đổ biến thành đứa đần ba anh ngũ hinh đáy mắt bắn tung tóe hàn quang suýt nữa đem nàng nguyên thần kéo xuống thôn vệ không gian lam linh Nguyệt hoàn toàn chịu ua nàng không phải thông cổ đi săn tổ chức thành viên nòng cốt sinh tử tồn vong trước mắt há có thể thay tổ chức tiếp tục bắn mạng là là tổ chức chúng ta cao tầng truy tung siêu cấp tội phạm truy nã trên đường ngoại ý muốn phát hiện ở đây lam linh nguyện gian khổ đáp lại du long thủ đối với nàng tạo thành tổn thương quá tăng cốc toàn thân rã nước, con mắt đổ máu, đã trở thành một bãi bùn náo. cái gì tội phạm truy nã? nói rõ ràng. mục hình rất rõ ràng thông cổ đi săn nổi tiếng xấu, bọn hắn chủ yếu tiếp nhận ám sát nhiệm vụ, từ trong kiếm lấy cao tiền thù lao. hạ thánh vương. lam linh Nguyệt đáp lại để cho mục hình thân thể cứng nhắc, con ngươi phút chốc mở to, đáy mắt tránh ra hãi nhiên. nàng đông nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn một chút đang tại dưỡng thương quân thiên cùng bất tịch, hô hấp hơi có vẻ đến thô trọng. cuối cùng, nàng nắm chặt nắm đấm, chịu đựng tâm tình mãnh liệt ba động, quay đầu lại tiếp tục hỏi thăm. các ngươi vì cái gì để mắt tới quân thiên? Mục Hinh lời nói hơi phát run. Lam Linh Nguyệt nói ra tình hình thực tế, bọn hắn khống chế Man Vân Lang biết rõ ràng Đông Thần Châu một số việc, muốn trước tiên trưởng khống lực ảnh hưởng tối cường nhân vương vì bọn họ phục vụ. Đến nỗi quân tiên giằng họ, để cho bọn hắn liên tưởng đến cùng Hạ Thánh Vương có lẽ có một tia quan hệ. Liên quan tới đổi bắt siêu cấp cự ung chuyện, các ngươi hẳn là còn không có tiết lộ ra ngoài a? Mục Hinh tiếp tục hỏi, nhìn thấy nàng gật đầu lúc này mới dần dần tỉnh táo. Lam Linh Nguyệt tin tưởng Hạ Thánh Vương sau lưng liên lụy đến phức tạp hơn phân tranh, tổ chức của bọn hắn càng muốn bí mật trảo phô. Quân Tiên phút chốc mở ra băng lãnh con ngươi, hơi nhíu mày. Hạ Thánh Vương cùng hắn có thể có quan hệ sao? Ngược lại là thông cổ đi săn, đem mảnh thế giới này sương chi bảo tàng thế giới, đem bọn hắn xưng là vì lao công, xem ra là vì tụ nạp tín ngưỡng ánh lửa. Vấn đề mấu chốt nhất, Quân Thiên nghĩ thông suốt, tụ nạp tín ngưỡng ánh lửa tiền đề tự nhiên cần đầy đủ lý vọng, rõ ràng Quân Thiên là thí sinh tốt nhất. Mục đích cuối cùng nhất là cái gì? Đồi dưỡng bất hủ vật chất sao? Lao công, thuộc địa sao? Quân Thiên đứng lên, hắn thở nhỏ sinh trưởng ở Bắc Cực, trải qua đủ loại tàn khốc, trải qua nghiền ép cùng bóc lột, chỉ có đào quáng đổi lấy đến lương phiếu mới có thể để cho muội muội nhét đầy cái bao tử. Nhưng hiện tại, càng thêm tàn bạo kẻ thống trị muốn tới, hắn cảm nhận được mà tờ, giống như là bị đặt ở trong lồng ngục. Chương 477, hỗn loạn tiên môn. 2, chương 477, hỗn loạn tiên môn. 2, đến lúc đó, cái gì quân thiệt, cái gì động tiên phúc địa, cái gì hùng quan, cũng là một mảnh giấy lộn. Thế giới bên ngoài thật là đáng sợ, bọn hắn đem người chia làm đủ loại khác biệt, tầng thấp nhất. Thậm chí ngay cả tầng dưới cũng không tính người, bất quá là bồi dưỡng tài phú công cụ mà thôi. Quân Thiên Tâm thần khẽ run, tiếp lấy đem Lam Linh Nguyệt chứa vật bảo vật mở ra, từ bên trong lấy ra một cái bất hộ tình. Chẳng như tuyết tiền óng ánh trong suốt, không nhiễm trần thế, tú nạp tinh khiết bất hủ vật chất, nhìn xinh đẹp dị thường, nhưng ở trong mắt quân tiên lại là đấm máu. Hắn ngửa đầu nhìn trời bên ngoài, thời gian giống như quay về đến tuyết nguyên trấn, bọn hắn bị khởi nguyên giả xua đuổi lấy khai quật bảo tàng đổi lấy lương phiếu. Vì sinh tồn, vì sống sót, lúc đó không có lựa chọn nào khác. Hắn đã từng cảm thấy tự hào, bởi vì sinh mệnh khởi nguyên lộ mở rộng, cả thế gian tầm thấp nhất phạm nhân có tu hành tư cách, cải biến nhân sinh, không còn là mặc người chém giết thì cá. Mặc dù quá trình tao ngộ cực mạnh lực cản, nhưng ngay bây giờ mà nói, sinh mệnh khởi nguyên lộ mọc lên như nấm bốn cho rằng hết thể đều sẽ rất dễ phát triển tiếp, lại xuất hiện đáng sợ hơn sói đói đang mơ ước mảnh thế giới này. nếu như tương lai thật sự đến nơi này một ngày, ta có thể làm thứ gì? ta có thể thay đổi cái gì? quân thiên tâm tình thật không tốt, cảm nhận được vô cùng nguy hiểm chí mạng, thân thể không chịu được lay động. sợ sao? ngược lại cũng không phải, hắn cảm nhận được một loại nào đó bất lực, hắn cần thời gian đi trưởng thành, nhưng hiện thực tàn khốc lại không cách nào thỏa mãn hắn, thậm chí nguy cơ đã đến gần vô hạn. quân thiên có loại mãnh liệt cảm giác cấp bách, lồng ngực mãnh liệt chập trùng, tâm tình đều phải nổ tung, cũng có kinh khủng đấu trí đang thiếu nuốt. Muốn đem hôm nay đều cho giẫm ở dưới lòng bàn chân, muốn ngăn cản sói đói bước chân, tranh thủ được thời gian, nếu như đem khu đạo trường này triệt để phá hủy, bọn hắn còn có thể tiến tới sao? Quân Thiên Trạm Tư, ầm ầm. Đột nhiên, phương xa đại địa phun trào mà đến một đạo hừng hực trùng sáng, truy nô đột lại một lần nữa để hướng về phía phong vân động, giống như là một đạo kiếm điện sắc bén kia người. Liêm Trạch đi mà quay lại, sừng sững ở đại địa phần cuối, gương mặt băng lãnh, tóc đỏ áo tràng, ném về Quân Thiên một tấm bản đồ địa hình. "Nhớ kỹ, ngươi chỉ có một ngày thời gian, nếu như ngươi không tới, chúng ta liền bắt đầu giết ngươi." đến cùng chết bao nhiêu người cái này quyết định bởi người thái độ. Liêm Trạch đã cùng đội trưởng Câu Thông, hơn nữa cùng tổ chức lấy được liên hệ. Từ Man Vân lăng bộ phận trong trí nhớ có thể thấy được, nhân vương đối với hùng quan vô cùng trọng yếu, càng nắm trong tay tộc đàn đại thế, nhất định phải khống chế lại hắn, mới có thể thống trị toàn thế giới. Bởi vì bọn hắn cần nhân vương lực ảnh hưởng, tụ nạp chúng sinh tín ngưỡng. Có thể nói, thông cổ đi săn tổ chức đã từng công chiếm nguyên sơ bảo giới, đều là lấy cỡ này thủ đoạn bí mật trưởng không toàn thế giới, chưa bao giờ thất bại qua. Bọn hắn thật là lớn sức mạnh. Từ thâm sắc mặt lúc này thay đổi, đây là xích loại loại coi thường cái này một số người căn bản muốn không e ngại quân tiên điều động đại quân đi tìm đánh, lời thuyết minh còn nắm trong tay cực kỳ khủng bố đại sát khí, không có sợ hãi. chẳng lẽ chỉ bằng bọn hắn mười mấy người liền có thể đánh nổ đông thần châu sao? hoặc có lẽ là bọn hắn thế lực sau lưng có thể đại quy mô sâu lớn. quân tiên quét mắt bản đồ địa hình, đây là rất tiên ngày xưa phát hiện phong bung động, bây giờ là thống cổ đi săn tổ chức thứ nhất cứ điểm. lam linh nguyện giao ra. liêm trạch đứng chắc tay, cự cao trước khi chết nhìn xuống đứng sừng ở cửa ra vào thiếu niên, siêu cấp chiến đấu thể bọn hắn không muốn đi hủy đi, giữ lại có thể vì bọn họ tốt hơn hiệu lực. Ha ha ha Lam Linh Nguyệt nhịn không được cười to, cực lớn vui sướng để cho nàng quên lãng đau đớn, ánh mắt càng giống như âm lãnh ác thú, chờ đợi nàng khôi phục kiệt toàn, sẽ cho bọn hắn thật tốt tính số sách. Mục hình Hận không thể huy động đả nội tiên đem nàng cho cướp nát, nhưng lại bị quân tiên cản lại. Người có thể giao cho ngươi, nhưng mà ta, Toa Kỵ cần quay về. Quân Tiên đáp lại, một mực chịu được nội tâm sát ý tự nhiên có thể, nhưng cần chính ngươi đi lấy đi. Liêm Trạch sẽ không kiên kỵ mục hình, thông bộ đi săn đã chuyển đến kỹ càng tình báo. Trước kia mảnh này nguyên sơ bảo giới ngoại vi đã tưởng sẽ ra thời không loạn lưu, một nhóm cường giả vẫn là ở trong liền có một nhóm huấn độn tiên môn đệ tử, bài đi cung chủ tất nhiên quay về, lời thuyết minh mù hình chính là trôi đi bên ngoài đệ tử, tất nhiên thời không tiết điểm bị bọn hắn nắm giữ, mù hình tự nhiên không cách nào cùng huấn độn tiên môn bắt được liên lạc. Có thể, quân tiên đem lam linh Nguyệt ném ra ngoài, nói, nói thật, truy tung một cái tội phạm truy nã có thể phát hiện phiến khu vực này, vận khí của các ngươi thật sự rất tốt. Lam linh Nguyệt trên mặt buồn hỉ trong nháy mắt không có tin tức biến mất, tâm đều lạnh một nửa, truy tung tội phạm truy nã là tuyệt mật, tiết lộ tương đương phản bội tổ chức, dựa theo quy củ cần lập tức xử tử. Liêm Trạch sắc mặt lạnh mấy phần nói: Nhân Vương, ta không hy vọng ngươi sớm muộn, càng không hy vọng huy động đồ đao mới có thể buộc ngươi đi ra, bởi vì cuối cùng tổn thất vẫn là chúng ta. Xem các ngươi một chút có thể hay không cười đến cuối cùng. Quân Tiên đáp lại: Đem các ngươi đổi thành chúng ta cười đến cuối cùng à? Ngươi cuối cùng rồi sẽ là chúng ta mảnh thế giới này người phát ngôn, ngươi hẳn là đáng được ăn mừng. Liêm Trạch chân đạm truy nô độn hóa thành một vệt sáng, biến mất ở phần cuối đường chân trời. Chương 478 Lão Tiên cũng điên cuồng. Một. Chương 478 Lão Tiên cũng điên cuồng. Một. Nhìn qua Liêm Trạch đi xa bóng lưng. Vân Thiên sắc mặt âm trầm, đây là cho rằng hắn chắc chính mình sao? Bọn hắn nắm giữ thủ đoạn gì Quân Thiên đồng thời không rõ ràng, nhưng hắn biết bây giờ duy nhất dựa vào chính là trấn nguyên lao tiên, không chỉ có là vì bọn hắn, vẫn là Đông Thần Châu bất tính, sinh mệnh khởi nguyên lộ chủ nhân. Từ tấm mặt mũi tràn đầy lo nghĩ, mặc dù bọn hắn thành viên đều là thông thiên cảnh lĩnh vực, nhưng mà một khi cho bọn hắn đầy đủ thời gian liền có thể khôi phục tự chém đạo hạnh. Đương nhiên những thứ này vẫn là thứ yếu, thông cổ đi săn một khi có phong vương giả cấp tồn tại vượt giới mà đến, cả thế gian ai có thể chống đỡ được bằng hắn. "Vân Thiên, ngươi không thể đi." Mục huynh đi tới, nói Bọn hắn đây là quyết tâm phải trưởng khống ngươi. Ngươi bây giờ gặp phải địch nhân cũng không phải hoang bảy thú tẩu, càng không phải là liệt kinh vân bọn hắn. Một khi bị bọn hắn trưởng khống liền triệt để xong, có chút vấn đề cũng nên đi đối mặt. Quân Thiên trầm thấp đáp lại, bây giờ bất quá vừa mới bắt đầu, nếu như ngay cả một kiếp này đều nhịn không nổi, tương lai còn có hy vọng gì? Ngươi đi có thể thay đổi cái gì? Thật sự có thể cứu Ra Bảo Nhi sao? Mũ Hinh thở dài, sau lưng nàng mặc dù có siêu cấp thế lực, nhưng lại không cách nào liên hệ. Ta mặc dù không có năng lực ngăn cản kẻ xâm lớn, nhưng tối thiểu nhất ta có thể bảo vệ người bên cạnh ta. Quân Tiên hai mắt mở to, gương mặt trở nên lén lốc, nói: "Mục Hinh, ngươi không phải mảnh thế giới này người, chuyện kế tiếp ngươi cũng không cần tham dự vào. Ngươi đây là nói lời hôn trướng, ta chẳng lẽ tham sống sợ chết sao?" Mục Hinh trừng mắt, nàng biết Quân Tiên dựa vào chính là trấn nguyên lão tiên, nhưng thông cổ đi săn tổ chức chắc chắn điều tới siêu cấp đại sát khí. Tại Mục Hinh xem ra, nghĩ biện pháp tìm được một con đường rời đi, đi bên ngoài viện binh. Cái này không thực tế. Quân Tiên lắc đầu. "Ngươi là cung chủ ân nhân cứu mạng, nàng cũng cùng mảnh thế giới này dính dáng đến kết quả, sẽ không bỏ mặc." Mục Hinh cảm thấy đây mới là lựa chọn tốt nhất. Quân tiên căn bản không đánh đuổi nổi, cũng chờ không dậy nổi, có lẽ chờ đợi bọn hắn chuyển đến tứ binh, mảnh thế giới này đã bị thống trị. Nay thời gian, man trần tiến tới, vài đi phiêu vũ, giống như là vượt giới mà đến tiên nhân, tinh thần phấn chấn, ôn hòa lại cao to. Nhân vương, chúng ta tới. Tiếng giống chuyển khắp, phía khu vực này cảnh tượng đại biến, số lớn cường giả đánh thẳng tới, quân bộ, các đại quân thiện, động tiên phúc điện, vọt tới hơn vạn binh mã. Dương tiêu liên hợp một đám chuẩn động tiên chi chủ, bọn hắn đã chịu đựng qua khó khăn nhất cầu, có thể bộc phát ra tối cường trạng thái, đi theo nhân vương xông pha chiến đấu. Cái gì cũng không cần nói chúng ta đều biết quân bộ số lớn cường giả chạy đến tâm tình đều vô cùng trầm trọng người người bị bắt đi cần chúng ta làm những gì man trần tiên đi tới chư vị quân tiên đi ra nói bây giờ tộc đàn nguy cơ xấu tối nhưng ta tin tưởng trời không tuyệt đường người kế tiếp vô luận phát sinh cái gì các ngươi đều không cần tham dự vào quân tiên cũng không rõ ràng liêm chạch bọn hắn đến cùng nắm giữ bài về gì nếu như trong giao chiến phát sinh không thể không chế tình thế hỗn loạn có lao tiên tại nhất định có thể toàn thân trở ra nhưng mà cái này một số người khẳng định muốn gặp nạn giới ngoại người toan tính quá lớn nhân vương ngươi lấy cái gì cùng bọn hắn liều mạng a dương tiêu tâm tình kiềm chế chuyện này quá đột nhiên mỗi người đều có thể dự cảm đến thật không tốt tương lai ta tự nhiên có chuẩn bị thời gian khẩn cấp ta trước tiên không cùng các ngươi nhiều lời tóm lại các ngươi mau chóng khai quật bảo tàng tất yêu trước mắt toàn bộ rút lui quân tiên lời nói gây nên hành động to lớn chẳng lẽ giới ngoại thế lực trình độ kinh khủng không cách nào chống lại từ bọ tạo hóa chi môn lui giữ quân nội các đại siêu cấp thế lực người cầm quyền cảm xúc bất ổn quân tiên nghiêm túc gương mặt càng làm cho bọn hắn lo lắng cấp tốc ra lệnh bằng nhanh nhất thời điểm đem đào tiếp xúc bảo tàng vận chuyển quay về người muốn coi chừng man trần tiên gật đầu rời đi từ nơi này cũng nhìn ra nhân vương lực uy hiếp, hung quan một trận chiến cuối cùng giết ra vô địch hy vọng, nếu như hắn ngã xuống đối với đông thần châu đã kích quá nặng nề, chúng ta nên xuất phát. vân tịch đã khôi phục kỵ toán, kích hoạt lao tiên lưu lại ấn ký, xây dựng thành tử kim sắc đường hầm không thời gian. trương viễn sơn đứng lên, thân thể vẫn như cũ không tròn mệt, nhưng ngắn mũi ra tay không có vấn đề. quân thiên không yên lòng sư tôn, muốn cho hắn lưu tại nơi này đắp nạn ra hoàn chỉnh đục thân đạo phụ. trương viễn sơn bắt tay, đại sự quan trọng, hạo kiếp đã đến gần, thời gian ngắn nhưng nếu không thể giải quyết nguy cơ trước mắt, tu hành còn có cái gì ý nghĩa? Một đoàn người lục tục ngo ngoe nghe đạp về đường hầm không thời gian, ngắn ngủi ngau du, giống như là rơi vào tử vong trong hắc gốc, đâm đầu vào là pháp tắc trật tự, giống như là hủy thiên diệt địa thần quang đập vào mặt. Đây là nơi quái quỷ gì? Trương Viễn Sơn nội tâm cả kinh, giống như cự hình ma uyên tại thổ tức, tàn phá cùng mở tối non sông cơ vực, tối tâm mở mịt một mảnh, Phiêu Lưu lấy vô tận hủy diệt phát tắc. Vượt qua thời không lộ đã đoạn tuyệt, Lao tiên chắc chắn bọn tới bên trong, bằng vào chúng ta thủ đoạn không cách nào tiếp tục qua lại. Mộ huynh tâm thần có chút không tập trung. Oa oa tàn phá thế giới cuốn sạch lấy phong bạo, hư không vô thanh vô tức bướm hơi. Tàn phá non sông liên miên sập gốc, tạo thành từng mảnh từng mảnh, cỡ lớn vĩ tích, khói bụi cuồn cuộn. Trương Viễn Sơn bước ra một cái hướng đi tàn phá khu, trong chớp mắt cảm thấy muốn chết thảm ở chỗ này. Hắn cả người nổi da gà lên, ở đây quá hung hiểm, có lẽ phong vương giả đều rất khó thời gian dài sinh tồn. Chương 478, lão tiên cũng điên cuồng. 2, chương 478, lão tiên cũng điên cuồng. 2, quân tiên khuôn mặt ngưng trọng, hắn đứng ở bên ngoài hướng về phía trước nắm nhịn, tìm kiếm đến phong tung động, đáng tiếc đã sụp dẫm ra, tủ nạp sinh mệnh nguyên truyền tản đi, đứa gãy trên mạch đá còn khắc lục lấy không chọn bện kinh văn cái này để người ta tiết đối, bất luận cái gì phong vương động giá trị cũng là khó mà lường được. Kaka, nơi này có sư tôn lưu lại năng lượng. Vân tịch gương mặt xinh đẹp kinh dị, năng lượng màu tử kim vật chất tạo thành một đầu đường nhỏ, thông hướng phương xa. để cho ta tới. Quân tiên ngăn lại muốn tiểu muội, toàn lực thôi động võ đạo thiên nhãn, bàn chân dẫm ở màu tím trên đường nhỏ, có thể cảm thụ đường nhỏ bên ngoài hiểm ác, đánh xuống hủy diệt vật chất đều có thể ma diệt động thiên chi chủ. Theo sát ta, tuyệt đối không nên đi nhầm. Quân tiên đi ở đẳng trước xuôi đèo đồng tử màu vàng đang mở hí thần mang bắn ra bốn phía, bọn hắn lục tục no ngoe hướng về phía trước xuất phát, tốc độ cũng bắt đầu tăng tốc, lo lắng con đường này không cách nào trường tồn. bọn hắn càng lúc càng xa, thân ảnh rất nhanh mơ hồ, giống như đạp về từ vong ách trong đất. Đó là một gốc thánh dược, cám rễ đang vỡ tan trong huy động, sinh mệnh khô héo. Từ thấm kinh hãi, mảnh này quy mô cực lớn tàng bảo địa, tác động đến cấp độ minh nông, nhưng bởi vì thiên địa suy bại hủy diệt hết thể bảo tàng. Cùng nhau đi tới, tìm voi đến vài chục tòa phong vương động. đây coi là cái gì? chẳng lẽ ở đây là chân thần đạo trường hoạch tâm hay sao? bọn hắn đã đi rất xa vẫn không có đi tới lao tiên địa điểm. Ầm ầm. Nay thời gian, một hồi tiếp lấy một hồi chấn thiên động địa thần âm truyền đến, bọn hắn theo tiếng kêu nhìn lại, một mảnh cách bọn họ xa xôi khu vực, sang chói vĩnh hằng thần quang chiếu sáng thiên địa. Vĩnh hằng bảo tháp. Quân Thiên nắm đấm nắm chặt, khẩn trương khó có thể bình an, đây chính là man hoang đại địa tối cường binh khí, vạn hạnh chính là cách biệt xa xôi. Vĩnh hằng bảo tháp làm âm ỉ ra động tính rất lớn, dọc theo đường đi của Ngônh Lạc Tạn, lật ngược tàn phá non sông, oan hại nói thật sự bị nó sôi trào ra cái gì đi ra, có chút chưa từng khô kiệt hồ năng lượng, tàng hóa điện, vật hữu vật chất láng độc mù. Vĩnh Hằng Bảo Tháp khuyên vị diện phong bạo, an như gió cuốn. Ngày xưa bị Lão Tiên đánh cắp nội tình dần dần khôi phục. Chó đất, chó đất thánh bảo đào sâu bảo tàng đồng thời, Vĩnh Hằng Bảo Tháp phát ra cáo kỉnh gầm nhẹ, tựa hồ cùng Lão Tiên thao ngộ. Hơn nữa bị thiệt lớn, liền trước mắt mà nói, muốn ở chỗ này sinh tồn, ngoại trừ Lão Tiên cùng Vĩnh Hằng Bảo Tháp, cho dù là ngụy vương đều phải nhượng bộ lui mình. Bọn hắn tiếp tục gấp rút lên đường, phong bạo càng ngày càng mãnh liệt, thiên địa giống như là vải rách tại loạn chiến. Dần dần, đường phía trước vỡ mất. Một tòa vực sâu không thấy đáy chặn con đường của bọn hắn, lấp kín vô tận hủy diệt vật chất. Một lần đỉnh cờ lật lên sóng lớn, thương khung đều vô thành vô tức bung hơi. Quân tiên hải nhiên, cảnh tượng này có phần đáng sợ. Lão tiên vậy mà xông vào trong thâm nguyên, đây là đào được bảo bối gì muốn lấy thân mạo hiểm? Còn có lộ, bất tịch thôi động tiên ma nhãn con mong, vực sâu có một đầu không dễ dàng phát giác đường nhỏ thông hướng dưới đáy, bất quá mở mở thấy không rõ rõ ràng, bất cứ lúc nào cũng sẽ rước tắt. Lão tiên hẳn là ở phía dưới quân tiên nếm thử kêu gọi, nhưng không có đạt được bất kỳ nắp lại, quá sâu. Trường Viễn sơn lắc đầu, bọn hắn ben đường bên trong đã chậm trễ thời gian rất lâu, Liêm Trạch đã buông lời đợi không được Quân Tiên sẽ bắt đầu vết vậy. Thời gian đã bội vàng ở trước mắt. Sư tôn các ngươi lưu lại phía trên, ta cùng Vân Tịch mạo hiểm xuống tìm bòi. Quân Tiên cắn răng, lôi kéo Vân Tịch theo đường nhỏ nhảy vào vực sâu. Các ngươi cẩn thận một chút. Mộ hình kêu to, tòa này vực sâu hẳn là mảnh này bị diệt hoạch tâm của thế giới, thú nạp năng lượng vật chất quá mức kinh khủng. Lao tiên mở ra lộ đều đang bặm mẻo, hủy thiên diệt địa quang lúc nào cũng có thể sẽ đệ ở trên sát thịt. Quân Tiên ôm bắt thịt. Súc địa thành tuôn mạnh liệt ra tốc, càng là tiếp cận dưới đáy áp lực càng đáng sợ. Thông đạo đã nghiêm trọng biến hình. Quân Thiên hãi hùng kêu bĩ, bất quá hắn cảm nhận được đến mênh mông sinh mệnh năng lượng, phía dưới này chẳng lẽ có hoàn chỉnh tạo hóa hải? Rất nhanh, bọn hắn bọn tới dưới đáy, thân thể về không, hướng phía dưới ngóng nhìn đống cảm giác kinh dị. Một đầu năng lượng tạo thành hãn hải vắt ngang tại dưới đáy, giống như chân thần đạo trường long Mạch bàn nằm ở đây, tràn ngập đáng sợ vĩ lực, giống như là một đầu ngốn đột đại long. Đây là tầm thứ gì long mạnh? Quân Thiên run động, thế ra vạn linh lô chống lại long mạnh áp lực, bất quá lò suýt nữa biến hình. Có thể tưởng tượng được bực này áp lực, tuyệt đối có thể xưng tụng khởi nguyên giới tối cường lam mạnh. Năng lượng vật chất quá mức cao cấp, khó mà hấp thu, bởi vì sẽ bị chế bể. Vân Tịch mà người, còn có so cái này thảm hại hơn chuyện sao? Rõ ràng là vô ngân năng lượng cao lớn, lại khó mà hấp thu luyện hóa. Quân Tiên phòng đoán chỉ có thể ở lại trong này một khắc đồng hồ, nhịn không được giống to, lão tiên. Quân Tiên hô mười mấy cũng họng cũng không thấy đáp lại, lập tức cấp nhãn, giống lên, cậu lão tiên ngươi chết ở đâu rồi? Ầm ầm. Giữa thiên địa chỉ có sóng lớn đánh xuống thanh âm, cũng lại nghe không được những tiếng khác tựa hồi chấn nguyên lão tiên đã rơi vào lòng mạch chỗ sâu cầu sư tôn sư tôn sư tôn vân tịch đông nhiên kêu to hai tay đặt ở bên miệng kém chút hô xóa bổ tại tại tại tại tại tiếng giống đông niên truyền đến chấn nguyên lão tiên ngao ngao kêu to giống như cự hình huyền vũ rời sông lấp biển tuyệt thế côn bằng chấn vỡ tinh hải cái thế thần ma hoành kích 33 mươi tiên côn tiên đầy bụng im lặng nhưng tương tự nỗi lòng nhiệt liệt rõ ràng tìm được người lãnh đạo với anh Lào tiên bọt ra vô cùng lưu loát bước cường tráng lớn bóng gánh bát tiên phủ, đạp hư không nổ tung, đệ năng lượng vật phẩm lòng mạch đều yên tĩnh. ngoan đồ nhi, ai chọc giận ngươi? nói cho buồn đại tiên, cái này chính là bọn hắn mộ tổ đều sát chết vùng dậy hạ nhất thường. lão tiên mắt như trung đồng, đầy đất tài phú đều quyết lãng, muốn bị vân tịch ra mặt. sư tôn là vân tịch vừa muốn nói cái gì, quân tiên đội vàng xóa lời nói, báo cáo lão tiên, bất hủ biển cả phát hiện, cần ngươi đi một cái bữa đục mở đường hầm. cái gì? cậu tử ngươi thế nào không nói sớm, như thế nào không nói sớm chấn nguyên lão tiên nhất bính lão cao, đầy miệng nước bọt, gấp gáp đội vàng hoảng mang theo bọn hắn vô cùng lo lắng liền xông ra ngoài tiếp lấy lưỡng về rất tiên động phủ vượt qua mà đi ven đường bên trong hư không bầm méo rất nhanh cày ra kinh khủng lỗ thủng đen suy chẻ hôm qua đánh răng dùng sức quá mạnh cắm vào ánh mắt giảm co nửa đêm sướng lên may mắn không ngủ chương 479 trí bảo 1. chương 479 trí bảo 1. rất tiên động phủ chi lan khắp nơi khu vực trung tâm có một gốc thánh dược phun ra nuốt vào thịnh vượng thiên tình đây là một gốc hoàn chỉnh thánh dược sinh trưởng mười mấy năm đan dệt ra pháp tác trật tự, toàn thân trắng như tuyết phỏng ánh, giống như một gốc tiên sơn tuyết liên giống như không nhiễm trần thế. Cũng bởi vì phong vương động ảnh hưởng, thánh dược ngày đêm lắng nghe tiên nhân kinh dần dần biến dị, lựa lời huyễn sáng phi tiên quan vũ. đến nội chỗ sâu, tọa lạc đồng điện trang nghiêm tấp nập, khắc lục lấy một vài bức phi tiên hình trắng khác, bày tỏ kinh văn ảo diệu. đội trưởng lão già tóc bạc rất biết hưởng thụ sinh hoạt, hắn là liêm chạy lính trưởng, liêm khang, thông cổ đi săn tổ chức thành viên nòng cốt, thể nội chạy xuôi mỏng manh thần linh huyết mạch. hắn nghiên cứu tiên nhân kinh làm ra phỏng đoán, tòa này phong vương động chủ nhân ngày xưa khẳng định có lai lịch to lớn chắc hận là kinh văn không hoàn chỉnh, bằng không có thể là thần cấp lĩnh vực. Thần linh khai sáng kinh văn, nếu như là bản hoàn chỉnh chương có thể bán ra giá trên trời, dù cho đối với thông cổ đi săn tổ chức đều ý nghĩa trong đại, hắn có chút hoài nghi tòa này đạo trưởng đã từng từng đi ra thần linh. Tiểu côn trùng như thế nào không ăn ăn? Liêm Khang ra thịt giống như như trẻ con tinh tế tỉ mỉ, sợi tóc màu bạc từng chiếc có ánh, xếp theo một tòa tiểu chiếc lồng, nhìn qua hình thể thu nhỏ thành dài một thước tiểu mặt dao, bị người hỏi, đói dở như thế nào cho phải? Tranh tranh ngón tay của hắn gõ gõ tù nô lồng màu tím chiếc lồng bộ phát ra từng trận gọn sóng năng lượng chấn mặc bảo toàn thân run rẩy liên tiếp tại trong lồng giam bay tứ tung nàng cũng muốn đau chết móng nuốt nhỏ tàn phá thân thể dâng nước nhưng từ đầu đến cuối chịu đựng không có lên tiếng chủ nhân a chủ nhân mau tới hiển linh tới cứu cứu ta đi mặc bảo tại nội tâm cầu nguyện chưa bao giờ từng nghĩ sẽ như vậy lại quân thiên nội tâm góc giống không đây là một cái cạm mấy những thứ này ác nhân muốn nô dịch chủ nhân chủ nhân quân thiên vì một cái tọa kỵ thật có thể tới sao lấy nô thì tiện kiến chẳng bằng đem hắn chân áp lại chậm rãi thuần phục không được sao Nay thời gian, Lam Linh Nguyệt đi tới, thương thế sắp khỏi hẳn, quỳ gối trước mặt Liêm Khang, đáp ứng làm nô 500 năm mới miễn đi trách phạt. Lui về phía sau thời gian còn rất dài, cũng nên tìm chút chuyện làm hao mòn thời gian, tất nhiên hắn nhân Vương giống như mảnh thế giới này nhà vô địch, để cho loại người này khuất phục, bán mạng cho ta, không phải càng có ý tứ sao? Mặc Bảo Phút chốc mở to mắt, cọ sát răng nheo, khí thế hung ác quận, hung dữ quét mắt Liêm Khang. "Xuất sinh, cái gì ánh mắt?" Lam Linh Nguyệt bỗng nhiên đập vào trên tiểu trước lổng, tú nô lổng bộc phát ra vạn trượng tự quang, chấn Mặc Bảo thân thể loạn chiến, em chốc bị ép thành huyết quang. Ngươi mới là xuất sinh, Mặc Bảo vô cùng phẫn nộ. Lam Linh Nguyệt sắc mặt rất lạnh, suýt nữa nhịn không được đem Mặc Bảo rút gần lỗ ra. Giá tính khó thuần mới có thể bán tốt giá tiền. Liêm Khang gương mặt hồng nhuận, đạo đầu này tiểu Mặc giao phẩm tướng tuyệt hảo, trên đầu giá hội thế nhưng là hàng bán chạy, chờ đợi ta đem nàng bồi dưỡng thành đạo tàng cấp giá tiền sẽ cao hơn. Nói xong, hắn lấy ra một gốc dược vương ném bảo, cái này nếu là ngày bình thường Mặc Bảo đã sớm sung lên, hiện nay cười lạnh một tiếng, quỷ nghèo. Liêm Khang đấy mắt tránh ra âm úu lạnh lẽo, nàng đang nói cái gì, quỷ nghèo. Tựa hồ Mặc Bảo trong lúc vô tình đâm trọn nỗi đau của bọn họ, 12 vị tham hiểm đội viên sắc mặt toàn bộ khó coi. Bọn hắn mệnh gần chết làm gì? Còn không phải kiếm lời đủ tiền hưởng thụ nhân sinh, hoặc truy cầu cảnh giới cao hơn? Tên xuất sinh này, Lam Linh Nguyệt hận nghiến răng. Ta nói sai sao? Đừng nhìn ta là cái quạ kỵ, thời gian so với các ngươi trải qua thoải mái. Mặc Bảo tiếp tục trào phúng, nàng không muốn sống, bị tù trong lồng dưỡng thành sủ vật, thà bị bị bọn hắn chặt đầu. Liêm Khang vừa muốn nói cái gì, nhất trọng mên ngông ba đụng đập vào mặt, cái này khiến hắn hãi hùng khiếp vía, kinh khủng lực trùng kích suýt nữa lật ngược phong đông động. Lão tiên vô cùng thô bạo, dọc theo đường đi từ bị diệt khu giết đến mảnh thế giới này. Cổ lão tiên phụ từ xa đến gần, mông lung rực rỡ hào quang, hình thể khổng lồ và đáng sợ, giống như là đặt ở phần cuối đường chân trời tiên khí. Lão tiên ra ra, mặc bảo kích động đều khóc, khang cả giọng gào thét, lần đầu cảm thấy cả ngày khoác lác chấn nguyên lão tiên cao lớn như vậy cùng vĩ nã. Giờ khắc này bảo nhi biết rõ, trong lòng chủ nhân có nàng. Lão tiên đặt ở phần cuối đường chân trời, quét mắt phong vương trong động hơn mười vị giới ngoại tu sĩ, hắn đang nghĩ tới cái gì? Đây không phải mấy năm trước âm thầm canh chừng hắn con chuột con sao? bọn hắn là giới ngoại người tới, đã không chế số lớn bảo thặng khu, còn có dò xét bảo kính có thể bắt được bất hủ vật chất bóng dáng. Quân thiên không đợi lao tiên báo nổi làm ra đáp lại. Lao tiên rõ ràng không tin, chắc chắn lại bị con chó này cho lừa gạt. Chủ nhân, cái này tiên phủ là năm đó chúng ta phát hiện đổ vật, ngụy thần binh cấp độ. Lam Linh Nguyệt ngắn ngủi khôi phục bình tĩnh, nghĩ tới điều gì, nói, nguyên lai là đi viện binh đi. Ha ha, xem ra những thứ này ngu dân thật không tin tưởng tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Chương 479, chí bảo. Hai, chương 479, chí bảo. Hai. Lão tiên không nói gì, vẫm như lão cẩu, âm thầm liếc nhìn không gian xung quanh, không có phát hiện thời không tiết điểm. Nhân vương, chẳng lẽ đây chính là thành ý của ngươi? Liêm trạch lạnh lùng nói, xem ra ngươi muốn cho mảnh phế tích này máu chảy trường hạ, thành thành thật thật vì chúng ta hiệu lực không tốt sao? Càng muốn tự tìm đường chết. Không, đây chính là hắn mang tới thành ý. Lão phu thu nhận. Liêm khang giơ tay lên ném ra một tấm thanh sắc cổ đồ, khắc đầy hoa văn đại đạo, giống như chư thiên đại tinh khảm nạm ở phía trên. Nó đón gió bay đi, cấp tốc phóng đại, rất nhanh kinh khủng tuyệt luân. Đây trời đại đạo đều bị tách ra. Năng lượng quang vũ mãnh liệt bộc phát, vực ngoại đại tinh bị xung kích gần ẩn muốn rực cắt, độ mạnh không cần nói cũng biết, chính là một tông siêu cấp đại sát khí, có thể chấn áp lao tiên. Đạo đồ cực lớn như vực sâu, ba phủ mấy vạn dặm non sông, ngàn vạn đại đạo giống như chân long bàn hành. Đây là tầng thứ gì bảo vật? Chẳng lẽ là tạo hóa chi môn dựng dục ra hiếm thấy tiên trấn? Phương xa cường giả đều đã bị kinh động, tự hình đạo đồ túi thiên pháp điện, đã thay đổi mảnh thế giới này hoàn cảnh diễn mạo, tuân theo nó trật tự pháp tắc đi vận hành. Túi tiên đồ, ngũ hình tâm đều lạnh một nửa, đây chính là khởi nguyên giới hung danh hiển hách chí bảo. Đứng hàng trì bảo xếp hạng 39 tên. Chương này Túi thiên Đồ mặc dù là hàng đái, lại khá lục lấy Túi thiên Đồ pháp tắc trật tự, áp chế không chọn bện thế giới dựng dục thánh bảo rất khó sao? Dù cho là không chọn bện thần khí đều sẽ bị toàn diện ngăn được. Vị này nghĩ đến là Hỗn Độn Tiên môn đệ tử. Liêm Khang quét mắt mục hình, khẽ cười nói, ngươi vẫn là rời đi thôi, bằng không đả thương ngươi cũng không quá hảo. Đả thương ta." Mục hình ngang thai tóc đắn, da trắng mỹ mạo đôi chân dài, thản nhiên nói, sư tôn ta chính là ngũ hành cùng công chủ, dám can đảm làm tổn thương ta một sợi tóc, thông cổ đi săn trở lấy diệt môn a khẩu khí thật lớn. Liêm Khang sắc mặt âm u lạnh lẽo, nói: Vũ Hành Cung Cung Chủ còn không phải thần linh, khẩu khí vậy mà lớn đến diện ta thông cổ đi săn. Tiểu Nha đầu ngươi thật là không biết trời cao đất rộng. Như thế nào? Thông cổ đi săn rất mạnh sao? Vũ Hinh nói: Nếu như các ngươi có cùng Vũ Hành Cung gọi nhiệm sức mạnh, cần gì phải trốn ở trong xó xình Nam U, làm những thứ này thủ đoạn không thể gặp người. Liêm Khang mỉm cười: Chúng ta đang giáo hóa chúng sinh, mở ra thổ dân ngu rốt dân trí, dẫn dắt bọn hắn hướng đi đại thế giới, sao có thể nói thủ đoạn không thể gặp người? vô sĩ. Vũ Hinh cả giận nói không có bản lĩnh tại khởi nguyên giới đánh xuống một mảnh non sông tụ nạp chúng sinh hương hỏa nguyệt lực liền đi tìm kiếm phong ấn cổ giới nô dịch bọn hắn cho các ngươi kiếm lấy tài phú các ngươi có nhân tính hay không trong thiên địa này có một chút nguyên sơ bảo giới sinh tồn đều rất tốt từng đi ra quá cứng cứng giả, dần ra phát triển thành cường đại quốc độ danh truyền một phương đến nỗi bị nô dịch khởi nguyên bảo giới còn có hy vọng gì cùng tương lai bất quá là dính trên bảng thì cá thẳng đến ép khô tất cả giá trị nói hay lắm a liêm khang cười ha ha nhân tính là cái gì có thể làm cơm ăn sao hắn lười nhác nói nhảm kéo động túi thiên đồ hàng ái để hướng chấn nguyên lão tiên muốn đem hắn thu phục, bắt được trí nhớ của hắn. Xem ra thế giới thật sự thay đổi, cùng di vãng hoàn toàn khác biệt. Chấn nguyên lão tiên cảm xúc có chút trầm thấp, có chút hoài niệm khi xưa niên đại, mặc dù rất đáng, rất mệt mỏi, nhưng bọn hắn mang cùng một nguyện vọng, đồng tâm hiệp lực, lịch tiên chém giết, huyết chiến dị tộc, chinh phạt vũ trụ chư thiên. Nhất tộc có quá nhiều không sợ sinh tử anh hùng, vì tộc đàn quân khởi, vì có thể khiến người ta tộc đứng ở vũ trụ tinh hải tâm, bọn hắn có thể vứt bỏ hết thảy đi tranh bá, nơi nào giống như là bây giờ tình cảnh. Ha ha ha, ngươi nói không sai, thế giới thay đổi, đuổi theo ta tương lai nhường ngươi vinh đăng phong thần đại điện tại phong thần bảng hạ xếp phòng trở thành thần khí chân chính liêm khang tay trái tay phải mang theo hắc ám liêm đạo giống như tử thần người thu hoạch chỉ có thu được vương vị tương lai mới có tư cách đi tranh bá thiên hạ từ một chỗ giết hướng một vực, từ một vực giết hướng một giới cuối cùng hải nạc bách xuyên mở ra phong thần đại chiến viết lên huy hoàng nhân sinh vụ rốt vô chi lao tiên đáp lại lời này tự nhiên quan hai trước đó không lâu lam linh nguyệt cũng đã nói bực này ngôn luận chúng ta vô chi liêm khang ánh mắt đều dựng đứng lên một đám gà đất nguyên lai là tầm thấp nhất cho bổn đại tiên chỉnh ra một thân mồ hôi lạnh à? Lão tiên thầm nghĩ, hắn nô gia tử kim đại thủ nắm túi thiên đồ hàng ái, lạnh lùng nói, một đám không có kiến thức gì còn chuột nhỏ, bổn đại tiên còn cần phong thần bảng đi sắp phong. Lão tử đi sắp phong nó còn tạm được. Ngươi thông cổ đi săn tới cường giả khuôn mặt khó coi, man di thủ bảo, hợp lấy gì cũng đều không hiểu. Bực này lời đại nghịch bất đạo như vậy giống như thật truyền ra đi, toàn thế giới đều biết coi nó là làm đồ đần đối đãi. Lão tiên, ngươi biểu diễn thời khắc lại tới. Quân tiên càng trầm ổn, bình tĩnh đứng sững ở giữa thiên địa, con ngươi trở nên thâm thúy, phong thần bảng hạ phong thần sao? Hắn rất muốn đi chứng kiến đây là dạng gì thịnh hội. Chương 480, Lão Tiên Chi Bì. 1. Chương 480, Lão Tiên Chi Bì. Một, Phương xa thế giới bỗng nhiên hòa đãng, quần sơn núi lớn vang lên ở mầm, giống như là vũ trụ tận thế hàng lâm, đè người không thở nổi, kinh động đến đến không hết cường giả, đi đầu nguồn khu vực, toàn bộ đều tê cả da đầu. Túi thiên đồ hàng ngái hùng vĩ vô biên, khắc lục đạo pháp trật tự có thể thay đổi chân thần đạo trưởng cách cục, giả la bất luận cái gì thánh bảo đều không cự bị, cho dù là vĩnh hằng bảo tháp đều không làm được. Nhưng mà, vĩ đại thế giới hình chiếu trong chốc lát bị xé ra. Trấn Nguyên lão tiên nô ra đại thủ nắm túi thiên đồ hàng gái, mạnh liệt lắc lư, giống như là ước vạn biển động tại bánh minh. Ầm ầm. Đây trời đại đạo đều nổ tung, đạo đồ dầm dầm văng dội, nhưng nó cũng lộ ra bất phàm, phun mạnh ra sáng chói pháp tắc trật tự cùng lão tiên thần lực chống lại. Lão tiên vô địch, pháp lực vô biên, lão tiên vô địch, thần thông quảng đại. Mặc Bảo nhúm máu móng đuốt nắm chặt lồng giam, hưng phấn ngao ngao kêu to, khỏi phải nói nhiều thằng quái. Bốn hình người, túi thiên đồ pháp tắc cỡ nào cao minh. Mặc dù không kịp nổi chính phẩm một hai phần 10 đi năng, nhưng cũng không phải ngụy thần minh có thể chống lại chẳng lẽ chấn nguyên lão tiên hương thịnh thời đại là chân chính trên ý nghĩa thần khí? thậm chí có tư cách đi tranh bá trí bảo xếp hạng một tấm tiểu phá đổ cho bổn đại tiên nứt ra chấn nguyên lão tiên bá khí vô biên muốn triệt để tê liệt đạo đồ bất quá rất nhanh phát hiện vấn đề trước này đạo đồ cùng mảnh thế giới này hoàn cảnh giao dung lại với nhau có chút muôn đạo tối thiên đồ danh sưng có thể bao quát thiên địa cả khôn, cùng đại thế giới hòa hợp một lò tương đương tiên tiên đứng ở thế bất bại cũng có thể phát động suất siêu cấp thế công để chết cường địch muốn phá hủy nói nghe thì dễ định chấn nguyên lão tiên thi triển đại pháp lực cương tráng cánh tay trở nên rộng lớn, trưởng ấn hóa thành năm ngón tay đại sơn, phô thiên cái địa tử trên trời giáng xuống, chậm rãi áp chế đạo đồ. Không tốt đây là cái gì đồ vật? Tôi tại khó có thể lý giải được trật tự phát tác, vậy mà có thể đệ lại túi thiên đồ hàng lái. Chẳng lẽ là rơi xuống phẩm giai hoàn chỉnh thần khí hay sao? Nói tới chỗ này liêm khang ánh mắt đỏ lên, toàn này tiên phủ giá trị khó mà đánh giá, nếu như có thể bắt được đưa đến khởi nguyên giới khôi phục nội tình, tuyệt đối là vô thượng đại sắc ký. Trên thực tế, lão tiên rất khó chịu, hắn tải sơ bộ khôi phục thôi nếu như có thể hoàn thành giai đoạn thứ hai khôi phục tiên phủ mở ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn khám nạm các loại trí bảo có thể phát huy ra bùi năng một cái thông cổ đi săn tính là gì vọt thẳng ra ngoài đem bọn hắn xào huyệt phá hủy tín ngượng ánh lửa thu sạch đi bổ dưỡng tổ đỉnh. cái này rơi xuống phẩm giai thần khí đã cùng túi thiên đổ pháp tắc đan vào một chỗ thời gian ngắn không làm nổi lên sóng gió gì được lập tức ra tay bắt giữ nhân vương liêm khang khuôn mặt tàn phế lạnh mang theo hắc ám liêm đao toàn thân tràn đầy đáng sợ lực cắt lượng lộ chân lông mơ hồ phun ra nuốt vào mơ hồ trật tự phát áp phát họa ra đại thế giới hình chiếu Trương Viễn Sơn gương mặt nghiêm túc, Liêm Khang đã khôi phục lại chuẩn đạo tăng cấp, tại trong hắn diễn dịch thế giới hình chiếu to lớn mười mấy lần, đều phải lộ ra soi sáng ra chân thực non sông. Giết. Tiểu đội còn lại thành viên bọn tới, thế ra nhiều loại binh khí, khí tức đã nối thành một mảnh. Liêm Khang nắm giữ liêm đao chính là thông cổ đi săn tổ chức tử thần liêm đao hàng đãi, khắc lục lấy bộ phận thần khí chất tự, nhẹ nhàng huy động có thể xé rách đạo tăng cấp lục thân, giết hướng quân thiên. Để cho ta tới. Trương Viễn Sơn nhanh chân đi thẳng về phía trước, xóa xám trắng tóc dài luân vũ, ngắn ngủi mở ra nhục thân đạo phủ, mặc dù tại trong hoàn cảnh áp chế không hoàn chỉnh, Nhưng đạo hạnh của hắn đặt ở nơi này bên trong. Quân Tiên đem vạn đạo binh giao cho Trương Viễn Sơn sử dụng, Tiểu Tình Tình bỗng nhiên biến thân, hóa thành một đầu nguy nga cực lớn tinh không cự thú, gánh bắt nhật nguyệt tinh thần đồ. Giống, Tiểu Tình Tình cuồng bạo giống to, trở đi Quân Tiên hướng về phía trước tấn công mạnh, Vạn Linh Lô ầm ầm bắt đầu chuyển động, bắn tung tóe ra vạn thú chi quang, diễn dịch ra vạn đạo thí thiên đồ. Lớn ngũ hành thành thuật, cả biển xanh và bầu trời. Ngũ hành đọc kinh văn, sau lưng hiện ra một mảnh mướt hải, sóng lớn cuộn, manh liệt liệt tiên. Đánh tới tầm 10 vị giới bên ngoài cường giả, tổ hợp mà thành là hợp kích chớp phác, ngũ hành liên tiếp thôi động mạnh đại chiến trận. Dựa vào từ thấm nội tình, liên tiếp đánh ra ngũ hành thánh quang. Ầm ầm. Bích Hải mã liệt, thần hòa phân thiên, tinh vân gào ghét, đất đá ngập trời, dây leo như rồng, ngũ hành thánh quang kinh khủng tuyệt luân, mơ hồ đều phải giao dung đánh ra hỗn độn thánh quang. Tiếc hạt mục hình cũng không phải là hỗn độn tiên môn hạch tâm đệ tử, bằng không ngũ hành quy nguyên, diễn dịch hỗn độn, chính là đương thời tối cường cái thế thần thông một trong. Giết. Đại chiến bạo phát, Trường Viễn Sơn huyết bính liêm hang. Côn tiên liên hợp mục hình bọn hắn giết hướng tầm mười vị cường giả, và đạo thí thiên độ cực hạn nợ độ, ngắn ngủi đều có thể chống lại ép tới thế giới hình chiếu. Chương 480 Lão Tiên chi uy. 2, chương 480, lão tiên chi uy. 2, trên thực tế, Quân Tiên có chút lực bất tòng tâm, nếu như hắn bây giờ đứng tại thông thiên cảnh, vạn trượng thánh thai hiển hóa, thông thiên đạo quả nở rộ, đủ để đem bọn hắn truy bạo. Chấn sát. Liêm Trạch vận chuyển không biết tên thể thuật, quyền ấn thu to như núi, ầm ầm lập tức sẽ rách kiếp vang, đập về phía Quân Tiên. Nhưng mà kết quả để cho hắn kinh dị, ép tới cái bóng nhìn bị bọn hắn ngăn được, kỳ thực song phương một khi tiếp cận, trong cơ thể của Quân Tiên bộc hơi thần bí thanh khí, trong cõi u minh dẫn động thiên điệu thần lực ra thân. Quân Tiên khí thế lại biến giống như thiên địa cộng tôn vương giả cử quyền hướng về phía trước đè xuống đánh xuyên đại thế giới hình chiếu đánh liêm trạch nắm đấm cũng nứt ra tàn phá thế giới có thể đi đến cửa này ngươi tuyệt đối nắm giữ tổ tiên lộ trí cao truyền thừa liêm trạch giống to thể nội mỏng manh thần huyết sôi trào sau lưng hiện ra khổng lồ bóng đen giống như là lâu đời niên đại tử thần vượt qua thời không mà đến đông đông đông tử thần cước bộ hướng về phía trước đặt tới thiên địa đều tại nhịp đập tạo thành kinh khủng thần âm thưa không đang run sợ đây là tử thần cước bộ coi trưởng Mưu huynh nhắc nhở, lấy thân huyết kích phát ra thần thuật, tử thần cước bộ tựa hồ vượt qua vũ trụ hùng hăng, vô cùng to lớn bóng đen mơ hồ xuyên thấu quân tiên cùng tiểu tình tình nội thân. Trong chớp nháy này, quân tiên cảm thấy muốn nổ tung, lúc trước ngược đến phía sau lưng tựa hồ bị xé ra, quân tiên ngửa mặt lên trời thất giải, con mắt như lăng điện, miệng mũi phun ra sóng âm tạo thành thất luyện, toàn thân tạm phủ cẩm ngưỡng, giống như hóa thành thiên long chống đỡ tử thần cước bộ. Hán gương mặt lanh không hướng về phía trước huy quyền, trí tôn tiềm năng nở rộ, chín ngàn trượng thánh thai thiếu đốt, sức chiến đấu gấp mười lần một phát, thần quang xuyên suốt hư không, hạo ra vạn đạo trợ tự. Cái gì? đang cùng trương viễn sơn huyết bính liêm mạnh mẽ tinh tất sắc chín ngàn trượng thánh hai đây là khái niệm gì đánh ra quyền ấn ngạnh sinh sinh đánh xuyên liêm trạch lồng ngực a liêm trạch phát ra đau đớn tiếng góng một nửa thân thể đều tối hư đấm máu đập xuống đất đau đến không muốn sống Hô trướng. liêm trạch sắc mặt âm trầm tới cực điểm thể nội thân huyết toàn bộ thiếu đốt từ thần hình chiếu càng rõ ràng mơ hồ có bất hủ thần tính vật chất đang cuộn trào giang dắc âm vang ở giữa hai đạo thần mang bắn tung tóe mà đến giống như ông theo cổ lão tiên của ma xé rách liêm trạch xương chán xuyên thấu cái mốt, bắn tung tóe ra mảng lửa đỏ đây là cái gì đồng thuật Liêm Trạch triệt để sợ hãi, nguyên thần bị tiên ma nhãn chém rách. Ngay sau đó toàn thân kịch liệt đau nhức, sợ hãi phát hiện thân thể của hắn bị quân tiên xé ra. A Liêm Trạch gào thét, mai cho đến chết cũng không dám tin tưởng bị mấy vị lao công cho chân sát. Giết! Liêm Khang cũng không chịu nổi, trước mặt Trương Viễn Sơn cũng là tổ tiên lộ cường giả, thiên hoàn cảnh lớn uy áp ngắn mũi kích hoạt bên trong đạo phủ, anh toàn thân hắn đổ máu, đều phải chết bất đắc kỳ tử. Trên thực tế, Trương Viễn Sơn cũng không phải là trạng thái cường định, tái tạo vẫn chưa hoàn thành, chiến lược tương đối nhỏ yếu, bằng không một cái tát đều có thể trục chết Liêm Khang. Giang dác. Nay thời gian. Túi thiên đồ hàng ngái toát ra mạng lớn vết rách, chẳng mấy chốc sẽ báo hỏng. Mảnh thế giới này tồn tại vấn đề lớn, bọn hắn nắm giữ đủ loại truyền thừa cũng là cao đó nhất, chẳng lẽ mảnh này nguyên sơ bảo giới di tuần lấy tổ tiên thời đại đáng sợ nhất truyền thừa kết tinh hay sao? Liêm Khang đấy mắt càng nhiều hơn chính là hưng phấn, toàn diện đào sâu có thể thu lấy được không cách nào tưởng tượng tạo hóa. Chốn chỗ nào? Trương Viễn Sơn bọn mạnh đi lên muốn nhờ giúp đi Liêm Khang, bất quá hắn nắm giữ trino độ tương đương do người, lựa điện thời gian ở giữa đều phải biến mất ở phần cuối đường chân trời. Hắn muốn định lại một lần nữa mở ra bên trong đạo phủ bất quá không chọn mện trạng thái hắn gặp phải chân thần đạo trường tán khốc cất chế nội tâm bi vẫn kẻ xâm lấn đều tới thế giới bản nguyên còn muốn đệ ta lao tiên không thể để cho hắn trốn quân tiên đuổi theo nắm lam linh ổ, nhìn qua giá nô truy nô trốn chạy hướng phương xa liêm khang bạn không thể để cho hắn đem tin tức đưa ra ngoài một cái con chuột con còn có thể chạy trốn lao tiên căn bản không có đem hết toàn lực một cái hàng nhãi không đáng hắn vận dụng nội tình chu diệt đương nhiên hắn muốn cho vân tịch thể hội một chút khởi nguyên giới cường giả tiêu chuẩn này đối tương lai tu hành rất trọng yếu bất quá lao tiên đánh tới truy muốn đánh chết liêm khang thời khắc con đường của hắn đã bị ngăn chặn. Liêm Khang cùng mánh không chế truy nô độn nhanh như điện chớp, muốn đụng nát đâm đầu vào cản đường nam tử áo trắng. Kẻ xâm lấn, khi gốc. Ma Trần Tiên nhanh chân mà đến, lỗ chân lông phun ra nuốt vào phi tiên quan vũ, thông thiên đạo quả hiển hóa, tụ nạp thành nguyên mông đại đạo chi hoa, giang cầm vạn dặm trường không, nhẹ nhàng lay động có thể nứt thương cùng. Hắn chấn thủ ở đây, giống như là phi tiên chiến thần. Sơn Hải theo hắn gào thét, truy nô độn vô hạn bị ngăn trở. Chương 481, cường cường liên hợp. Một, chương 481, cường cường liên hợp. Một, không tốt nhìn qua cản đường nam tử áo trắng. Liêm Khang sắc mặt âm trầm tới cực điểm, hắn đã từng tham dự các nguyên sơ bảo giới thu hoạch, chưa bao giờ liên tiếp tao nổ qua bậc này biến thái hung nhân. Quân Thiên Thị cũng thôi đi, linh hai lĩnh vực liền có bậc này tiềm chất, có thể nói là một loại nào đó kỳ tích. Nhưng mà hắn tuyệt đối không có nghĩ đến, ở mảnh này không chọn vẹn thế giới, rốt cuộc lại xuất hiện một vị vô hạn tới gần trẻ tuổi trí tôn tồn tại. Ở đây chẳng lẽ tồn tại một loại đặc thù nào đó vận may? Đương nhiên, nếu không phải Thiên Biêm đang tại tái tạo, Liêm Khang đụng tới hắn sợ rằng sẽ hóa đá tại chỗ, thượng thượng chi tử thần bí bậc nào, không thể giết sẽ gặp trời phạt. Man Trần Tiên đi về phía trước, tụ nạp tại đỉnh đầu Mơ hồ Đại Đạo chi hoa, mông lung ra kinh khủng dị thường một trường, dẫn ra thiên địa đại đạo, vô hạn đè hướng Liêm Khang, truy nô độn đã không cách nào khải dụng. Ầm ầm. Liêm Khang liên tiếp đánh đi ra liên miên đột vật, kèm theo lời hái tử thần, diễn dịch ra hoàn cảnh lớn như ép, muốn áp chế lại Man Trần Tiên đem tình báo toàn bộ đưa ra ngoài. Man Trần Tiên khí thế lạnh thấu xương vô tận, sau lưng dâng lên một tấm trắng như tuyết đạo đồ, khắc lục bay đầy trời tiên phù hào, lãng đọc lấy tuế nguyệt tân tường, cái này chính là Man Tiên luyện chế đạo đồ. Đông dạng, phi tiên đạo đồ khắc lục tiên nhân kinh phát hỏa ra phức tạp kinh văn thiên trường, trận thay nhau đánh tới sắc khí. Người anh, hắn một đấm đánh đi lên, 33 trọng thiên quang vũ đánh xuống, mơ hồ đại đạo chi hoa nở rộ, giống như thiên địa mâu thai dưỡng dục ra tuổi trẻ trí tôn. Anh Tư Bộc phát, dũng không thể đỡ. bị thương nặng Liêm Khang tính là gì? Đối mặt bực này hoành hành thiên hạ tuổi trẻ cự đầu, càng là tuyệt đỉnh thông tiến cảnh. Một khi mất đi hoàn cảnh lớn ba phủ, giống như giấy lộn tại loạn chiến. Liêm Khang giận tới cực điểm, đã thần phục man vân lang dám can đảm lừa hắn. Tiên nhân động còn có một vị ngụy trí tôn. A giết. Vang ở, ở giữa, Liêm Khang mi tâm nứt ra. Xông ra một ngụm tử kim hồ lô, miệng hồ lô xốc lên, chảy ra huyết sắc sắc khí, cuốn quanh lấy trăm bạn toán linh. Đây là hắn bất lấy làm tiêu ngạo đại sắc khí, từng tại cái kia phiến nguyên sơ bảo giới, huyết tế trăm bạn lao công rèn luyện thành huyết hồ lô, phàm là bị một kia hung thần khí sóng ô nhiễm đến nguyên thần, đại thánh tới đều rất khó hóa giải. Lấy sinh linh chi huyết rèn luyện binh khí, giới ngoại người cũng là ma đầu sao. Man Trần Tiên con mắt thanh lãnh, túi càn khôn sơ bộ mở ra treo ở trên đỉnh đầu, miệng túi mở ra, nuốt đi sắc khí. Đây là túi càn khôn hàng lãi. Liêm Khang phát run, muốn hủy đi huyết hồ lô tạo thành phong bạo ngăn cản Man Trần Tiên nhưng sau một khắc hắn tuyệt vọng phát hiện, tự thân bị đấm máu đánh bể, lúc trước ngực đến phía sau lưng bị tán khốc đánh xuyên, hắn chảy máu thể sắc quỳ trên mặt đất, miệng mũi đổ máu, phát ra như giá thú gào thét. Hắn thừa nhận kinh thường, không có nghiêm túc tra rõ ràng mảnh thế giới này liền tùy tiện ra tay, từ đó làm cho toàn quân bị diệt. Hắn càng thêm không cam tâm, vĩ lại thu hoạch chú định không có quan hệ gì với hắn. đương nhiên hắn tin tưởng thảm bại nguyên nhân không phải là bởi vì quân tiên cùng Man Trần Tiên mà là ngủ đông năm tháng dài đằng đẵng tỉnh lại chấn nguyên lao tiên, bóp vỡ bọn hắn sử dụng tối cường đòn sát thủ túi thiên đồ đã nổ tung, hóa thành đầy trời đại đạo quan vũ, phát họa ra phức tạp hình chạm khắc in vào tiền phủ trên bức tường. nhìn kỹ, tử kim tiên phủ khắc lục lấy hơn vạn loại thần bí hình chạm khắc, mỗi một loại hình chạm khắc đều nói khi xưa vi hoàng. tại sao có thể như vậy lam linh nguyệt thân thể bị đánh nát, nằm ở trong vũng máu, mang theo sợ hãi, dần dần tử vong. đội viên khác nhau nhau tuyệt vọng, bọn hắn mới là người mở đường, kết quả tương lai thu hoạch không có quan hệ gì với bọn họ. diệt a đại quân đánh tới, lít nha lít nhít phong tỏa tứ phía bắc mang, thiết huyết ba khí, ngăn chặn bất luận cái gì nguyên thần tan nhĩu, dù cho là một con rùi đều khó mà bỏ chạy có chút quân bộ trưởng lão đi cực đoan, hạ lệnh đốt cháy hết thảy, để phòng ngừa thần hồn tàn niệm ẩn nút ở bên trong. 15 tên giới ngoại kẻ săn muỗi ngốc nghé mảnh này nguyên sơ bảo giới mấy chục năm, kết quả là đều là công giả trạng, cũng là tự chém đạo tăng cấp. Man trần tiên nghiêm túc quan sát, sát mặt nghiêm túc, cái này thần bí tổ chức thật là đáng sợ, xây dựng tham hiểm đội viên đã đạt tới bậc này hoàn cảnh, có thể thấy được có phong vương giả toa chấn, hoặc có lẽ là càng mạnh hơn. người vì tiền mà chết chim vì ăn mà vong, quân tiên hơi có vẻ đến chớm mặn, đạo tăng cấp tại đông thần châu có hưởng vô tận minh hoa phú quý, cao cao tại thượng bao quát chúng sinh từ nơi này có thể nhìn ra đạo tàng cấp ở ngoại giới không tính là đại hành động trưởng thành trần nhà có chút khó có thể tương tượng chủ nhân vĩ đại mau tới cứu ta mặc bảo hưng phấn kêu to quên đi đau đớn nhìn qua lượn lờ phi tiên quang vũ thánh dược nước bọn rầm rầm chảy xuôi hận không thể chui ra đi cắn lên một miệng lớn quân tiên đi tới lấy bạn đạo binh chặt đứt tù nô lồng bất quá nàng vừa muốn nuốt lấy thánh dược liền bị man trần tiên vượt lên trước lấy xuống đây là chúng ta chiến lợi phẩm mặc bảo la hét nàng bây giờ rất thảm toàn thân không còn hoàn hảo chỗ đau mắng nhức nhưng còn không quên thánh dược Một bộ này thánh dược đối với ta trọng yếu hơn. Man Trần Tiên Tử trong thánh thai lấy ra hai gốc chuẩn thánh dược, nói: "Man Tiên lão tổ ngày xưa lưu lại bản đồ bảo tàng, không đơn thuần là tòa này phong vân động, còn có mấy chỗ phúc điện, ta trước mắt chỉ có thể lấy ra hai gốc chuẩn thánh dược." Chương 481, cường cường liên hợp. 2, chương 481, cường cường liên hợp. Hai, đệ nhất gốc chuẩn thánh dược còn dễ nói, thứ hai gốc có chút ngoại hạng, giống như lớn chừng bàn tay màu tím chân long, chạy xuôi chân long thái quang, đâm vào mắt người nhành không mở ra được. Đây là Tử Long thảo. Tiên nhân động cường giả đỏ mắt không thôi. Một buổi này chuẩn thánh dược giá trị tuyệt đối bù đắp được nửa cây hoàn chỉnh thánh dược. Suy bại đạo tăng cấp luyện hóa đều có thể khôi phục trẻ tuổi sinh mệnh. Bọn hắn tức giận bất bình. Phong vương động vốn là tiên nhân động tạo hóa địa, lấy đi thánh dược không phải chuyện đương nhiên sao? Vì sao muốn lấy vật đổi vật? Nhưng mà, khi lưu ý đến thần thông quảng đại chấn nguyên lao tiên, toàn bộ trầm mặc, cướp đoạt tự tìm cái chết đâu? Cái này một số người đột nhiên tâm lạnh. Nhân vương sau lưng có như thế thần minh, tương lai chẳng phải là muốn giá lâm tại tiên nhân động phía trên? Quân tiên đang nghiên cứu tòa này tiên nhân động, nguyên thần ghi chép tiên nhân kinh văn đại đạo trợ tự đông cảm giác tinh diệu tuyệt luân, đục thân thánh thai chạy ra từng sợi phi tiên quan vũ, chật chật mặc bảo vây quanh ánh tím lóng lánh chuẩn thánh dược đi dạo, con mắt đỏ giống như là con gòi nhỏ. đối với nàng có trí mạng lực hấp dẫn, nuốt lấy luyện hóa nhất định có thể đắp nặn ra thánh thai. tiểu tinh tinh hóa thành nhóm ánh thú nhỏ trắng như tuyết chạy tới, đem tử long thảo nắm, mặc bảo đau lòng không thể thở nổi, nằm trên mặt đất cũng không lên tiếng. giang dắc, tiểu tinh tinh lần này rất đại khí, đem tử long thảo chém thành hai khúc, phân cho nàng nửa cây. mặc bảo hưng phấn vô cùng, hé miệng đem tử long thảo nuốt lấy, cất kín tại thể nội, điên cuồng luyện hóa đồng thời đào đi một mảnh bảo dược trồng đến trong rượu điện, sợ bị người đào đi. Một đám tiên nhân động tức giận đến dập chân, nhưng mà không ai có thể ngăn cản. tòa này phong vương động nguyên bản là bị đào đi, vô luận nói cái gì đều không chiếm lý. Bây giờ bọn hắn chỉ có thể yên lặng cầu nguyện, thánh bảo nhanh lên chịu đựng qua hoàn cảnh lớn áp chế. Man Vân Lăng biến mất, quân tiên tìm tòi xong tòa đậu phủ này, lưu ý đến Man Vân Lăng thi hải, nhịn không được thở dài, xem ra hắn vừa tiếp cận phong vương động liền bị chấn áp, nguyên thần không còn là bị tiêu diệt, vẫn là bị đưa đi. Man Trần Tiên nghiêm túc tìm tòi nghiên cứu thân thể của hắn, đột nhiên phúc bắt được tương lai đạo ấn ký ở nút tại khu kiệt tinh thần sâu trong thức hải, hắn quả quyết đem hắn kích hoạt. Ông, man vân Lăng tàn hồn hiện lên ở trong hư không, rất mơ hồ cùng hư ảo. khi hắn nhìn thấy man vân Lăng cùng nhân vương, trầm mặc tại chỗ. cái này vẻn vẹn chỉ là một đạo tàn hồn, bị hắn cất kín tại thức hải bên trong, chờ mong có thể bị tiên nhân động cường giả phát hiện, từ đó đưa ra tình báo trọng yếu. vân Lăng tiên nhân đến trong động cường giả kinh thần tỉnh sợ hãi, đắp nạn xuất đạo nhà thánh thai man vân lang cứ như vậy mất đi. bọn hắn đem ta nguyên thần trảo phô mang đi, nói là đưa đến tổng bộ, đi phân tích chi nhớ của ta, hiểu rõ chúng ta thế giới, bày ra trùng tập nô dịch kế hoạch. Man Vân Lăng cực kỳ bị thương, hắn đã chết mất, không phải sao? Man Trần Tiên thở dài, đem thi thể của hắn phong ấn, có lẽ vậy, một ngày kia hắn còn có thể quay về, còn có thể sống thêm một thế. Mặc dù ý nghĩ này liền tình múa trước mắt mà nói vô cùng được cười. Nhân Vương, Man Vân Lăng đột nhiên tỉnh lại, run rẩy nói, bọn hắn muốn cho ngươi trở thành mảnh thế giới này người phát ngôn, trợ giúp bọn hắn quản lý mảnh thế giới này, tụ nạp hương hỏa nguyệt lực, bồi dưỡng bất hủ vật chất, chế tác bất hủ tinh. Cái gì? Tới cường giả kinh hãi, càng có người cảm thấy nguy hiểm thật. Nhân Vương nếu như bị nô dịch hậu quả khó mà lường được. Những thứ này ta đã biết, còn có hay không những thứ khác tình báo?" Quân Tiên hỏi, tại trên thân Liêm Khang bọn hắn lấy được hơn bạn Mai bất hủ tình, bất quá còn chưa kịp lấy đi, năng lượng đều bị lao tiên cho nuốt đi. Bọn hắn đối ngươi giọng họ cảm thấy rất hứng thú, chỉ hướng bọn hắn truy lùng siêu cấp tự hùng Hạ Thánh Vương. Man Vân lăng lời nói đối với Quân Tiên chấn động rất lớn, Hạ Thánh Vương cùng hắn có quan hệ. Lam Linh Nguyệt cũng không có đem câu nói này nói cho Mục hình, Quân Tiên tâm tình cả trường, cho tới nay suy đoán thân phận bí ẩn, chẳng lẽ muốn tra ra manh mối? Còn có hay không những chuyện khác?" Quân Tiên lại một lần nữa hỏi. Hắn cùng Man Vân Lăng mặc dù có chút tân đoán, nhưng mà còn nói không bên trên ngươi chết ta sống trình độ. Man Vân Lăng thân ảnh càng mơ hồ, quét mắt quân thiên, cùng với Trung Băng Cường giả còn có thông cổ đi săn thành viên tổ chức thi thể. Hốc mắt của hắn từ đỏ lên, khan giọng nói: Sinh ở mảnh thế giới này, sinh trưởng ở mảnh thế giới này, hy vọng Đông Thần Châu tương lai mạnh khỏe. Nếu có một ngày, thật sự đến tình cảnh không cách nào chống lại, các ngươi cùng Thiên Viêm không cần nảy bính, tìm được đường bọn tới bên ngoài chập phục trưởng thành, một ngày kia lại đánh trở lại giải cứu chúng sinh. Nói tới chỗ này, Man Vân Lang tâm bên trong đủ đắc hoàng, nhưng không thể không thừa nhận. Quân Thiên, Man Trần tiên Thiên, thiên Biêm, bọn hắn mới là Đông Thần Châu tương lai, mới là nâng lên tộc đàn đại kỳ quật khởi hy vọng. Vân Lăng, ngươi còn có hay không cái gì chuyện chưa dứt? Tiên Nhân động đi tới một đám lao cường giả, tâm tình vô cùng khó chịu, vốn cho rằng Man Vân Lăng có thể vô địch thiên hạ, kết quả những năm này thời vận không đủ, bây giờ lại dạng này không còn. Thượng tiên đối với hắn đích xác có chút bất công. Nhân Vương, Man Vân Lăng đột nhiên chửi ầm lên, đời ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi, kể từ nhìn thấy ngươi một mực đều tại số có điểm, chưa từng có qua một ngày ngày tốt lành, ngươi chính là khắc tinh của ta, ta kiếp sau cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Man Bân Lăng giống như như điên gạ ghét, cái này một mực là lời trong lòng của hắn. Mỗi một lần đụng tới Quân Thiên đều vận rủi quân thân. Thiên sát khát tinh, Quân Thiên hóa đá tại chỗ. Gia hỏa này trước khi đi vậy mà nói một câu như vậy, chờ đợi Man Bân Lăng tàn hồn triệt để tàn đi trong mấy mắt. Thở dài nói, Nhân Vương, huynh đệ vứt tại đường, bên ngoài ngự hắn kinh. Đục, hắn tạm đi hết, hóa thành một vệt sáng, theo gió mà qua. Đã khôi phục, buổi tối còn có. Chương 482, tối cường bảo tàng. Một, chương 482, tối cường bảo tàng. Một, Quân Thiên nhắm mắt lại, trầm mặc thật lâu thật sâu thở dài, tiên nhân động các cường giả bị thương thu tít, vốn là một đời thiên chi kiêu tử, cứ như vậy tan thành mây khói. Ngoại tộc cường giả đều thở dài, trước khi chết man vân lăng nếu như có thể phát huy sức tàn lực viện, kinh liệt đại thắng một hồi, chuyển về tổn thất danh dự, cũng không đến nỗi buồn bực sầu não mà chết. Vô luận tương lai như thế nào, sinh ở thời đại này, nên vì tộc đàn mà chiến. Đời thứ nhất man Trần Tiên hai mắt mở to, không biết địch nhân núp trong bóng tối, đem bọn hắn coi là nô lệ, cái này khiến hắn không thể nào tiếp thu được, khó mà tiêu tan, không khỏi bộc phát ra một hồi tiếp lấy một hồi quán thông thương vũ thân uy. Vệ man Trần Tiên cực gây nên cường thịnh, cùng cả tòa Phong Vương Động sinh ra của mình, hắn giống như là đặt mình vào ở bên trong Phong Vương giả, thể nội sông ra hạo sáng chói phi tiên quan vũ, xẹt qua trên trời dưới đất. Đối thứ nhất Man Trần Tiên càng ngày càng cường thịnh thế nhân kinh hãi, ngóng nhìn đứng ở Phong Vương động thân ảnh, giống như tại gặp phải một tôn phi tiên chiến thần, ai cũng có thể cảm nhận được tín niệm của hắn cùng ý chí. May mắn, Quân Tiên cùng Man Trần Tiên không có trở thành địch nhân. Thế hệ trước cảm khái, đến nay còn nhớ rõ quân lợi tranh bá chiến cuối cùng chết giết. Quân Tiên cảm nhận được áp lực, thông thiên cảnh cùng thành thai cảnh khác biệt. Thông thiên triệt địa thần uy quét ngang lục hợp Bắc Hoang, khí thôn thiên hạ, phải nắm chặt thời gian đột quang. Man Trần Tiên quay người hướng đi ngoại giới, hướng về phía Trấn Nguyên lão tiên không người hành đại lễ, hỏi: "Xin hỏi tiền bối, chúng ta cùng kẻ xâm lấn đối kháng, nhưng có một tia phần thắng. Đối kháng cái rắm, giới ngoại văn minh tiêu chuẩn so với các ngươi cao, đánh các ngươi giống như đánh con kiến một dạng." Trấn Nguyên lão tiên nói: "Có một số việc rất căng khốc, nhưng nhất định phải tiếp nhận." Man Trần Tiên song quyền nắm chặt, đỏ hừng mắt bi thông nói: "Chẳng lẽ cứ như vậy tùy ý bọn hắn sâu xé, để cho cái này Lê Minh Bạch tính bị bọn hắn thống trị trở thành lao công?" Ta không cam tâm. Thời không thiết điểm bị bọn hắn khống chế, muốn xông ra nói gì dễ dàng. Bọn hắn đồng đẳng với bị ngăn ở bên trong, một khi đánh nhau như thế nào chống lại. Bọn hắn rất khó phạm vi lớn xâm lấn. Trấn Nguyên lão tiên tiếp tục mở miệng, lấy khu đạo trường này hoàn cảnh diễn mạo, khó mà chịu tải quá cứng cường giả xâm lấn. Cứng đến bao nhiêu? Quân Tiên hỏi. Siêu Việt Phong Vương giả Tần diện. Lão tiên lời nói để cho bọn hắn đều trầm mặc, càng thêm cảm nhận được ngặt tở. Lấy trước mắt Đông Thần Châu trình độ, Phong Vương giả tới bọn hắn đều phải chết, càng không nói đến Siêu Việt Phong Vương giả Tần Diễn. Thời gian không chờ ta. Man Trần Tiên sắc mặt âm trầm. Vài vạn và năm cùng bệnh ma chống lại, rèn luyện ra vô kiên bất tồi đạo tâm cùng ý chí, vốn cho rằng trùng tu có thể thuận lợi leo lên phong vương lộ. Nhưng ngay bây giờ cục diện, thời gian đối với bọn hắn mà nói mới là đại sự hãm nhất, nhưng địch nhân sẽ không cho bọn hắn tiếp tục trưởng thành cơ hội. Vạn hạnh chính là trận chiến cuối cùng không có truyền đi tình báo, và không thông cổ đi săn khi biết nơi này có hai vị trí tôn cấp tiềm chất hạt giống, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào tấn công vào tới. đương nhiên, phong vương giả vượt giới mà đến cần trả giá giá thật lớn. Hơn nữa, tổ chức này thời gian ngắn sẽ không làm ra bậc này quá quyết hành bi có lẽ bọn hắn sẽ tiếp tục điều động dò xét tiểu đội tới lùm bát. Lão tiên tiếp tục nói. Phong vương giả mạnh yếu ở chỗ bất hủ vật chất. Nếu như mảnh thế giới này không có đầy đủ bảo tàng hấp dẫn lấy bọn hắn, há có thể tiêu phí giá thật lớn vượt giới mà đến. Mục hinh biểu thị tán đồng. đã từng có chút nguyên sơ bảo giới khai quật rất không thuận lợi. Phiêu lưu lấy kinh khủng lĩnh vật chất có thể chết quán phong vương giả. vì vậy thám hiểm tiểu đội mục đích là vì sưu tập tị báo, định vị bảo tàng bằng dáng, báo cáo đi qua phán định giá trị, lại bày ra mạnh mẽ lưu lực đào sâu. kế tiếp điên cuồng trưởng thành a. thời gian của các ngươi không nhiều lắm, đội tại hạo tiếp tới phía trước phá vỡ mà vào Phong Vương lĩnh vực mới có sức đánh một trận. Trấn Nguyên lão tiên lời nói trầm thấp, nó mặc dù có thể ra tay, nhưng mà phải hiểu một vấn đề, nó dạng gì bằng giá. Nếu quả thật bị giới ngoại cự đầu cho để mắt tới, mảnh thế giới này sẽ không có bất kỳ hy vọng. Phong vương. Man Trần Tiên cùng Quân Tiên lẫn nhau đối mặt, từ lẫn nhau trong mắt thấy được hừng hực chiến hỏa. Con đường này nhìn như xa xôi, kỳ thực đã đến gần vô hạn. Man Trần Tiên đã năm giữ vô lĩnh, rất nhanh liền có thể phá vỡ mà vào đạo tăng cấp, xông lên hy vọng rất lớn, nhưng cái này phải xem thông cổ đi săn cho bọn hắn bao nhiêu thời gian chương 482 tối cường bảo tàng. hai chương 482 tối cường bảo tàng. hai quân thiên nói ra ý nghĩ, hủy đi mảnh thế giới này ngăn chặn kẻ xâm lấn. đây là hạ hạ sách, các ngươi cần mảnh thế giới này tài nguyên trung thành. chờ đào giống lại nói, lão tiên tản mát ra khổng lồ thần niệm tìm tỏi tứ phía bát hoang, muốn tìm thấy được thời không tọa độ bóng dáng. gia tăng phạm vi lùng tìm, có thể hay không tinh chuẩn định bị đến. quân thiên hỏi, nắm giữ bọn hắn đang lục địa điểm áp dụng giám thị, cũng tốt có chuẩn bị tâm lý, cũng không đơn giản. chấn nguyên lão tiên liên tiếp lùng tìm không thu hoạch được gì, nói nếu như thời không tiết điểm dễ dàng như vậy bị phát hiện, giới ngoại người đã sớm xâm lấn, còn có thể tiện nghi thông cổ đi săn sao? Mà ta lo lắng nhất chính là mảnh thế giới này vẹn vẹn có một cái thời không tiết điểm, vậy coi như phiền phái, lão tiên đều có chút nhức đầu, nó sẽ không thời gian dài chờ ở mảnh này thế giới, chờ đợi đào ra chân thần đạo trường khu vực hải tầm, rời đi kế hoạch liền muốn đưa vào danh sách quan trọng. Lão tiên, tổ đình giấu ở mảnh thế giới này, chúng ta nếu là đi tổ đình làm sao bây giờ? Quân tiên lo lắng hắn bỏ gánh rút đi, khắp thế giới cũng là sinh mệnh khởi nguyên lộ tu sĩ, lớn rút lui căn bản muốn không thực tế. Lão tiên trong lòng lộp bộp lập tức, tiếng trầm hỏi, tổ đình đến cùng tại cái gì khu vực? Ngay vậy, quân tiên nói, tổ đình giao cho ta tín vật, có thể truyền tống đến nó chỗ khu vực, ta cũng không biết ở nơi nào, chờ đợi thu hoạch bất hủ vật chất, ta mang ngươi cùng nhau đi. Tiểu tử ngươi trước đó nín cùng nói, liền biết ngươi không có ý tốt. Trấn nguyên lão tiên cự trách một câu, tâm tình cũng vô cùng nhiệt liệt, cười toét toét lớn đồng miệng nói, đầu kia bất hủ biển cả quy mô có thể, mặc dù triệt để tu bộ không thực tế, bất quá ta nếu là có thể dựa vào tổ đình chịu đựng qua giai đoạn thứ hai khôi phục, diệt đi thông, cổ đi săn không có áp lực chút nào. Quân tiên trong lòng run lên xem ra lão tiên giai đoạn thứ hai khôi phục hoàn thành tuyệt đối là thần khí một dạng kinh khủng tồn tại cái này há chẳng phải là đồng đẳng với thần linh hắn thật sự rất hiếu kỳ lão tiên cường thịnh nhất trạng thái đến tận cùng cường đại đến cái gì lĩnh vực. có thể hay không cùng mục hinh nói tới trí bảo xếp hạng trên bảng danh sách trước mười trí cao bảo vật bọt sức đương nhiên hắn không có hỏi lão tiên thổi lên rất dễ dàng quyên hồ bản thân vạn nhất tương lai thật sự đụng phải lão tiên không biết xấu hổ không biết thẹn chạy thoát rồi như thế nào cho phải nay thời gian quân thiên quan sát thất hải bên trong gần ký ngày xưa mở ra chân thần đạo trường, trong đó một bộ hình chạm khắc truyền tới ân ký, có thể hay không cùng tìm tòi chân thần đạo trường hạch tâm có liên quan. Nay thời gian, man trần tiên liên hợp cường giả các phương, muốn tại đạo trường các đại khu vực bố trí dò xét điểm. Quân tiên tử liêm chạy trên người bọn họ thu hoạch bảo kính lấy ra, những thứ này tấm gương không biết lấy tài liệu gì luyện chế mà thành, thấy rõ lực không gì sánh kịp, thời gian ngắn có thể kiểm tra hơn 10 vạn dặm non sông. Ta muốn đi bê quan tu hành, sớm ngày xông vào đến thông thiên cảnh lĩnh vực, cáo tử. Quân tiên bay người rời đi, bây giờ chỉ hy vọng thông cổ đi săn đội thứ hai nhân mã tới chế một chút. Sư tôn, chúng ta đi hạ tộc phong vương động A, để cho bình an bọn hắn ở bên trong tu hành. Vân tịch lời nói nhắc nhở con tiên, hắn kém chút quên vụ này, trước mắt không đơn thuần là hạ tộc tộc nhân, còn có một số tổ sơn đệ tử tinh anh đều tại lao tiên thể nội. Trương Viễn sơn quay trở về thiên hà động tiên phong vương động, chuẩn bị ngắn hạn hoàn thành tái tạo, đến lúc đó liền có thể không kiêng nể gì cả ra tay. Dần dần nhất tộc bộ lạc không chế khu vực tàn mát ra từng trận không khí quỷ dị, kinh hại hoang thu tộc chuẩn chiếm lấy chi địa toàn diện đề phòng, không biết còn tưởng rằng bọn hắn muốn tiến công. Các đại phúc địa, bí phủ, phong vương động. Các loại trọng yếu tài nguyên cấp tốc trở đi, các tộc lao động chủ đều đang điên cùng chống lại hoàn cảnh lớn áp chế, muốn mau mau khôi phục kỳ toàn. Lịch sử bước ngoặt mới tới, nhân tộc bộ lạc hiếm thấy chung sống hòa bình. Quân tiên tìm được hạ tộc phong vân động, xông vào, có loại quay về nguyên thủy tâm tính, lại phản phất đi tới thượng cổ chiến thần địa đường, cả tòa động phủ đều khắc đầy chiến thần đổ lụ. Đại hạ quân hắn kinh hãi, mấy vạn năm trước rơi vào phế tích đại hạ quân, lại ở nơi này lưu lại dấu chân. Ha ha ha, phát tài. Lão tiên rời đi nguy hiểm trong thế giới, vĩnh hằng bão tháp theo chấn nguyên lão tiên rời đi bàn đủ, thuận lợi xâm nhập vực sâu dưới đáy rơi vào mênh mông vô bờ long mạch thế giới, ủi ngủ cũng hút vào năng lượng. chó đất thấy bảo, miễn phí lao công, vì ta đào mở một mảnh bảo tàng địa. không tệ, không tệ, cho ngươi nhớ nhất công. kinh khủng vật chất không ngừng sinh sôi, phía dưới tuyệt đối còn cất dấu không cách nào tưởng tượng trí bảo. thật chẳng lẽ thần đạo chẳng hoạch tâm liền tại đây phía dưới. vĩnh hằng bảo tháp điên cuồng cấp đoạn vật chất, nội tình cấp tốc tăng vỡ, người được tuyệt thế bảo tàng bong dáng, để cho trường tồn dài rằng giặc thời đại nó đều đang rún sợ. phát ra từ linh hồn lực hấp dẫn, đây là bảo vật. đơn giản không thể tưởng tượng, có thể sương man hoang đại địa tối cường bảo tàng. ha ha. Buồn cười chó đất thấy bảo, bèn bèn ở đây bổ sung năng lượng rồi đi, nhưng lại không biết phía dưới còn ẩn dấu tiên tảng, đến cùng ai mới là man hoang đại địa đệ nhất binh khí. Sự thật đã chứng minh, nó không có cái này phúc phận. Vĩnh Hằng Bảo Tháp toàn thân phóng ra vĩnh hằng thần mang, thấy rõ đến long mạch phía dưới phong tổn lấy cái gì, lời nói đều đang phát run, cảm thấy đây là vô tận năm tháng đến nay đụng tới tối cường tiên chân. Vĩnh Hằng Bảo Tháp đưa lên tiên chân, chúc minh đệ bọn tỷ buổi ngày lệ khoái hoạn. Chương 483, lưới hái của tử thần. 1. Chương 483, lưới hái của tử thần. 1. Hạ Tổ Phong Đông Động giống như viên cổ chiến thần cư trú địa đường hao hết tạo hóa vật chất một lần nữa thành én nhưng mà cùng còn lại phong vương động so sánh chưa từng toàn diện bổ tu quân thiên chấn kinh phát hiện trong này có chút binh sĩ xếp bằng ở đại địa bên trên mấy trăm người đã khí huyết suy bại mà chết vân tịch mắt to đỏ lên mấy bạn năm trước rơi vào phế tích bí ẩn mở ra bọn hắn trước kia rơi vào đến trong tạo hóa chi môn nhưng bởi vì môn đỉnh không có mở ra toàn bộ thế giới ở vào phong kín trả thái không cách nào tu hành cùng trưởng thành những binh lính này dựa vào phong vương trong động bảo dưỡng miễn cưỡng cheo chéo nhưng bởi vì hoàn cảnh vấn đề cuối cùng buồn bực sâu não mà chết đọc xong hạ tộc cường giả ghi chép từng giờ từng phút, quân thiên ngửa mặt lên trời thở dài, bọn hắn vẹn vẹn giữ vững được mấy trăm năm lại không được, dẫn đầu còn là một vị động thiên chi chủ, chẳng lẽ trước kia hạ tộc rơi vào nơi này cường giả, toàn bộ đều bị vây chết? quân thiên lòng chua xót, đã từng hạ tộc suy bại nguyên nhân căn bản tìm được, nhưng dẫn đầu thế nhưng là phong vương cự đầu đại hạ vương a, chẳng lẽ hắn cũng bị vây chết? quân thiên đẩy ra phủ đầy bụi cửa điện, đứng ở bên trong, tiên lạng to huyết đều đang sôi trào, cảm nhận được đáng sợ triệu hoán, giống như là xâm nhập mênh mông trong chiến trường, tiếng la giết từ xa đến gần. anh. Huyết mạch đang mãnh liệt sôi trào, lộ ra thần bí vầng sáng, có loại từ tiền sử vượt qua mà đến khí tức đang cuồng trào, rộng lớn khổng lộ, động một tí đều phải chấn áp người nguyên thần. Cậu tử huyết mạch có chút đặc thù a lão tiên nữu mày, rất nồng nặc man hoang khí tức, giống như là từ khai thiên tích địa niên đại chuyển tới, ngược dòng tìm hiểu sinh mệnh khởi nguyên, cực hạn cổ lão cùng thần bí. Chẳng lẽ có thể ngược dòng tìm hiểu đến cái kia phiến kinh khủng lúc khai thiên đại? Lão tiên thẩm nghĩ, bậc này huyết mạch muốn thức tỉnh rất khó, mặc dù hạ bình an bọn hắn huyết mạch đã sống lại, nhưng căn bản không cứu gọi được phản tổ huyết mạch. Phản tổ huyết thống, ngược dòng tìm hiểu xa xôi nhất thủy tổ có thể nói là thủy tổ máu mà hạ bình an bọn hắn huyết mạch nhưng là cận cổ cường giả chuyển thừa xuống huyết mạch. Côn tiên toàn thân huyết mạch bành trướng, cảm thấy trong thân thể muốn truy ra một ít đáng sợ vật chất, bất quá lại cảm nhận được cực lớn cảm giác suy yếu, giống như trong nháy mắt bị nữ quỷ thải bổ mười vạn năm. Hắn thở hổng hục, toàn thân mồ hôi nóng chảy ngang, đương nhiên hắn không có cái gì có thể thất vọng, cất dấu tiềm chất càng mạnh lắng động bảo tàn mới càng mạnh, tương lai chắc là có thể triệt để kích phát mà ra. Vận tịnh tinh muốn gần giống như hắn, lão tiên phỏng đoán có hai loại khả năng tinh chất, các ngươi hẳn là song bảo thai, chạy xuôi giống nhau huyết mạch, từ mẫu thể bên trong thai nén mà thành xong bào thai, Mục hình một người, tuổi của bọn hắn rõ ràng trên lệch không thiếu. chẳng lẽ ta cùng ca ca tại trong bụng mẹ liền ở cùng một chỗ? vân tịch mắt đen to quay tiêu dù cũng không tin lão tiên phỏng đoán, bọn hắn rõ ràng trên lệch nhanh mười tuổi. đến nỗi loại khả năng thứ hai tính chất là, bọn hắn từng nuốt để thang huyết mạch vô thượng bí dược, theo mẹ thai bên trong liền bắt đầu bổ dưỡng huyết mạch. lão tiên biểu thị mẹ của các ngươi thật vĩ đại, bởi vì loại này quá trình rất khó nhịn, cần hút vào mẫu thân sinh mệnh bản nguyên đi trưởng thành. ngũ hình kinh ngạc, loại này bí dược quá quý trọng, có tiền đều mua không được. đương nhiên nàng từng nghe nói qua một chút bí văn có chút vô thượng tộc đàn vị để cho dòng dõi thu được lịch thiên tiềm chất sẽ không tiếc bất cứ giá nào theo mẹ thai bên trong bắt đầu bồi dưỡng trong mẫu thai giáng sinh giống như khai thiên tích địa bên trong đi ra tiên tiên sinh linh tiềm chất kinh khủng tuyệt luân giáng sinh thời khắc có lẽ có thể được đến trời xanh ban ân. trên thực tế mục hình liếc qua từ thấm nếu như nói thích hợp nhất thai nén đời sau thể chất tuyệt đối là từ xưa hiếm thấy sinh mạng thể quân tiên đem mục hình kéo đến một bên hỏi tới liên quan tới hạ thánh vương sự tình ta không hiểu rõ lắm mục hình ánh mắt lấp lóe nói khởi nguyên giới bên ngông ngông gần cường bực bao la trình độ không thể tưởng tượng mà có thể danh truyền thiên hạ danh hảo đều là quét ngang thiên hạ vô địch thủ tồn tại hay là trí cao vô thượng thần linh đến nỗi hạ tộc ta cũng chưa từng hiểu qua mục hinh nói tôi đã quân tiên cảm giác năm đấm hơi nắm tuế nguyện chi môn cùng ác long chống lại để cho hắn đang nghĩ tới thân thế bí ẩn ở bên ngoài xem ra câu trả lời này tương lai còn cần chính mình đi tìm kiếm mục hinh cắn môi đỏ mọng một cái nhìn qua quân tiên lại nhìn một chút bân tịch quân tiên quan sát chiến thần địa đường con ngươi màu vàng nóng dần dần sắp bén cái gì là võ đạo thiên nhãn võ đạo ý chí càng mạnh thiên nhãn lại càng mạnh quân tiên bây giờ bất quá là sơ bộ mở ra nhưng mà có thể thông qua hậu thiên phương pháp bồi dưỡng. Bên trong điện đường tranh khắc đá đều tràn đầy viễn cổ chiến thần một dạng ba động, quân thiên giống như bọn biển hút thủy bổ sung chi thức. Dần dần, con ngươi của hắn hừng hực vô cùng, dầm dạm chẳng chịu chiến thần đổ lục lộ ra tại trong ánh mắt đang mở hí bắn tung vé ra võ đạo tiểu nhân diễn dịch 72 thiên chiến thần đổ lục. Hắn cảm thán đồng thuật thật là thân bí, diễn dịch đại đạo sát phạt đối địch quá trình bên trong càng có thể áp chế cường địch. Rất nhanh, con ngươi của hắn bình tĩnh lại, sáng lợi có thần, nhưng tiêu đốt lên hai đoàn kim sắc ánh lửa, giống như là ngọn đuốc thiệt liệt. Gào gào. Trấn Nguyên lão tiên bỗng nhiên đau lòng, phát ra tiếng thảm như heo bị làm thịt, nói: "Bảo tàng của ta, suýt nữa quên đi đại sự hạm nhất, thật vất vả moi ra đường hầm, kết quả bị tiểu tử ngươi cho gà tới, bây giờ còn muốn lại bắt đầu lại từ đầu đẳng sâu." Trấn Nguyên lão tiên rơi lệ mặt mũi tràn đầy, hao tốn rất lớn ký lực mới xuyên qua thông đạo, hợp lấy bây giờ muốn lại bắt đầu lại từ đầu, nghĩ tới đây hắn đều muốn trở ngại. Chương 483: Lưới hái của tử thần. 2. Chương 483: Lưới hái của tử thần. 2. Bất quá nghĩ đến sơ bộ tìm tòi nghiên cứu đến bảo tàng Minh Thái, lão tiên trong lòng nóng hừng hực không dám nói là hắn ngang dọc hoàn vũ vô lượng tuế nguyệt đảo ra tối cường tiền chân tuyệt đối có tư cách sắp xếp đến trước mười lao tiên vĩnh hằng bảo tháp đang ở bên trong khai quật bảo tàng quân tiên đổi chủ đề lo lắng tạo hóa bị vĩnh hằng bảo tháp cho cấp đi nó coi là một cầu ta cố ý giữ lại hắn ở bên trong trường thành chờ đợi nuôi cho mập rồi làm gì lao tiên xem thường, hắn đã sớm cùng vĩnh hằng bảo tháp chạm mặt là cái miễn phí lao công chuẩn bị thả dây dài câu cá lớn tiết kiệm tốn sức đi khai quật còn lại tiểu bảo tàng đương nhiên hắn không lo lắng đĩnh hàng bảo tháp dưỡng ra tuyệt thế nội tình, bởi vì cái này tốt hơn, hắn còn thiếu một kiện tiện tay binh khí. Mũ huynh gãi đầu một cái, Lão Tiên thật là tự tin, trạng thái cường thịnh hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Là lâu đời thời đại chí bảo trên bảng danh sách vô thượng đồ vật sao? Bình an các ngươi ở đây tu hành, nhớ kỹ đừng đi ra ngoài chạy loạn. Quân Tiên lưu lại một đạo pháp thể chỉ điểm mấy trăm thiên phú xuất chúng tổ tiên đệ tử, trợ hắn cùng Lão Tiên một khối lên đường, nói không chừng có thể thuận lợi đắp nạn ra vạn trường thánh hải. Bất quá hắn từ đầu đến cuối mong đợi là, còn nghĩ một lần nữa đang lâm tổ đỉnh tại tổ đỉnh lộ ra soi sáng ra hoàn chỉnh khởi nguyên thế giới đắp nạn ra cuối cùng thánh thai nhưng mâu chốt là tín ngưỡng ánh lửa không đủ a không thể tại kéo quân tiên ấy mắt tránh ra kiên quyết quỷ mới biết kế tiếp chờ đợi bọn hắn chính là cái gì bước vào thông thiên cảnh đắp nạn ra cực đạo kim thân mới có sống suốt tiền vốn Phế tích biên giới khu mơ mơ thế giới truyền lại ra ken két âm thanh một cái lọ đá tử phá bỡ đi ra một đạo hắc ảnh ánh mắt lạnh lẽo xa xa nhìn qua hắn té chết chi địa nội tâm tràn đầy vô tận hận ý thông cổ đi săn tổ chức dò xét tiểu đội chủ yếu hành tẩu tại nguy hiểm trong bí cảnh tìm tỏi tài phú Từ xưa đến nay, thành viên nòng cốt tại Bảy Gia dò xét phía trước sẽ lưu lại một đạo nguyên thần phân thân ẩn nút tại Đăng Lục Địa Điểm, cùng tổ chức lần nữa thành lập liên hệ. Liêm Khang giống như lệ quỷ hấp thu hàn ý, con ngươi giống như liêm não, cấp tốc kích hoạt trôn sâu ở lòng đất cỡ nhỏ tế đàn, tản ra chùm sáng quán thông đạo thời không tiết điểm. Tiết điểm tương tự một vết nứt, rất sâu xa, đôi nhịp, thấy không rõ rõ ràng. Đây là thông hướng ngoại giới lộ. Liêm Trạch lấy tế đàn đem hắn quán thông, cấp tốc cùng tổ chức thiết lập liên hệ thông đạo. Khởi nguyên dưới, một tòa mờ mờ điện đường, tràn đầy vô tận khí tức tử vong. Bên trong có một đạo tiếp lấy một thân ảnh giống như là từ xưa ngồi xếp bằng ở đây thần linh. 49 đội thám hiểm toàn quân bị diệt, đội trưởng Liêm Khang nguyên thần hóa thân vẫn còn tiếp tục vì chúng ta chiến đấu. trong đó một thân ảnh xếp bằng ở trong hố đội, phát ra lệnh lùng lời nói đánh vỡ dài rằng giặt tích mịch. ngay tại vừa rồi hắn tiếp thu được một đoạn thần bí tin tức. tiếp nối là Liêm Khang nguyên thần hóa thân đối với cuộc chiến cuối cùng không biết chuyện. Tối thiên đồ hàng ngái bị lao công bị diệt, có ý tứ, chẳng lẽ vùng thế giới kia gần nút cổ lao thần ký. một vị khác thân ảnh mở miệng nói tổ tiên thời đại có xuất lại thần khí sao? mảnh này nguyên sơ bảo giới có chút vượt qua ta đánh giá nên bày ra đạo sâu, việc này lớn, không có cặn kẽ tình báo truyền đến, liền muốn tiêu phi giá thật lớn đi tìm bỏi sao. Vị thứ ba thân ảnh mở miệng, bất quá điện đưa một nhóm thám hiểm tiểu đội đi qua, cần phải hao phi mấy chục năm thích ứng. Vị này lộ ra chân tướng thần khí, có thể hay không tìm được những thứ khác thời không tiết điểm chạy thoát. Điện đường có chút trầm mặc, hang chuột nếu như không thể toàn diện phong kín, thành viên trọng yếu mang theo tài phú thoát đi, chú định dò chúc bốc nước, công gia chẳng. Có nghĩ tới không? Cái kia phiến không chọn bệ thế giới từng đi ra thần khí, sẽ có hay không có thần linh lưu lại đạo trường nói tới chỗ này bọn hắn toàn bộ đạo dung hướng chi thuộc về sinh mệnh khởi nguyên lộ chân thần đạo trường móc ra có liên quan sinh mệnh khởi nguyên lộ một loạt truyền thừa cùng pháp môn giá trị tương ngộ làm kinh khủng mặc dù tại khởi nguyên giới tu hành sinh mệnh khởi nguyên lộ vẻn vẹn chê cười nhưng mà đối với sinh mệnh trưởng thành lộ các đại vô thượng thế lực chưa bao giờ dừng lại nghiên cứu đặc biệt có chút thế lực lấy được rõ rệt hiệu quả sơ bộ kiêm tu hai con đường rất thành công cái này cũng dẫn đến có quan hệ với sinh mệnh khởi nguyên lộ pháp môn sâu các đại thế lực yêu thích có thể tại trên cơ sở vốn có cương định tự nhiên đầu nhập kết xu tài chính nghiên cứu. Cổ lão sinh mệnh khởi nguyên lộ còn tại kéo dài, càng không lý giải ở mảnh này thế giới giữ lại tổ tiên diện mạo. Theo ta thấy giá trị nghiên cứu cực cao, đừng quên Đông Thần Châu các đại sinh mệnh cửa địa, trôn giấu lấy tổ tiên thời đại di tồn bảo tàng, hắn sẽ là chúng ta bại ra đạo sâu lợi khí. Vị thứ tư thân ảnh lãnh đĩnh nói, để cho đệ nhất, thứ hai, đệ tam, thám hiểm tiểu đội liên hợp xuất phát không thể, bọn hắn đều có riêng phần mình nhiệm vụ, đều tại tìm tòi trọng yếu bí cảnh, một khi ra khỏi thiệt hại quá lớn mấy vị phản đối, huống hồ gánh nổi phong hiểm quá lớn, tam đại tiểu đội bất luận một vị nào hao tổn ở bên trong, đối với tổ chức đã kích đều tương đương nặng nề có thể nói, cái này ba nhánh thám hiểm tiểu đội chính là thông cổ đi săn vẫn lấy làm kiêu ngạo thu hoạch liêm đạo, tuyệt đối không thể còn có. thấy rõ ràng thời đại a, phong thần chi chiến sắp mở ra, nếu như không thể kế tiếp đoạn thời gian chiếm đoạt tiên cơ, một khi mới phong thần chi chiến kết thúc, bố cục thế giới cải thiện, thông cổ đi săn tổ chức còn có thể trường tồn sao? một thân ảnh mờ ảo đi tới, gánh vác lấy lời hái của tử thần, giống như là vĩ đại tử thần phục sinh tái sinh, phát ra lời nói chấn những người này ở đây phát run. tổ tiên của chúng ta, từng khai quật ra hoàn chỉnh chân thần đạo trường, bắt được kinh thế thần tàng mới có thông cổ đi săn bây giờ quy mô nếu như có thể thông qua vị này thổ dân từ đó nắm giữ sinh mệnh khởi nguyên lộ các loại thiên trường chôn sâu lòng đất dài rằng giặc thời đại bảo tàng cuối cùng rồi sẽ lại thấy ánh mặt trời lời hắn gian mua giống như cự long tại thổ tước giống như là viễn cổ đại thanh chiêm cư ở trong thiên địa nói tam phương liên hợp hành động mặc kệ là cái gì yêu ma quỷ quái cái kia phiến nguyên sơ bảo giới ta ăn chắc không bao lâu liêm khang tiếp nhận phản hồi tin tức tâm tình nhiệt liệt đây là cách cục gì tam đại siêu cấp thám hiểm tiểu đội cùng lúc ra tay muốn thời gian ngăn chế bá toàn thế giới sao đồng dạng hắn lấy được cao tầng hứa hẹn Thông cổ săn thú huyết sẽ không chảy bối, tương lai hắn tàn hồn có thể được đến đại lượng bất hủ vật chất bổ dưỡng, cũng có thể tại trong bất hủ kết tinh bổ dưỡng, đắp nặng kim thân tự thần. Ta còn đang vì tổ chức chiến đấu, ta còn có hy vọng, cao tầng chưa từng từ bỏ. Ha ha ha, Liêm Khang kích động điên đảo khét, càng thêm cẩn thận chấp vụ, kế tiếp chỉ cần thủ tại chỗ này, yên lặng chờ thành viên tổ chức đến, bày ra vĩ đại thu hoạch. Chương 484, Sử thượng tối cường thần mục. 1. Chương 484, sự thượng tối cường thần mục. 1. Nhân tộc các phương thế lực đua chieng gõ chống hành động, không tiếc hủy đi các đại phúc địa, móc sạch bên trong chứa bảo tàng. Thuốc dễ đều không buông tha, hết thề tấy ghép mang đi. Hoang thu tộc đàn thấy rõ đến những thứ này hình ảnh, lập tức hoảng hốt, đào giống non sống phúc địa, đây là muốn làm gì? Theo lý thuyết tạo hóa chi môn mở ra thời gian sẽ ở trong vòng mấy năm, nhân tộc điên cuồng như vậy đây là chuẩn bị rút đi. Có chút không đúng thám tính được một chút tiểu đạo tin tức, nghe nói giới ngoại kẻ xâm lấn muốn tới một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, mặc dù đưa tới không nhỏ hành động, nhưng có phần cảm thấy không chân thực, càng cho rằng nhân tộc chuyện bé sẽ ra to. Nếu quả thật có đáng sợ kẻ sâm lần đến, vì cái gì không có cái gì ba động. Nhân tộc khu vực vay động tính tin tức truyền đến thế hệ trước tu sĩ đục đại vận đào được một mảnh bảo địa tái tạo không chọn mện đục thân cùng đạo phủ chiến lược nâng cao một bước thì ra chúng ta sinh hoạt tại không hoàn chỉnh thế giới xem ra giới ngoại kẻ xâm lấn sinh tồn hoàn cảnh so với chúng ta còn cao thâm hơn nếu như không thể tái tạo như thế nào cùng bọn hắn tranh phong cả thế gian anh kiệt nhau nhau ngủ đông tại trong bí phủ khổ tu thời đại thay đổi rớt lại phía sau liền muốn bị đánh tàn khốc là ngay cả bị đánh tư cách cũng không có vượt qua đến hủy diệt khu lão tiên tìm kiếm bốn phía vĩnh hằng bảo tháp đã biến mất rồi sẽ không tìm được nơi ở của ta đi lão tiên cấp tốc hướng về vực sâu vượt qua và thật phát hiện vấn đề, nó lần nữa mở ra thông đạo, đặc biệt thô bạo, không để ý tới hao tổn lấy màu tím truy điên cuồng nảy gõ, thời gian ngắn tạo ra một con đường, tạo hóa sẽ không phải bị vĩnh hằng bão tháp cho cướp đi a. nhìn thấy lão tiên khẩn trương như vậy, quân tiên hỏi, liền nói điểm đạo hạnh này làm sao có thể đi tới long mạch khu vực lão tiên an tính lại, con ngươi đảo một vòng, gian chán nở đủ cười, con đường sau đó cũng không tốt sông, để nó thử trước một chút thì, ung cụng, lão tiên lặng yên không một tiếng động không có vào trong long mạch, giống như là rơi vào vô căn chi hải, cái này long mạch khổng lồ không thể tưởng tượng nổi trầm xuống mấy vạn trượng còn không có bước xuống đến tận cùng dưới đáy. Cái này long mạch khó lượng, có thể xưng cấp cao nhất vương giả long mạch. Mục hình tinh tường long mạch chia làm đủ loại khác biệt, hạ tộc long mạch chỉ có thể coi là được là linh cấp, vương cấp cấp độ mới là bồi dưỡng phong vương giả cái nồi chi địa. Quân tiên bừng tỉnh đại ngộ, chẳng thể trách năng lượng khó mà hấp thu, có thể hiểu được vì vật chất có hại. Lao tiên, cái này long mạch có thể tới không thể tụ nạp đến trong tiên phủ." Quân tiên hỏi. Vương cấp long mạch tồn tại bản thân ý chí, sẽ tự chủ phản kháng, rãy rủa, muốn luyện hóa rất khó, một cái náo không tốt hư hại long mạch. Mảnh thế giới này sẽ ra tốc suy bại. Mục hình lắc đầu. Long mạch cùng phong tồn bảo tàng so ra hoàn toàn là trò trẻ con. Lão tiên đã phát hiện Vĩnh Hằng Bảo Tháp, miễn không lên tiếng, giống như là một đầu tử kim đại hải quy tại thổ phàm phao, phao. Chó đất thánh bảo, ha ha ha, ban cho đại gia một cọc thiên đại tảng hóa, chờ ta xuất quan cần phải thật tốt cảm tạ cảm tạ hắn, trước tiên thưởng cho hắn hai cái bản thái tử. Vĩnh Hằng Bảo Tháp sắp cười như heo hổ thanh, chín tầng bảo tháp ngân mạch sảng bóng, đang đại nuốt từng ngụm lớn long mạch năng lượng. Nó đều sắc hóa thành hoàn chỉnh ngụy thần bình. Dù sao vương cấp long mạch lắng động vật chất ẩn chứa mỏng manh bất hủ vật chất, có thể ra tốc nó bày ra trưởng thành. Quân Tiên dò xét bảo tàng đầu vườn, giống như là cực lớn tiên nguyên đang phát sáng, quá mức chói mắt, lại như cùng một miệng sinh mệnh sân vườn đang phun mỏng dáng lạnh, ẩn ẩn có trí cao sinh mệnh áo nghĩa. Từ thấm sinh mạng thể dục dịch, nàng nhìn sâu hơn, cùng Quân Tiên đưa lỗ tai giao lưu, nó thấy được trong tiên nguyên có một gốc thô to như núi lớn đại thụ. Cái gì? Ngươi thật sự thấy được một khoái đại thụ? Lão Tiên nghe lén bọn hắn nói thì thầm, trong mắt đều trợn tròn, vô cùng kích động nói: xem ra bổn đại tiên phỏng đoán là chính xác quả thật là trong truyền thuyết thần mục, ha ha ha đụng vào lớn vận may đến cùng là cái gì tạo hóa mũ hình trong lòng giống như là mèo cào bây giờ còn không thể nói vạn nhất chạy làm sao bây giờ xem như một cái vũ trụ cấp siêu cấp bảo tàng thợ săn thời khắc mấu chốt muốn yêu cầu nhất định ổn quân tiên mặt đen lên bảo tàng thợ săn liền bảo tàng thợ săn còn tăng thêm vũ trụ cấp còn siêu cấp đã từng bổn đại tiên vì chờ đợi một tông bảo vật ổn, ổn đợi trên vạn năm mới ra tay bắt được chấn nguyên lão tiên lời nói để cho mũ hình che miệng bật cười cho rằng trước đó lao tiên tại trộm bảo quá trình bên trong bị nhiều thua thiệt mới có thể cẩn thận như vậy. à thoải mái, a quá thư thản bỉnh hàng bảo tháp đều đang dây lên gì, tới gần tiên nguyên giống như đang tâm trí cao sinh mệnh vật chất, cảm thấy chính mình có vô hạn tiềm chất, đều phải hóa thành trí cường thần binh, phách tiên nứt ra, không gì làm không được. quân tiên bọn hắn khuôn mặt quá dị, đây vẫn là duy ngã độc tôn vĩnh hàng bảo tháp, giống như kẻ nghiện một dạng, vừa khóc lại cười, đến cùng phát hiện cái gì trí bảo. chương 484, sử thượng tối cường thần mục. hai, chương 484, sử thượng tối cường thần mục. hai xuất thế a bảo tàng của ta vĩnh hằng bảo tháp khôi phục đến tối cường trạng thái ngân bạch sáng bóng bảo tháp sôi trào ra vĩnh hằng thần quang, sắp diễn dịch ra chân chính thần đạo phát tắc. ta đánh ta đánh ta bổ ta bổ vĩnh hằng bảo tháp đem chính mình xem như cô động như cùng ở tại treo lên đánh cẩu lão tiên giống như oanh tiên nguyên xuất hiện dạng nước văn nhưng mà nó tiến công lộ cũng không thuận lợi gặp phải lực cản càng, càng ngày càng mạnh cho đất thánh bảo cho ta nước ra a vĩnh hằng bảo tháp đem tiên nguyên coi là đối đầu thiêu đốt khổng lồ bản nguyên không gian nóng lửa cất giữ tín ngưỡng ánh lửa phong vương dạng là cấn đều sử dụng tối cường trạng thái toàn diện hiển hóa ầm ầm nó so tiến đánh hùng quan còn muốn hung ác điên cuồng một mảng lớn vì bắt được bảo tàng thiêu đốt hết thể nội tình đương nhiên nó đều không có phát hiện tiên nguyên truyền ra phản chấn đưa nó thân tháp đều bị đánh nước quân thiên vô cùng cẩn trương đến cùng là cái gì toàn diện trí bảo Vĩnh hàng bảo tháp sắp hụt máu còn không có đánh nước giang giác theo tiên nguyên bị đánh ra vết rách tăng nhiều quân thiên trong nháy mắt cảm ứng được cái gì khởi nguyên trải qua không bị khống chế tự động vận chuyển chẳng lẽ xuất thổ bảo vật cùng khởi nguyên trải qua có liên quan ông đặc biệt là viên nói bên trên ngân sắc thực vật đỗng nhiên chấn động Quân Thiên kinh hãi, chưa bao giờ thấy qua nó chủ động phát sáng, chín chiếc lá sáng lóa, khoảng ngôi sao đấu tỏa ra ánh sáng lung linh, khu vực trung tâm ngân sắc đủ hoa giống như muốn toàn diện lò rỗ. Dù cho là bám vào viên ngói cắm dễ mạn, lấp lóe khởi nguyên lộng lẫy, truyền lại ra tâm tình ngưng vấn. Quân Thiên kinh hỉ và khẩn trương, chẳng lẽ lại một lần bởi vì vĩnh hằng bảo tháp mà hoàn thành một lần toàn diện trưởng thành hay sao? Bằng. Nay thời gian vĩnh hằng bảo tháp đánh vỡ một đầu lớn vết nứt, bắn tung vái ra huyễn rực rỡ chói mắt thiên hoàng, giống như đại vũ trụ hạch tâm bị nó đụ mở. Thiên nguyên phun ra chùm sáng quán xuyên long mạch, tràn ngưỡng vỡ tan thương khung. Rõ ràng là một đạo tiên huy, nhưng lại phát ra trí cao sinh mệnh ảo diệu, mảnh này tàn phá thế giới tự chủ khép lại, luôn xuống động phủ tự chủ đứng lên, hô héo thánh dược bắt đầu cho tàn lại cháy. Cái này quá bất hợp lý, một đạo tiên quang ảnh hưởng mảnh thế giới này đều phải khôi phục lại hương thịnh cát đức. Một cái cây vân tịch ngây ra như phúng, bước hơi dựng lên tiên huy phát hỏa ra một gốc quán thông bầu trời đại thụ, toàn thân xanh tươi, so sơn nhạc còn bao la hơn, so tinh thể còn muốn rộng lớn. Thật quen mắt nha mục hình nói ra một câu nói như vậy, chỉ bao lộ ra soi sáng ra đại thụ, tự lẩm bẩm, ta từng theo theo công chủ, may mắn đi qua hỗn độn tiên môn thấy qua cảnh tượng tương tự. Ngươi nói cái gì? Trấn Nguyên lão Tiên lấy làm kinh hãi, nói: "Giữa thiên địa kiến mục vẹn vẹn có một gốc, các ngươi làm sao có thể trưởng không thứ hai gốc?" Kiến mục, thì ra thật là trong truyền thuyết kiến mục. Mục Hinh Phát Jun nói: "Trời ạ, đây là dạng gì tạo hóa? Tương truyền chúng ta hỗn độn tiên môn kiến mục chính là một đoạn tàn phế căn dự dục ra tới, tiêu phí vô tận năm tháng cùng đại lượng chân bảo mới khiến cho hắn nảy mầm, chính là chúng ta hỗn độn tiên môn lập giáo căn bản." Tàn phế căn, thế nào lại là tàn phế căn? Lão tiên trừng mắt, nói: "Kiến mục là bậc nào tinh cùng?" xưa nay tối cường sinh mệnh thần mục cắm dây tại nhân tộc khu huy tâm tiếp giáp trí cao tổ đình chính là nhân tộc quật khởi căn bản khởi nguyên trải qua khả năng cao chính là từ trong kiến mục suy diễn ra quân thiên chân kinh liên lụy đến khởi nguyên trải qua từ đầu tới lão tiên cảm xúc có chút không yên sắc mặt tâm chậm đã từng xảy ra chuyện gì kiến mục chẳng lẽ đã hủy diệt hắn tin tưởng lấy kiến mục sinh mệnh thể trình dù cho là tối cường thiên thai đều không thể đo bằng a trước kia rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra lão tiên tức giận lịch sử bị bí ẩn ba phủ kiến mục thần thụ đến cùng là sụp đổ vẫn là bị dị tộc chó cướp đi vâng anh Vĩnh Hằng Bảo Tháp hấp thu Tiên Huy Tu bổ vết rách, phát động ra công kích mạnh liệt nhất. Tháp thể suýt nữa cắt ra, nhưng mà hắn cuối cùng đục mở sâu hơn khe hở. Ra đi tiểu bà bối. Vĩnh Hằng Bảo Tháp giống to, giống như đục mở một tòa thiên động, chạy xuôi mộng ảo tính chất màu sắc, giống như diễn dịch ra một mảnh tiên giới chiều không gian. Nhưng mà còn không có đợi đối đai nó hưng phấn giống to, một cái tử kim đại thủ lặng yên không tiếng động đè xuống, khổng lồ không thể tưởng tượng, che lồng Vĩnh Hằng Bảo Tháp. Ai? Man Hoang đệ nhất thần binh lần nữa, ai dám làm cản? Vĩnh Hằng Bảo Tháp kinh hãi, điên cuồng khôi phục cùng một phát lại phát hiện tại công kích tiên nguyên quá trình bên trong, chia 5 x 7. Lao tiên tử trên trời giáng xuống, vô cùng bá khí đưa nó đè xuống đất, nói: "Tới tiểu bà bối, chó đất." Thánh bảo. Chương 485, tối cường mẫu dịch. 1. Chương 485, tối cường mẫu dịch. 1. Cứng rắn mặt đất đều rung động ba rung động, đắc y đến điên cuồng vĩnh hằng bảo tháp bị đè xuống đất, đập ra một cái vang động trời. Ai? Là ai vĩnh hằng bảo tháp một bước, giống như là động phòng đến kịch liệt thời khắc đột nhiên. Nó tức giận toàn thân đỏ lên, khi lưu ý đến từ trên trời giáng xuống tử kim tiên phủ, kém chút nữa ra chó đất thánh bảo vĩnh hằng bảo tháp đề khắc khắc tiểu bảo bối không phải cho buồn đại tiên mấy cái tát vừa rồi vi phong kình cái nào chấn nguyên lão tiên trên mặt chất đầy gian trá đem vĩnh hằng bảo tháp sách loảng xoàng hai lần đánh vĩnh hằng bảo tháp suýt nữa nổ tung nguyên bản băng liệt tháp thể rơi xuống từng khối vĩnh hằng bảo liêu a chó đất thánh bảo ngươi hại ta ta không phục ngươi ta lại đến công bằng một trận chiến vĩnh hằng bảo tháp vi vẫn giống to đường đường man hoang đại địa đệ nhất thần minh cư nhiên bị mang theo tát bạt hai đặc biệt khi lưu ý đến thiên tân vạn khổ mở ra tạo hóa khu vực một cây kinh khủng rễ cây nở rộ trí cường sinh mệnh vật chất trong lòng của hắn đều đang chảy máu nó không rõ ràng đây là bảo vật gì nhưng mà có thể cảm nhận được rễ cây giống như tiên dược giống như lắng ngọc lấy trí cao sinh mệnh áo nghĩa tuyệt đối chứa tiên nước ngọc dịch bất quá là rễ cây liền có như thế thể hiện nếu là đào tạo thành lớn lên nên lại là tầng thứ gì ta nhường ngươi không phục nhường ngươi không phục Trấn nguyên lão tiên đánh vĩnh hằng bảo tháp phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt nội thế giới đều bị công phá lây động đi ra một đống lớn bảo liêu cùng cổ rượu những thứ này đều là hắn gần nhất mưa gió tới trong mưa đi thu hoạch lão tiên ta làm vị cũng sẽ không tha ngươi Vĩnh hàng bảo tháp điên cuồng nguyền rủa vậy liền để ngươi ngay cả vị đều làm không được thành chấn nguyên lão tiên nô ra đại thủ nắm ngân sắc bảo tháp muốn đem hắn bóc nát Thủy diệt thần năng đặt ở nội thế giới vĩnh hàng bảo tháp triệt để hoảng hốt thậm chí thấy rõ đến giả tiền phun ra nuốt vào năng lượng không gian tựa hồ ẩn chứa hoàn chỉnh thần đạo phát tác nó tê cả da đầu hủy diệt tồn vong trước mắt tháp thể đống nhiên lay động trị đầu hàng để cho buồn đại tiên làm chủ Lão tiên mở miệng. Cái gì? Vĩnh Hằng Bảo Tháp tức giận đến phát run, nói: "Si Tâm Bạo Tượng, ta coi như tự bạo cũng sẽ không thành vào ngươi." "Tuất, ngươi bảo a, nhanh bạo, đừng chậm trễ thời gian." Lão tiên không kiên nhẫn thúc giục, còn kinh bị một câu, không kiến thức Man Gi thổ bảo, ngươi muốn bỏ lỡ đỉnh cao nhất thời khắc. "Ngươi đừng kích ta, ta tự bạo sinh ra phong bạo có thể hủy đi hết thảy." Vĩnh Hằng Bảo Tháp uy hiếp. "Bảo a, nhanh lên bạo." Trấn Nguyên lão tiên nắm tự kim chủy, bỉ bỉ, giống như là đỉnh cái đinh, đem Vĩnh Hằng Bảo Tháp nện ở vô cùng cứng rắn trong lớp ổn, nói: "Rất lâu không có náo pháo chút." để cho bổn đại tiên tới thăm ngươi một chút uy lực. Vĩnh Hằng Bảo Tháp im lặng, hình phách man hoang đại địa đệ nhất thần binh, chẳng lẽ đột lập tức tan thành mây khói? Đột nhiên, từ kim tiên phủ trong đó một cái ngân sắc hình trạm khắp phát ra vĩnh hằng pháp tắc, chết xạ ra mênh mông hình chiếu, giống như hành phách vũ trụ tinh không trí cường bảo tháp. Mặc dù vẻn vẹn hình chiếu, lại hạo đãng ra vô thượng vĩnh hằng trật tự, giống như là đã từng hoành áp tại tinh không nồng cốt thần tháp đặt ở ở đây, mang cho vĩnh hằng bảo tháp uy áp kinh khủng. Đây là cái gì? Vĩnh Hằng Bảo Tháp tê cả da đầu, giống như là nhìn vào trong cuộc đời chí cao thần, tòa bảo tháp này thể hiện vô cùng giang người. Đơn giản hấp thu tinh hệ trưởng thành. Khắc khắc, cái này Tiểu Bảo Tháp đã từng không cẩn thận nói sai một câu, dựa theo bổn đại tiên năm đó tính khí khẳng định muốn hủy đi, mà hắn hoàn chỉnh trật tự pháp tắc nhưng là bị ta khắc lục xuống tới, lưu làm kỷ niệm. Trấn Nguyên lão tiên nhẹ nhàng một câu nói, kinh Vĩnh Hằng Bảo Tháp rũ dậy, mặc dù nội tâm cũng không tin tưởng, nhưng từ hoàn chỉnh hình trạng khắc có thể thấy được, nếu như có thể dung luyện đến tháp thể bên trong hóa thành thần khí còn có sao? Nội tâm nó no xoá suyệt, muốn hay không đi nương nhờ lão tiên. Nghĩ tới đây Vĩnh Hằng Bảo Tháp xấu hổ giận dữ tới cực điểm, vị đại man hoang đế nhất thần binh, há có thể bịu theo cái này La Áo Ô bất quá nhìn thấy Lão Tiên diễn dịch hình chẳng khác, vĩnh hằng bảo tháp tín niệm lại giao động, tâm lý của hắn đấu tranh dị thường kịch liệt. thật là kiến một. mục. Mùn hinh đây quanh thanh thủy dê cây quan sát, lời nói phát run, nó cũng tại cho tàn lại cháy, tự chủ trưởng thành, có lẽ tương lai có thể một lần nữa chui từ dưới đất lên nảy mầm. đây là khái niệm gì? Mùn hinh không dám tưởng tượng, đã từng huôn nhụn tiên môn bởi vì kiến mục tàn phế căn mạ của khởi, hiện nay bọn hắn lấy được tàn phế căn đều nhanh nảy mầm. trên thực tế, Lão Tiên tâm tình có chút tác liệt, kiến mục tại sao lại vỡ tan? tổ tiên thời đại gặp cái gì dạng nan quan? đã từng kiến một đứng sừng ở Tinh Hải ở tầm, chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất sinh mệnh chí bảo phun ra nuốt vào lượng không bảo có thể so sánh nhân tộc hương thịnh càng cùng nó có liên quan kiến một tàn phá vô cùng nghiêm trọng đạo này tàn phế căn kém xa hương thịnh thời đại một phần vạn coi như có thể một lần nữa chui từ dưới đất lên nảy mầm muốn dưỡng thành trạng thái cường thịnh không có bất kỳ cái gì hy vọng từ thấm nhìn hoa mắt cổ lão sinh mệnh thể cùng kiến một cần ẩn sinh ra cảm ứng thấy rõ đến trí cao sinh mệnh áo nghĩa nghe được cổ lão sinh mệnh tuyên trường ngao tiểu tình tình căn kiến một dễ gây muốn kéo xuống tới một khối kết quả kém chút đem đầy miệng răng bị đứt đoạn. Đau mà nhuyết, mặc bảo lấy cái đuôi đụng vào kiến mục, hấp thu ti ti lũ lũ kiến mục tinh hoa, trong chốc lát toàn thân run dậy, sinh mệnh thể trinh hương phấn đều phải nổ tung. Trời ạ. Nàng kem chút đập rất xuống ba, cái này năng lượng có phần quá bất hợp lý, từ trong ra ngoài nhận được kinh thế tủy lễ, đều phải hóa thành một đầu mặc ngọc thái long. Mau nhìn, nơi này có đại địa mẫu dịch chương 485, tối cường mẫu dịch. 2, chương 485, tối cường mẫu dịch. 2, từ thấm mừng dơ ngữ truyền đến, kiến một tàn phế căn tích lũy tháng ngày chạy ra mấu dịch, đã lắng động thành một cái áo nhỏ giáng lảnh bắn ra bốn phía, sinh mệnh chi khí mênh mông vô biên. Đây là cấp cao nhất tài nguyên. Lão tiên đỏ mắt lại lẩm bẩm, mặc dù lượng ít nhưng cũng có thể sừng tụng tối cường chút cơ bí dược, đánh xuống lao không thể gây thu hành cơ sở, ngoan đổ nhi mau mau tới hấp thu. Đây cũng không phải là đơn thuần đại địa mẫu dịch, ẩn chứa kiến một năng lượng kết tinh vật chất, mỗi một giọt đều cả thế gian khó cầu. Lão tiên lấy đi gần một nửa, nghiêm túc phong tổn. Vật này tương lai có thể giao dịch đến đỉnh cấp bảo tàng, trong mắt hắn giá trị so bính hàng bảo tháp còn muốn quý giá. Cấp cao nhất đại địa mẫu dịch. Quân Thiên tim đập rộn lên, đối với cực đạo kim thân hắn chờ mong đã lâu, vạn đạo quy nhất diễn dịch ra cực đạo thần lực, có thể dựng thành kim thân bất diệt thân thể. Mà căn cứ vào khởi nguyên tiên thể giới thiệu, đại thành lĩnh vực kim cương bất hoại thể, có thể so với phong vương giả nhục thân. Đây là bực nào kinh khủng, tu luyện được chẳng phải là có thể tại Đông Thần Châu vô địch? Đương nhiên cái này rất khó, cho dù là đại địa mẫu dịch đầy đủ, còn cần ngộ ra cực đạo pháp tắc khắc lục tại trên thể xác. Quân Thiên lấy đi một ngàn đoạn, chuẩn bị cho sư Minh cùng sư tôn một bộ phận, còn lại lưu làm rèn luyện cực đạo kim thân. Những thứ này thô phỉ, đây đều là vận mệnh của ta vĩnh hằng bảo tháp tức giận đến đều phải trở ngại, trong hồ hơn vạn tích bảo dịch giá trị đã là thiên văn số lượng, liền xem như thông thường hoang thú nhận được một chút đều có thể dưỡng ra kinh khủng tiềm chất. Mục Hinh tìm tòi xong mảnh đất này thế giới bên dưới, tiếc thật là không có tìm được thánh dược, thậm chí ngay cả một gốc linh dược cũng không có. Còn muốn thánh dược làm gì? Kiến mộc chảy ra mẫu dịch đều có thể thúc thánh dược. Lão tiên hừ một tiếng, đương nhiên đây là cực kỳ ngu xuẩn cách làm, giá trị so thánh dược đều phải quý giá, mặc dù không phải hoàn chỉnh kiến mộc chảy ra mẫu dịch, nhưng tin tưởng đều có thể thúc thần dược. Mục huynh hừ một tiếng, cầu lão tiên mang dù lúc nào cũng giáo dục chính mình. bất quá Lao Tiên nửa câu nói sau để cho nàng hóa đá tại chỗ, thúc thần dược. đầu óc của nàng có chút chấm không, đã lớn như vậy chưa bao giờ thấy qua thần dược. Hôn độn tiên môn mặc dù nắm giữ thần dược, nhưng việc không phải nàng có thể tiếp xúc. Vĩnh Hằng Bảo Tháp càng thêm khó chịu, khẩn cầu Lao Tiên nể tình cũng là bản gia huynh đệ phân thượng, cho hắn một bộ phận, cam đoan tương lai không làm khó dễ hùng quan. ai cho ngươi là bản gia huynh đệ? đi chết đi. Trấn Nguyên Lão Tiên không thèm để ý hắn, quan sát Tiễn Mục, chờ mong có thể tìm kiếm đến bổ tu pháp môn. Tiễn Mục, nhân tộc đệ nhất tiên căn. Quân tiên tới gần kiến mục tàn phế căn, lục thân thánh thai đã rục dịch, khởi nguyên trải qua tự chủ nở rộ cùng độc, toàn thân không khỏi nở rộ sinh mệnh khởi nguyên hảo diệu. Vô hình, quân tiên tiềm chất đã đốt cháy, chín ngàn trượng phương viên thánh thai ẩm ẩm vận hành, kinh hãi vĩnh hằng bảo tháp kinh hãi, chín ngàn trượng lục thân thánh thai. Đây là quái vật gì? Ngẫu nhiên, quân tiên cùng kiến mục thành lập thông đạo. đương nhiên đây là cựu sắc viên ngói tạo dựng lên, nó dường như đang cùng kiến mục tàn phía căn tiến hành câu thông. Cậu tử ngươi đang làm gì? Lão tiên sắc mặt đại biến, trước mắt từ thấm bọn hắn đều ngồi quanh ở kiến mục phía trước tuyệt kỳ tinh hoa vật chất, đương nhiên lượng rất ít. bất quá bây giờ kiến mục giống như mở cống xả nước, đung nhiên phun mạnh ra cất giữ trí cao năng lượng, xuyên qua đến quân tiên lục thần, phần vật rơi vào trong thánh thai. trong chớp nháy này, quân tiên thánh thai đều phải nổ nát, năng lượng vật chất quá to lớn, căn bản là không có cách hấp thu cùng luyện hóa. bất quá sau một khắc toàn diện bị tinh thần thực vật cho nuốt đi. là tổ đỉnh tín vật, quân tiên đáp lại để cho lão tiên không bình tĩnh, nói kiến mục đã là tàn phiệt gốc, nếu như tổ đình tinh vật đem hắn năng lượng đều cấp đi, cái này tông tiên chân nhưng là triệt để hủy diệt. Quân Thiên khó khống chế bên nói, cắt sát thực nói không cách nào khống chế Ngân Sắt thực vật. Thần Bí thực vật liên tục không ngừng nuốt đi tiến một tinh hoa, bám vào bên cạnh sinh trưởng mạ cũng đã nhận được bộ phận tẩy lệ, nó cấp tốc cao lớn, phía trước có đỉnh mầm, bên cạnh có mầm nách, từng đoạn từng đoạn, nhìn giống như cây trúc. ầm ầm, Thần Thông tiểu nhân cũng tại trùng lấy, hiện ra càng thêm phức tạp thôn Thiên pháp tác, rất nhanh sẽ toàn diện thai nén hoàn chỉnh. Kiềm chế một chút, đừng hủy rơi mất nó, vàng không chúng ta cũng là tội nhân. Lão Tiên hiếm thấy thần trường, tiến mục tàn phế căn dần dần nặng đạm, năm tháng dài đảng đang tích lũy tinh hoa vật chất sắc bị móc dỗng. Trên thực tế. Lão tiên đã không nghi ngờ quân tiên lời nói. Kiến mục là bực nào bảo vật, như thế thôn vệ tương đương tại vị đi dễ của nó, tuyệt đối sẽ kịch liệt phản kháng. Nhưng mà kiến mục từ đầu đến cuối cũng không có chống lại, tùy ý tìm lấy. Lời thuyết minh, quân tiên nắm giữ tổ đỉnh, rất có thể là nguyên thủy tị tổ cấp. Bằng ngân sát thực vật càng thêm tịch liệt, chín chiếc là gánh chịu lấy màu vàng tinh đấu, vây quanh ngân sắc đủ hòa đống nhiên nọ rộ. Nó hiện ra một bộ kỳ cảnh, một mảnh lâu đợi mà hùng hoang tinh hà cổ đạo, mờ mờ phần cuối ngồi xếp bằng một vị thần thánh vô cùng nữ tử, nhìn xuống tinh không, nhìn phía có tiên, thậm chí năng tới lớn đến vô biên, tựa hồ che đậy vũ trụ biển cả, đệ hướng quân thiên quân mặt, giống như thật lớn tinh khủng, vô hồ biển cùng giới. chương 486, trăm chí tôn thánh hai. một, chương 486, trăm chí tôn thánh hai. một, thật sự có một người từ trong nở rộ nụ hoa lộ ra chiếu mà ra, từ xa đến gần, phản vật tại vượt qua thời gian trường hạ, đệ hướng một thế này, quân thiên thể sát tinh thần rung động, rõ ràng có thể nhìn thấy vượt qua thân ảnh diễn mạo, nhưng lại nhét vào không giới, tựa như tâm linh bị no bạo. đây là dạng gì lộ ra chiếu? giống như hoành phách tinh không chí cao giả, quan thông tinh hải nữ đế. Phong thái tôi thế, chưa bao giờ biết cùng xa sôi giải đất thần bí để hướng thể xác và tinh thần của hắn. Quân Thiên chưa bao giờ thấy qua bực này cung giả, thân ảnh mơ hồ ở khắp mọi nơi, đại khái vô biên, tựa hồ chui vào trong thân thể của hắn. Muốn cùng ta hợp thể sao? Giống như nhìn thấy một vị tuyệt thế tiên tử, lại hình như quân lâm thiên hạ nữ đế, lại như cùng đứng tại tương lai trí cao hình chiếu đây là dạng gì thể hiện? nụ hoa thật sự dựng dục ra còn sống sinh linh. Quân Thiên tinh thần kém chút rối loạn, cái kia một cái bóng hướng đi tâm linh, lại phản vật cùng hắn hòa làm một thể, tự thân cũng có trí cao vô thượng ảo giác. Chuyện này có vẻ rất khó tin. Quân Tiên có chút ngây ngô, chờ đợi hắn dần dần hoàn hồn, vội vàng kiểm tra thân thể, phát hiện tứ chi kiện toàn không có thiếu khuyết linh bộ kiện, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa rồi là một giấc mộng sao? Quân Tiên nội thị nhục thân thánh hai, thần bí ngân sắc thực vật thay đổi, nụ hoa khi thì nở rộ khi thì khép kín, bán tung vẻ ngân sắc tiên huy, có sinh mệnh tại tự chủ hô hấp. Quân Tiên mở ra võ đạo tiên nhãn, thấy rõ đến nở rộ trong lụa hoa, nằm một đạo thân ảnh tuyệt diệu, nhưng nhìn mơ hồ rõ ràng, tiên thể quá mơ hồ, giống như là không tồn tại vết đượ. Đây rốt cuộc là cái gì? Giượng dục ra một vị tiên tử hay sao? Quân Thiên thầm nghĩ, trong thực vật đi ra một vị trí cao tiết tử, vì ta bình định hết thảy, chẳng lẽ ta không cần cố gắng? Quân Thiên gãi đầu một cái, đầu giống như bột nhão một dạng, càng thêm trắng ghét. Khởi tử hồi sinh có thể hay không đem ta cho Ego? Quân Thiên sờ cầm một cái trầm tư, trở nên thần thần thao thao. Bất quá trong nháy mắt nghĩ đến tổ đỉnh, nghĩ đến thay đổi mệnh luân viên mỏi, nghĩ đến ngày xưa nói về sinh ra trồi non, hắn cảm thấy vị này có lẽ đã từng là tổ đỉnh, có một loại nào đó đáng sợ liên lụy. Quân Thiên nếm thử lấy thần niệm cùng nụ hoa bên trong nằm cái bóng cầu thong, lại giống như xâm nhập trong trời sao vông ẩn dần dần mê thất ở bên trong, mai cho đến thần niệm khô kiệt. Quân tiên sợ xuất ra mồ hôi lạnh cả người, may mắn mới vừa rồi không có lấy nguyên thần tìm đòi. Chuyện ra khác thường tất cô yêu, nếu quả thật có thể còn sống sót, tuyệt thế tiên nữ chẳng phải là ta dưỡng đi ra ngoài quân tiên dạng này tự an ủi mình, thánh thai bên trong có người cư trú. Suy nghĩ một chút đều dùng mình. Tiếp lấy, quân tiên phát hiện mạo thay đổi, chín cây cao, toàn thân xanh tươi, dài ra lá cây lại là màu vàng, nội hàm dị thượng bảng bản sinh mệnh bất chết, như cùng hắn cái mạng thứ hai. Hủy, vì tiến một hủy diệt lao tiên cũng có chút mộng mực em đẹp tiến mục tàn phế căn cứ như vậy không còn toàn thân khô héo, không có chút nào sinh mệnh thể trình, đây chính là một tông vô giá tiên chân a. mù hình co cấp trên mặt đất, quân thiên làm những gì? vậy mà cướp đi kiến mục tàn phế căn năng lượng, hình tượng này nếu như truyền lại đến huân độn tiên môn, có trời mới biết sẽ dẫn phát cỡ nào vang động. giang giác. trong lúc đó, khô héo kiến mộc đã nứt ra, mảnh gỗ vụn gì rào mà rơi, nó triệt để hủy diệt, không có hy vọng phục hồi như cũ. mặc dù bẹn bẹn một đoạn tàn phế căn, nhưng cũng là sinh mạng vĩ đại tại tàn lụi. cuối cùng nó chỉ còn lại hải tâm. Vạn hạnh chính là con không có triệt để chết điếu, có điểm điểm xanh biết, bất quá tồn tại tái sinh hy vọng sao? Kiến mục tàn phế căn cứ như vậy hủy diệt sao? Côn Thiên đứng lên, giá trị của nó vừa rồi cũng nhìn thấy, nhưng lại bị ngân sắc thực vật ngắn ngủi tước đoạt hao hết. Ông Phục Chốc, từ thân toàn thân phóng ra sinh mệnh lực lẫy, đem chuẩn thánh thai hết thể tích lũy toàn bộ đánh đi ra, muốn bổ dưỡng tàn phế loại, nhưng lại giống như châu đất xuống biển. Kiến mục vĩ đại đột nào? Há có thể là từ thẩm có thể chữa trị, dù cho là đại địa mâu dịch đối với nó đều không được trợ giúp nguyên bản bọn hắn cho là cái này tàn phế loại sẽ toàn diện chết léo. Ai ngờ sau một khắc bắn nhanh đến trong từ thâm chuẩn thánh hai, trôn ở thổ nhưỡng bên trong, tựa hồ chờ đợi mùa xuân tới tái phát mầm. cái này lao tiên giật mình, sinh mạng thể chẳng lẽ cùng kiến mục có liên quan gì? từ thâm cứng ngắc tại chỗ, đống nhiên tràn đầy trí cao sinh mệnh ngáo nĩa, thân thể không khỏi bốc hơi ra thật hùng vĩ ba động, giống như hóa thành thiên địa hạch tâm, muốn đoạt chư thiên vạn vật chi tạo hóa. quân tiên vừa mừng vừa sợ, đây là kỳ ngộ gì? tiến mục tàn phế loại cùng từ thâm hợp làm một thể, chỉ bằng vào tiến mục đạo đủ để hưởng thụ cả đời. nó còn sống, còn có sống lại hy vọng. Từ thấm phát ra kích động lời nói, tàn phế loại chủ động tròng đến nàng chuẩn thánh thai bên trong, đây là bực nào tạo hóa? Tương lai kèm theo từ thấm một đường chuẩn thành, sẽ đặc biệt kinh khủng. Bục hình đều cảm thấy không thể tưởng tượng, cái này vận đạo khó lường, tương lai từ thấm thành tựu bất khả hạn lượng. Từ thấm dần dần nhập định, yêu kiều thân thể mông lung trắng muốt lộng lẫy, tóc đen rủ xuống vòng eo, trên mặt mang thánh khiết quan huy. Nàng trói lọi, khí chất thoát phàm thoát tục, xa xa nhìn lại giống như cựu tiên thần tuyệt tại nhà hạ, sinh chi khí hậu đã mà ra, chuẩn thánh thai thời khắc phát sinh biến hóa long trời lở đất. Quân tiên cấp tốc lấy ra bộ phận đại địa mẫu dịch, bắn ra đến trong cơ thể của tư thấm, kích động nàng bày ra kinh khủng thủy biến. Chương 486, Chí tôn thánh hài. 2, chương 486, Chí tôn thánh hài. 2, đám tiểu tử này xem như quá may mắn. Lão tiên không chịu được cảm khái, vẹn vẹn đại địa mẫu dịch đã có thể sừng tụng cấp cao nhất tài nguyên, há có thể làm mảnh này không chọn vẹn thế giới có thể dựng dục ra. Đặc biệt là mà bảo, tiềm chất nên đón tăng gọn, cái chán mọc ra một đôi trong suốt sừng rồng, toàn thân tràn ngập mạc ngọc thanh quang, muốn tiến hóa thành thánh hũ mũ hình tâm tình nhiệt liệt, đại địa mẫu dịch tẩn chứa đủ loại nguyên tố vật chất, dự dục ra ngũ hành thánh thai không còn là vấn đề khó khăn. Côn Thiên hỏi tới Lão Tiên, xuyên qua thông thiên cảnh đắc nặng đạo quả, nhưng muốn tại cường thịnh trong hoàn cảnh bày ra, chân thần đạo trưởng phải chăng có sông quan điều kiện? Thông thiên cảnh, pháp lực xuyên qua thương cung, ngắt lấy đại đạo bản nguyên, tụ nạp hình thành đạo quả, tượng trưng cho pháp lực ngự trời. Lão Tiên đáp lại, lần đầu vượt quan tự nhiên trọng yếu, nếu quả thật thần đạo chàng tâm, có đặc biệt hùng vĩ hoàn cảnh diện mạo chắc chắn có vượt quan điều kiện, thúy chi mảnh thế giới này càng là tổ tiên cường giả sáng lở. Trên thực tế. Quân tiên muốn bay về Hàn Nguyên đi sông sáo. Bất quá Lão Tiên nói cho hắn biết, đạo quả có thể không ngừng tích lũy cùng tạo hình, không cần quá tận lực tương cầu. Tiểu tử, thông tiên cảnh, đạo tăng cấp còn dễ nói, bất quá là tích lũy nội tình cảnh giới, chân chính thả ra là phong vương lĩnh bực. Lão Tiên nói, động hư cảnh, lấy thiên địa làm đạo phủ, thiên nhiên vì sao huyện, pháp lực quán thông thiên địa càn khôn, chỉ có tại trong hoàn cảnh lớn vượt quan mà qua, mới có thể đánh xuống tối cường tăng cơ. Nói tới chỗ này, Lão Tiên rất là mệt mỏi, đào sâu tạo hóa không có hắn chuyện gì, làm việc uổng công nhiều ngày như vậy, tiện nghi tiểu tử, thật là thao đẳng. Hắn bây giờ liền nghĩ hoàn thành giai đoạn thứ 2 khôi phục, hy vọng hạch tâm đạo trưởng tìm tòi không nên xuất hiện ngoài ý muốn, bởi vì lấy nó cấp độ nếu như cùng cường giả làm, sẽ để cho hoàn cảnh lớn cấp tốc hướng đi suy bại. Lão tiên khí không thuận, đi qua đi lại, bộ bội phía dưới nắm lấy vĩnh hằng bảo tháp bịch bịch hành hung, nhìn xem tư thế là muốn phá hủy nó. Không cần, có thể đàm luận, hết thể đều có thể đàm luận. Vĩnh hằng bảo bị trước mặt táo bạo lão tiên dọa sợ, đại bống đại thiếu, giống như là rết heo. Đương nhiên, nó sẽ không nhận lão tiên làm chủ, biểu thị có thể hiệu lực 30 năm, nhưng muốn đem bảo tháp hình trạng khắc truyền thụ cho nó. 30 năm bịch 30 năm, bịch ta nhường ngươi 30 năm, bịch Bịch chấn nguyên lão tiên vừa đánh vừa chửi, ngươi cái tiểu thổ bảo, liền buồn đại tiên khắc lục bảo tháp trật tự, bán đi ngươi đều không đổi được, còn dám cùng ta cọ kẻ mà cả, ta nhường ngươi cọ kẻ mà cả, bịch Bịch vĩnh hằng bảo tháp sống sờ sờ bị truy ngắt đi, chờ đợi tỉnh lại phát hiện lão tiên tại nó trên thân thể khắc khắc hoa vẽ, thậm chí còn bị gác ở trên bạn linh lô, lấy vương cấp long mạch bị đạo. Hỏa Nung Cô, ngươi đang làm gì? Vĩnh hằng bảo tháp điên dống, nấu lại tái tạo, rất lâu không có lực khí, đều lại nhạn. Lão tiên dần dần trầm ổn, nói, a Ý chí của ngươi làm sao còn tồn tại? Chính mình nứt ra à? Ngươi, ngươi muốn chiếm lấy thân thể của ta, đừng đụng ta, ta cận kề cái chết không theo. Vĩnh Hằng bạo tháp cấp nhãn, lay động mãnh liệt, bất quá nó bị trật tự thần liên cốt trụ gào gào kêu to, bị đốt chết đi xuống lại. Quyết định cuối cùng cúi đầu, trị vua. Trong lúc đột ngột, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng vô cùng mãnh liệt ba động lan tràn. Quân tiên toàn thân kia sáng hừng hực, hán luyện hóa trên trăm tích đại địa mẫu dịch, từ trong ra ngoài lấy được kinh khủng bổ dưỡng, lấp kín sinh mệnh hỏa tính, sinh mệnh bản chất cường kiện như rồng, trí tôn thánh thay lộ đi theo dần dần xuyên suốt. Đây là cái vật gì? Vĩnh Hằng Bảo Tháp bị Quân Tiên tiềm chất cho kinh trụ, giống như thôn tiên cự thú đang thức tỉnh, thể nội thiêu đốt ra một vòng vạn đạo mặt trời, tràn ngập hùng vĩ như vực sâu ba động. Đây là cái gì thánh thai? Vĩnh Hằng Bảo Tháp không thể tin được, ngày xưa nhập đạo cấp nhân vương trong mắt hắn nhỏ yếu như sâu kiến, nhưng giờ khắc này phóng thích tiềm chất rung động thật sâu man hoang đệ nhất thổ binh. Và anh! Quân Tiên thánh thai tụ nạp năng lượng giống như tinh hà giống như giật giỡ, 9000 triệu phương viên thánh thai đột ngột từ mặt đất mọc lên, đánh vỡ cũ trọng cửa ải, phá bỡ màn bảo cửa thứ 10. Quân tiên thần lực trong cơ thể tăng vọt một mảng lớn, vạn trượng thánh thai ủ ủ chuyển động, khắp nơi oanh minh, thiên địa thất sát, tiếp đó bị thánh thai toàn diện thay thế, giống như ngưng luyện gia thuộc về riêng mình hắn bộ trưởng. Vạn trượng thánh thai mục hình nắm đấm không chịu được nắm chặt, hồn độn tiên môn đã từng cũng từng đi ra vực này cái thê anh biện, nhưng năm tháng dài đẳng đáng đến nay, tách ra tách ra ngón tay đều có thể đếm được rõ ràng. Nhưng mà những người kia tại trong bụng mẹ liền bị buông trống, đều là trời sinh trí tôn, lấy cả thế gian tối cường tài nguyên dương thành tiềm chất mới có thể sáng lập ra vạn trường thánh thai. Nhưng mà quân tiên ngục thân thánh thai cùng đạo gia thánh thai khác biệt tựa hồ hiện ra chân từ hình ảnh, nhật nguyệt núi sông, biển, cả tinh nguyện. Một khi vận động giống như sơn hà cẩm tú đang mãnh liệt bùng phát. Bây giờ, quân thiên khí thế cất cao, mặc dù thân ở trong long mạch, nhưng tàn phá thế giới đã lộ ra soi sáng ra cảnh tượng. Vạn trường thánh thai che đậy tương cùng, quan sát vẩn vẩn. Hán vận động trong nấy mắt, tàn phá đại địa bên trên, lãng động đang vỡ tan trong động phủ còn xuất lại tinh hoa vật chất lũ lượt mà đến, sức cắn nuốt ương đương thái quá. Thậm chí từ một khắc này bắt đầu, quân thiên tiềm chất cùng chân thần đạo trường cấp độ sâu giao dung, hắn lấy được phiến thiên địa này tán thành, nhận được mảnh này tổ tiên hoàng cảnh thừa nhận. Đó là trong gói u minh quân thiên thấy rõ đến khu vực hạch tâm giống như là ngủ đông tại trong hư vô cổ lão lộ sâu tàn mát ra một loại nào đó mãnh liệt triệu oán buổi tối còn có chương 487 bách biến thành tiên 1, chương 487 bách biến thành tiên 1, đáp nạn ra trí tôn thánh thay quân thiên tâm linh sức mạnh vô hạn phong đại giống như xếp bằng ở chân thần đạo trường bản nguyên hạch tâm tụ nạp sơn xuyên đại địa năng lượng chất dinh dưỡng đoạt thiên địa tạo hóa đây là hoàn toàn khác biệt thể hiện tùy ý ngắt lấy thiên tinh địa bảo tụ nạp bản thân như cùng ở tại đồi dưỡng động thiên phúc địa mừng dạng dương thành phong vương động mừng dạng hơn nữa đạo gia thánh thai cùng trí tôn thánh thai không có cùng thể hiện hắn chính là thánh thai hết thể vật chất bản nguyên bổ dưỡng thể chất trưởng thành cuối cùng có thể dưỡng ra dạng gì non sông coi là thật có vô hạn khả năng đây chính là trí tôn thánh thai giống như giá lâm tại thiên địa phía trên cướp đoạt vạn vật tinh hoa dưỡng ra tối cường nội thế giới quân tiên thân thể lượn lờ ánh sáng thần thánh và nóng giữa lúc giơ tay nhấc chân chắc chắn thiên địa non sông có thể đánh ra thông tiên triệt địa sức chiến đấu công phạt cường định nếu như bây giờ gặp phải khống chế truy nô đội liêm chảnh hoàn toàn có thể lấy đại pháp lực tiến hay ngắt chế kinh thế tiềm chất cho ngăn được Giống như là ngày xưa Man Trần Tiên đệ chế Liêm Khang. Ông quân tiên phun ra nuốt vào thiên địa chi tinh chí tôn thánh thai ầm ầm chuyển động, phảng phất muốn thoát ly mảnh thế giới này, quán thông tương cùng, tụ nạp ra thông thiên lĩnh vực đạo quả. Hán cảm chút không có ổn định xé rách cửa ải, nhưng mà thời khắc mấu chốt thấy rõ đến mảnh thế giới này tàn phá, suy bại, một khi tùy tiện vượt quan không cách nào đem tiềm chất hết thể phóng xuất ra. Thông thiên cảnh tùy thời có thể phá quan. Khó khăn nhất cửa ải cuối cùng vượt qua được, hy vọng chân thần đạo trưởng khu vực hạch tâm còn bảo tồn hư thịnh hoàn cảnh, đến lúc đó vượt quan tụ nạp đại đại bản nguyên, đắp nạp ra nhục thân đạo quả. Quân tiên trong cõi U Minh có thể cảm ứng được phương vị, nhưng mà đuổi theo ngược dòng lại rất khó phán định định ra nguyên tắc vị trí, giống như là bị một tầng mê vụ che đậy tâm linh ánh sáng. Chờ đợi quân tiên suy nghĩ quay về, hắn thể sát tinh thần thư sướng, huyết nhu có ánh trong suốt, chứa vô tận khí lực, giống như là cực lớn thánh thai vũ sâu đang phát sáng. Ầm ầm. Quân tiên cực hạn khôi phục, toàn thân dâng lên hoàng kim thanh quang, thể nội truyền lại ra sóng thần một dạng tiếng oanh minh, mơ hồ trong đó hóa thành một gốc đại đạo chi hoa, lượn lờ 33 trọng thiên khí tượng. Quân tiên phát hiện nhục thể của hắn tăng đột một đoạn, toàn thân lập kiến thánh thai chi lực trên thực tế quân thiên nhục thân cùng thánh thai vốn là nhất thể bây giờ đắp nạn chí tôn thánh thai cơ sở nhục thân tự nhiên đi theo chuẩn thành anh quân thiên tùy ý anh ra một quyền hư không biến hình bận bèo nổ tung xé rách ra trói thai ngâm tiếng gạo xoẹt xẹt đông hắn cảm thấy hư không khó có thể chịu đựng sức mạnh của bản thân rất dễ dàng bị đánh nổ. rất nhanh quân thiên để mắt tới tàn khuyết không đầy đủ đỉnh hàng bảo tháp đống nhiên đi lên hướng về phía hắn anh ra một quyền đống đỉnh hàng bảo tháp bị đánh lay động đương nhiên nó mặc dù tàn phá nhưng cỡ nào cứng rắn quân thiên ha có thể đánh xuyên hắn người phiêu sao Vĩnh hàng bão tháp bị đánh có chút mà bước. Vô quân thiên có vinh ra một quyền, lục thân cực hạn rực rỡ, giống như kinh khủng đại đạo chi hoa đang nở rộ, cắt lục lấy phức tạp vạn đạo vết tích. xa xa nhìn lại phảng phất cửa hình sơn nhạc, đang kích động đại đạo tiên uy. mục hình lây ra như phỏng, trẻ tuổi trí tôn tiềm chất là đỉnh đầu tụ nạp đại đạo chi hoa, nhưng mà quân thiên lục thân lại muốn biến thành đại đạo chi hoa. đây chính là sinh mệnh khởi nguyên lộ cùng mệnh luân khởi nguyên lộ trọng đại khác biệt, tu hành càng sâu cất giữ nội tình càng mạnh, cuối cùng giống như tiểu thiên địa tại quần bão khôi phục. đương nhiên mục hình tin tưởng, trẻ tuổi trí tôn tối cường thể hiện là tam hoa tụ đỉnh. Và Đóa Đại Đạo Chi Hoa Tụ Túi Lầu đỉnh, giống như Chi Cao Đạo Tôn Quân Lâm Thiên hạng, loại người này phạm là đi ra một vị, cũng là danh tiếng truyền khắp khởi nguyên giới vô địch chí tôn. Đông Đông Đông Quân Tiên một quyền tiếp lấy một quyền, đánh niềm vui tràn trề, trong ngoài một thể, giống như là hàng cổ bất hủ chiến thần, đánh ra thông thiên triệt địa thần mang. Người cái tiểu biết độc tử vĩnh hằng bảo tháp tức nổ tung, muốn giao huấn quân tiên đánh gãy hai tay của nó, nhưng lại phát hiện tự thân tàn phá, chỉ có lấy lao tiên bảo tháp trật tự tái tạo, mới có thể phát huy ra vi năng. A A A Vĩnh Hằng Bảo Tháp tức giận đến muốn nứt mở, nó là dạng gì thân phận? Tư nhiên bị linh thai cảnh một trận đánh cho tên người, thật là hoài nghi nhân sinh, tức giận đến đều phải tại chỗ nước ra. Thật chớ mong mau mau bước vào thông thiên cảnh lĩnh vực, pháp lực toàn bộ triển khai. Hung hăng thu thập tàn phá vĩnh hằng bảo tháp, quân tiên nhịn không được cười to, đứng ở đại địa bên trên có khí thôn non sông hùng tâm trang trí, siêu cấp chiến đấu thể chất càng xuất sắc hơn. Thậm chí nguyên thần đi theo tăng phúc một đoạn, hồn khí thịnh vượng tuyệt luân, so với bình thường đạo tàng cấp đều phải ủng hộ, coi là thật dưỡng thảnh tinh thế nội tình, cảm tạ lao tiên đào ra tạo hóa, phế vật tay chân, liền linh thai cảnh đều gánh không được. Lão tiên mang theo đũa lớn bịch bịch một hồi gõ mạnh, vĩnh hằng bảo tháp đã được như nguyện toàn diện nứt ra, nhưng bị dị thường sáng chói hình trạng khắc sầm lấn, phá hết nguyên bản trật tự phát tác. Nó triệt để tan phế, giống như là cục sắt, không ngừng bị lão tiên phun ra long mạch đạo hỏa đốt cháy. Rõ ràng, lão tiên đang huấn luyện nó, muốn nấu lại tái tạo, chuẩn bị đưa nó bồi dưỡng thành siêu cấp tay chân. Quân thiên ngồi xếp bằng, liếc nhìn hấp động thần thông, nó đặt mình vào tại trong trí tôn thánh thai đan dệt ra pháp tắc trật tự bí liệu. Bởi vì là tự thân dưỡng dục thần thông, quân thiên cùng với giao dung liền xem như trước mắt còn không có tìm hiểu ra phát tác cũng có loại nhớ kỹ trong lòng trực giác. chương 487 bách biến thành tiên 2 chương 487 bách biến thành tiên 2 mặc dù có thể nằm giữ nhưng mà ta không cách nào diễn dịch đi ra. bất quá ngay bây giờ mà nói thôn thiên thần thông có thể bộc phát ra cường thịnh vô song lực công kích. quân thiên song trưởng phát sáng vạch ra đạo hình thái phát họa ra một mảnh đại hất động dễ như trở bàn tay có thể thôn tính tiêu diệt hư không rất là thâm thúy giống như là vực sâu không đáy cụ thể mạnh bao nhiêu còn muốn tìm cơ hội trách nhiệm. bất quá đánh ra quy tắc trật tự mới là thôn thiên thần thông tối cường cấp độ bây giờ cách quân tiên còn có chút khoảng cách ngược lại là hắn hương phấn là thôn tiên cùng thánh thai dung hợp trong thoáng chốc hắn thay đổi giống như đáng sợ hấp động một dạng một hít một thở ở giữa bát hoang thập địa năng lượng vật chất phun trào mà đến không dám tưởng tượng chờ đợi phá vỡ mà vào thông tiến cảnh lấy vô thượng đạo quả tiến hành hô hấp có thể hay không tụ nạp quần tinh thần lực môn thần thông này có chút cổ gáy lao tiên đều đã bị kinh động trong lòng lẩm bẩm nói nói không chừng tương lai dưỡng thành có thể cướp đoạt thiên địa bản nguyên cường giả sinh mệnh luyện được tối cường sinh mệnh khởi nguyên lộ giang giác chói hai âm tiết đột nhiên truyền ra Quân Thiên phát hiện Mặc Bảo Thú biến đến trọng yếu trước mắt, có từng tầng từng tầng ra thủng luồng dần dần băng liệt, giống như xả mị nữ đang thoát ra. Có thể cảm ứng được, Mặc Bảo Tân sinh cơ thể chứa Long tộc sinh mệnh ngọc tính, đang hướng Mặc Ngọc Thánh Long cấp độ nhảy bảo, nhưng cần thời gian hoàn thành trọng yếu vượt quan. Trấn Nguyên Lão Tiên một mực tại nghi thần nghi quỷ quét mắt tiểu tình tình, đây là cái gì quái thai? Hắn cảm thấy là một loại nào đó mới lạ sinh vật, lông sụn thú nhỏ vậy mà tại thực hiện sinh mệnh ý nghĩa cải thiện, sắp hóa thành một đầu côn bằng thần thú. Cũ quái, vẫn còn có buồn đại tiên không nhìn ra vật thần bí loại, tại sao cùng bách biến thành tiên có chút rất giống? Lão tiên nhũ mày, tiểu tình tình mỗi một lần thuế biến tiềm chất sẽ tăng phúc một đoạn. Lần này thuế biến càng quan trọng. Côn bằng chính là cái thế sinh linh, pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, trưởng thành có thể lật tung thiên địa, ngao dù tinh không, bách biến thành tiên. Côn tiên kinh ngạc, tiểu tình tình lai lịch là một câu đối đoạn, là tổ tiên thời đại di tồn đến bây giờ đặc thù sinh linh sao? Có tiên kỳ bách vãi sinh mệnh thể trinh sao? Tại Lão tiên xem ra, tiểu tình tình giống như bảo tàng khổng lồ, nhưng cần đào sâu, nó trở nên càng cường đại biến thân thì càng khó. Đến nỗi bách biến thành tiên, lão tiên chỉ là nghe nói qua là một tiên cấm kỵ kinh văn hắn chưa bao giờ đọc càng thêm được qua từ thấm một mực tại nhập định lĩnh hội kiến mục diễn dịch ra sinh mệnh áo nhiễu không muốn biết thời gian bao lâu có thể dừng lại lão tiên ta có nghi vấn quân tiên hỏi khu đạo trường này nếu là sinh mệnh khởi nguyên cường giả khai sáng vì cái gì có mảng lớn mệnh luân khởi nguyên lộ phong vân động tại khi xưa trong năm tháng bọn hắn tồn tại phân tranh sao lời nói này liền lớn chấn nguyên lão tiên hơi có vẻ im lặng nói muốn ngược dòng thời gian sẽ rất lâu đợi tổ tiên của ngươi hẳn là tham dự qua quân tiên chừng to mắt hạ tộc có thể ngược dòng tìm hiểu đến dạng gì niên đại dựa theo chấn nguyên lão tiên mà nói đó là tối cổ tuyến nguyệt có thể xưng là khai thiên nguyên đại ngay lúc đó nó còn ngây ngô không có thai nén hình thành vĩnh hằng bảo tháp sợ hết hồn cẩu lão tiên sẽ không phải là hỗn độn dựng dục tiên thiên bảo của ta những năm tháng ấy ai lão tiên mong tình thở dài ngươi có thể hay không đừng nói một nửa lời nói quân thiên mặt đen lên gần thành sắt vụn vĩnh hằng bảo tháp đi theo gật đầu đừng nhìn bảo tháp bây giờ rãnh dưới nhưng trong lòng đắc ý toàn thân khắc lục trận tự ký hiệu chờ đợi hoàn thành tái tạo tuyệt đối có thể trở thành thật khí khổ não là nó muốn vì lão tiên bán mạng một vạn năm đương nhiên Chân chính phải chết là nó quang huy huy vũ hình tượng sắp sụp đổ, trong lúc nhất thời lệ rơi đầy mặt. Ta không thể thật tốt điều chỉnh điều chỉnh cảm xúc, chạy bước chạy bước phủ đầy bụi ký ức. Lao tiên bước to con móng, cảm thán rất nhiều, thế gian này chi lớn, mênh mông và kiếp, chủng tộc vô tận, thiên kỳ bách quái hắn nói một tràng, lúc này mới bước vào chính đề, bất kỳ chủng tộc nào khởi nguyên cũng là bắt đầu. Có chút tộc đàn trời sinh chính là trí tôn, có chút tộc đàn trời sinh chính là kẻ yếu, vũ trụ pháp tắc vĩnh viễn là mạnh được yếu thua, thông cổ đi săn công chiếm đây là vì cấp đoạt tiến ngưỡng ánh lửa, bồi dưỡng bất hủ vật chất. Có nghĩ tới không? đã từng nhân tộc gặp phải qua vô số lần tộc đàn che diệt tình thế nguy hiểm không thể không bám vào cường tộc phía dưới kéo dài hơi tàn dị tộc toan tính chính là cái gì đương nhiên là nhân tộc địa bàn cùng khởi nguyên này còn có kinh văn đó là khổ nhất tuyết nguyệt dựa vào một nhóm mệnh luân khởi nguyên giả rất khó cùng cường đại dị tộc chống lại đây chính là sinh mệnh khởi nguyên lộ đàn sinh nguyên nhân căn bản sao quân thiên ngồi dưới đất lắng nghe hoàn cảnh thay đổi nhân sinh nhân tộc nhục thân không đầy đủ không cách nào củng cường đại chủng tộc chém giết sinh mệnh khởi nguyên lộ tìm tòi liền triển khai kinh nghiệm thời gian bao lâu ta không rõ ràng. Cái kia đoạn huyết lệ sử còn có ai nhớ kỹ đương nhiên, sinh mệnh khởi nguyên lộ đạn sinh đầu nguồn đến cùng là cái gì? Là ai dẫn dắt? Đoạn lịch sử này bị che giấu, không biết được, tóm lại cái kia đoạn khổ nhất tuế nguyệt kết thúc, nhân tộc nên đón toàn diện thức tỉnh. Lao tiên cảm thán nói, đã từng nhân tộc cường giả thử đem mệnh luân khởi nguyên lộ cùng sinh mệnh khởi nguyên lộ hợp làm một thể, sáng tạo ra hoàn toàn mới tu hành thể hệ, nhưng đều không ngoại lệ lấy thất bại mà kết thúc, bất quá khi đó tất cả mọi người là tập thể, không giống như là bây giờ rồi bởi. Quân Thiên tâm tình trầm trọng, hắn có chủ mệnh luân, nhưng lại bị phong ấn. Bây giờ cả thế gian hoàn cảnh thay đổi, nói không chừng trình hợp chi lộ thật có thể đi tới. Lão tiên đột nhiên nói ra câu nói này. Quân tiên hai mắt mở to, hai con đường đi dung hợp. Vĩ đại chấn nguyên lão tiên, ta cũng có chủ mệnh luân quân tiên đứng lên, hỏi một chút cậu lão tiên có hay không giải quyết biết. Chương 488, giới ngoại thần nữ, 1, Chương 488, giới ngoại thần nữ, 1, Chấn nguyên lão tiên kể từ lần đầu tiên nhìn thấy quân tiên liền tình tưởng hắn vấn đề, nhưng nhìn không ra mệnh luân trạng thái phong ấn, tùy tiện xúc động sẽ dẫn phát mầm thai bạo tác động đến quân tiên trên thực tế, nếu như mệnh luân vừa mới bắt đầu bị phong ấn nó có thể hóa giải mất, nhưng thời gian giải đối kháng từ đó làm cho mệnh luân cùng thuế nguyệt chi môn cùng ác long phong ấn hỏa làm một thể phá giải phong ấn, cái này cùng chém giết quân tiên không có khác nhau. quân tiên thở dài, không có hy vọng sao? chủ mệnh luân lúc nào cũng có thể sẽ uy hiếp tính mạng của hắn. nếu có hướng một ngày phong ấn hắn cường giả xuất hiện, có thể hay không trực tiếp dẫn phát phong ấn đánh nát chủ mệnh luân lấy đi tính mạng của hắn. đây là tàn khốc nhất. đến lúc đó dù cho hắn có bản lĩnh bằng trời, vô thượng sức chiến đấu, đối mặt chôn ở trong người trí mạng mầm thái hoạ cũng thúc thủ vô sách. Lão tiên, ngươi nói ta là luân hồi người sao? Quân tiên đột nhiên ném ra ngoài cái quan điểm này, thường xuyên hồi tưởng lại tâm tình kiềm chế. Nghe vậy, Lão tiên ánh mắt đều dựng đứng lên, khả năng cực lớn, băng không tổ đình dựa vào cái gì chọn chúng hắn, sẽ không phải từ trong sông băng bỏ ra tới sinh vật khủng bố sao? Nghĩ đến quân tiên tổ huyết, Lão tiên lập tức cảnh giác, nghiêm túc liếc nhìn quân tiên, lấy cường đại tìm tòi lực lùng tìm hắn nguyên thần cùng sinh mạng thể. Rất nhanh Lão tiên lắc đầu, quân tiên sinh mệnh thể trinh cũng là tân sinh, nguyên thần cũng tinh khiết không có bất kỳ cái gì ô nhiễm, căn bản vốn không giống như là ngủ đông giả đặc biệt hắn tinh thần thức hải không tồn tại phong ấn. Quân Thiên im lặng, làm sao lại trở thành sinh vật khủng bố? Lão tiên nghĩ một lát, vì hắn cung cấp phương hướng mới, phong ấn tất nhiên cùng mệnh luân hòa làm một thể, cung cấp khắc lục tại trên mệnh luân tiên phú thần thông. Hắn cho rằng tạm thời không cần bạo động, chờ đợi thể chất cường hành đến tiếp nhận ác long thú vệ, liền có thể phục sinh chủ mệnh luân, hơn nữa thu hoạch tinh khủng tuyệt học. Dựa theo lão tiên ngươi mà nói, ta hẳn là cảm tạ người phong ấn sao? Quân Thiên sắc mặt băng lãnh, nếu không phải mệnh luân bị phong ấn, hắn căn bản tiếp xúc không đến sinh mệnh khởi nguyên lộ, càng tiếp xúc không đến tổ đình, cũng tuyệt đối không có bây giờ thành yêu sinh mệnh khởi nguyên lộ vì hắn mở ra mới tu hành chi môn. Nếu như tương lai mở ra chủ mệnh luân, hai con đường dung hợp lại cùng nhau, đó là dạng gì con đường? Thời đại mới, có lẽ có thể thực hiện được. Lão tiên quét mắt vân tịch, ngoan đồ nhi kiêm tu sinh mệnh khởi nguyên lộ, hoàn thành mấy lần sinh mệnh thể biến, không giống như là cậu tự chủ tu là sinh mệnh khởi nguyên lộ. Bất quá hai con đường dung hợp là một con đường, đến cùng là càng mạnh hơn. Hay không nếu như bên trong một con đường cái nào? Trên thực tế những năm này, lão tiên kể từ thức tỉnh từ đầu đến cuối đang xoắn xoít một vấn đề, tổ tiên thời đại kết thúc đến cùng sẽ ra chuyện gì thảm họa? bọn hắn nhóm này nếu không phải sớm ngủ say còn có thể tồn tại thế gian sao? hắn cảm thấy đau đầu nội tâm có loại hàn ý giống như là bị đáng sợ ác quỷ theo dõi nếu như kế tiếp dựa theo trước kia đường đi ra ngoài còn có thể để cho tộc quần ánh lửa đốt lượn toàn bộ vũ trụ sao? có thể hay không vẫn như cũ gặp phải tổ tiên lộ đột nhiên đứt đoạn kinh khủng cổ diện hắn không thể không thận trọng cân nhắc nhắc nhở quân tiên phải đặt ở trong lòng phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện nay thời gian vân tịch cùng mù hình song song khôi phục đều là đứng ở cực hạn lĩnh vực tùy thời có thể phá thông tiên cảnh mù hình đắp nạn ra ngũ hành thánh thai thể lượng đạt tới 5.000 ngàn triệu phương viên, dựa theo nàng lời nói giống như nắm giữ hỗn độn tiên môn hạch tâm pháp môn, còn có thể càng mạnh hơn. Bất quá nàng đã rất thỏa mãn, ở đây đụng phải lớn vận may, hai tới cấp cao nhất đại địa mẫu dịch nhân sinh đã nên đón bước ngoặt. Vớt tịch lại một lần hoàn thành sinh mệnh thổi biến, tiêu hao trên trăm tích đại địa mẫu dịch, sông núi tinh hải đã bị nàng toàn diện tôi động. xa xa nhìn lại giống như đứng ở bên mông sông núi một vòng mặt trời mới mọc. Tiểu tinh tịnh, ma bảo, từ thâm bọn hắn còn đang bế quan, cần thời gian sẽ rất lâu. Lão tiên có chút không trầm được đi, muốn đi tìm đòi hạnh tâm đạo trường vừa rồi ta đại khái thấy rõ đến, nhưng lại đoán không được phương hướng, không biết cái này ấn ký có thể hay không trợ giúp ta tìm được vị trí. Quân Thiên Nguyên Thần lớn mạnh một đoạn, có thể rõ ràng cảm nhận được ấn ký bên trong tiềm ẩn vật gì đó. Tế đàn hình trạng khát truyền thụ cho ngươi ấn ký, đồng đẳng với nhận được phong thần giả thừa nhận. Dưới tình huống bình thường, ngươi tính là thông qua phong thần giả khảo nghiệm, có tư cách trở thành đệ tử của hắn. Lão tiên lời nói để cho vĩnh hằng bảo tháp chấn động, trở thành phong thần giả đệ tử. Quân Thiên chẳng phải là có thể ở hạch tâm khu vực thông suốt, thu hoạch phong thần giả lưu lại tạo hóa. Nghĩ tới đây, vĩnh hằng bảo tháp thẩm nghĩ vừa rồi tiểu tử này bất kính với ta ta liền không so đo nếu có thể vì ta đào ra hoạch tâm đạo trưởng tạo hóa bất chết tuyệt đối có thể sớm hoàn thành tái tạo đúng chính là như vậy nghĩ tới đây vĩnh hằng bảo tháp tâm tình thư sướng càng xem nhân vương càng lá thuận mắt Về anh quân thiên nguyên thần đại bạo phát quan thông đến hình trạng khắc trong vết tích trong chốc lát giống như đầu chuyển tinh gì giống như là đánh vỡ một loại nào đó công xiềng xâm nhập một mảnh mắt ngát trong quốc gia chương 488 giới ngoại thần nữ hai chương 488 giới ngoại thần nữ hai đập vào mặt bất hủ khí tức để cho hắn phát ra từ linh hồn run động dậy, giống như bước vào phong thần giả đầu tiên, cảm nhận được trưởng tồn thế gian thần tính bất chết. Mảnh thế giới này so khu vực bên ngoài còn hùng vĩ hơn mười mấy lần. Quân Thiên kích động trong lòng, đây là ngày xưa cũ cảnh, nếu như bây giờ khu hoạch tâm còn bảo tồn hoàn chỉnh hoàn cảnh, chắc chắn có thể trợ hắn xuyên qua thông thiên cảnh. Phong thần giả. Ngay sau đó hắn kinh hãi, ở mảnh này đất nước phần cuối, chiếm cứ một thân ảnh mờ ảo, giống như là quan sát đại thế giới chí cao thần. Dần dần, hắn đè xuống, thân hình giống như vô biên lưu quang, tất nhiên không có bất kỳ cái gì uy áp nhưng lại sắc bén đến không cách nào kháng cự cùng tiết động. Quân tiên tâm linh lại một lần nữa bị lấp đầy, nhưng không sánh được nụ hoa nữ tử mang cho hắn có tính chấn động, có thể miễn cưỡng chịu được. Nhưng hắn vẫn như cũ thấy không rõ phong thần giả hình thái, chẳng lẽ thần linh không thể khinh được sao? Chẳng lẽ liền quan sát đều không được? Quân tiên hô hấp hơi có vẻ thô trọng, chờ đợi hắn đem hết khả năng ổn định cảm xúc, mở ra võ đạo tiên nhãn thấy rõ ràng đi tới nam tử áo trắng. Đây là phong thần giả sao? Quá trẻ tuổi, hơn hai mươi tuổi, tay áo bồng bềnh, thắm rửa thần linh quang vũ, dung mạo lạ thường, chỉ có song mi trắng như tuyết, tràn đầy tuế nguyện tam dương giống như là Bạch Mi đạo nhân và môn hạ ta tang thương lời nói truyền đến Bạch Mi đạo nhân đại thủ phất qua quân tiên xương chán tiếp lấy quay về tại chỗ đứng ở rộng lớn trên bệ đá phảng phất đứng tại thần đỉnh phía trên giống như chúng thần chi vương quân tiên xương chán lấp lóe phong thần giả ấn ký hơn nữa cảm nhận được dị thường mãnh liệt triệu án chẳng lẽ Hạnh Tâm đạo trường đã mở ra ầm ầm trên thực tế xa xôi khu vực có kinh thiên động địa tiếng vang nổ tung nguồn gốc từ một mảnh men ngông đất chết chỗ sâu toát ra kinh khủng thời không kẽ hở chạy xuôi hô nổi quang đó là cái gì một nhóm cường giả bị kinh động số lớn sông hướng đầu nguồn phương hướng, nhưng mà không bao lâu kêu thảm liên miên, giống như là rơi vào trong luyện ngục, rãy rủiu mấy lần liền không có âm thanh, giống như là một mảnh đáng sợ ác thổ, hỗn độn như biển sôi trào, thương cung phiêu lên mưa lớn vết vũ, cuốn sạch lấy ô ô phong bạo, ngang qua mảnh này đất chết thế giới, chuyển lại đến ngoại giới đã dẫn phát động đất. rất nhanh, có không xâm nhập cường giả nâng thân thể tàn thế, mang đến anh động tính tình báo, cái kia trong hỗn độn đứng sừng sững lấy một tòa cự hình đại môn, đặc biệt kinh khủng, khắc đầy khó có thể lý giải được phát tác. Cùng lúc đó, ở xa liêm khang tàn hồn chấn thủ chi địa xây lên tế đàn không hiểu phát sáng phát nhiệt, tản mát ra sức mạnh to lớn kỳ dị quan thông thời không tiết điểm. muốn tới. liêm khang đống nhiên đứng lên, trên tế đài đan dẹp ra thời không quan môn, dị thường rộng lớn ba độn đập vào mặt, giống như là ngủ say tại biên hoang tiền sử cự long. khởi nguyên giới một góc hiển hóa, bên mông cương bự đại khái vô biên, dù cho nơi biên thủy bao la trình độ cũng khó có thể tưởng tượng. ngay một khắc này, tiếng bước chân truyền đến, chỉnh cây như một, giống như thiên cổ tại gióng lên, rung động âm ầm, thanh thế trời thiên. liêm khang tàn hồn suýt nữa nổ tung, tinh tưởng tới tổ hợp siêu cấp, trong thời không môn dần dần hiện ra đội ba mươi mã người dẫn đầu riêng phần mình cưới cửu thú giống như sông ra địa vực cát long bịnh liêm khang bị trên mặt đất phát ra từ nội tâm quỷ bẫy đệ nhất thứ hai đệ tam siêu cấp đội thám hiểm tới tham kiến đại thần tử điện hạ hai thần tử điện hạ ba thần nữ điện hạ liêm khang túi đầu run rẩy đã từng xa xa gặp qua bọn hắn kim bảo nam tử ngân bảo nam tử váy đỏ nữ tử đại thần tử lộ ra nồng nạp tử thần ba đậu lãnh liệt gương mặt không có cảm tình màu sắc con ngươi đen nhánh bổ sóng không sợ hãi gánh bắc một ngụm trường mâu màu bạc xuất lĩnh mười vị tuyệt đỉnh kẻ săn bổi hai thần tử tóc bạc mắt bạc gương mặt anh Tuấn có loại vượt qua thế ngoại khí chất, đỉnh đầu chìm nổi một ngụm tử kim sắt chạy bảo kính, đan sen phức tạp quy tắc trật tự. Ba thần nữ mỹ lệ tuyệt sắc, một đầu mái tóc màu tím phiêu vũ, dáng người vô cùng nóng nảy, để trần trắng như tuyết chân dài, lanh diễm cao quý, mi tâm có đỏ thâm mắt dọc đang không ngừng đóng mở. Ba vị thần tử riêng phần mình xuất lĩnh giới chướng tinh luyện, bọn hắn đều là thông cổ đi săn tương lai người thừa kế, thể nội chạy xuôi tử thần huyết mạch, liên thủ lại kinh khủng khó có thể tưởng tượng. dẫn đường. Đại thần tử cười tại trên hắc ám tòa kỵ, lạnh nhạt mở miệng, hy vọng mảnh thế giới này không để cho chúng ta thất vọng có thể bổ tu chúng ta từ bỏ tạo hóa địa. Sau một khắc, bọn hắn từ lòng đất tiêu thất xuất hiện tại ngoài giới. Trong chốc lát gặp phải hoàn cảnh uy áp để cho bọn hắn không thoải mái, nhưng đều tập mãi thành thói quen, nhao nhao thi triển thủ đoạn phong ấn đại đạo phát tác, lấy cường đại tiềm chất kháng trụ mạnh thế giới này bị áp. Liêm Khang đội phục đầu giảm xuống đất, không hổ là tinh nhuệ nhất thám hiểm tiểu đội, có thể tại đủ loại hoàn cảnh ác liệt trung sinh tồn đi săn. Anh, ở bang ở giữa, ba thần nữ mi tâm mắt dọng mở to, bán tung tóe ra kinh khủng quang, giống như là thần linh pháp nhãn tại đóng mở để cho xa ngoài bạn giảm giò xét giả vô thanh vô tức nằm trên mặt đất, trên gương mặt viết đầy vô tận sợ hãi. Quân bộ mật thám chết, nguyên thần bị trong khoảnh khắc chém rụng. Tử thần chi nhãn liêm khang lớn binh tất sắc, cái này chỉ yêu dị và đáng sợ, giống như là thiên đao chạm tại trên cường giả nguyên thần, lôi kéo hắn rơi vào tử thần luyện ngục. Thấy rõ đến thần đạo pháp tắc khí tức, đây là chân thần đạo trường. Ba thần nữ lấy mắt dò quan sát khu đạo trường này, nói, chuyên thuộc về sinh mệnh khởi nguyên lộ đạo trường, rất nhiều năm không có tìm tỏi qua vực này tạo hóa địa, khu hạch tâm nếu như bảo tồn hoàn chỉnh, sẽ bắt được tài phú kết sủ. Chương bốn Hạch tâm đạo trường. 1, chân 489, hạch tâm đạo trường. 1, thông cổ đi săn ba cái đội ngũ tinh nguệ, một nhóm 60 người, chủ trùng điệp điệp đi thẳng về phía trước. Bọn hắn sẽ không kiên kỵ bất kỳ nguy hiểm nào, thông cổ đi săn tinh nhuệ nhất đội thám hiểm vụ, tìm đòi qua đủ loại tuyệt địa của cái chết, dùng hành tẩu tại danh giới địa ngục xương chi đều không đủ. Lấy tình trạng của bọn họ giống như đứng tại trạng thái cường thịnh, liền xem như gặp phải phong vương giả cũng không sợ ven đường bên trong có đường qua cường giả phát hiện cái này thần bí tổ hợp, càng thấy rõ đến tiên địa đang cuộn cuộn không ngừng áp chế bọn hắn, đột nhiên nghĩ tới điều gì, điên cuồng rút lui muốn hồi báo tình báo, nhưng mà hắn căn bản không có chạy ra mấy bước, chân định mà đến tử vong ba động, ảnh hưởng thương không vô hạn âm u lạnh lẽo, bên mông vạn giảm giống như hóa thành bực sâu tử vong. A thời gian ngắn ngủi đi qua, thì bòi phiến khu vực này tạo hóa cường giả toàn bộ chết bất đắc kỳ tử, đáy mắt lấp kín vô tận sợ hãi, rất nhiều người chết đều không rõ ràng xảy ra chuyện gì, đây hoàn toàn là thu hoạch, dọc theo đường đi hoành hành không sợ, lưu lại một tầng mảnh tử vong chi địa giống như là tại cắt thảo đập con chuột, chuột động thiên chi chủ đều bị huyết tẩy một mảnh. Thông cổ đi săn tổ chức vốn là tử thần truyền xuống thế lực to lớn, tinh nhuệ nhất thám hiểm tiểu đội danh xương tử vong người thu hoạch. Ngay ở chỗ này, Liêm Khang cấp tốc dẫn dắt bọn hắn đuổi tới tiểu đội toàn quân bị diệt chi địa, đại chiến tác động đến cấp độ mênh mông, cho dù hiện tại đến chỗ cũng là hủy diệt một khe lớn. Hai thần tử đỉnh đầu treo bảo kính bắn tung vé ra thời không lộng lây, lắng động nội tình thiêu đốt thời khắc, hóa thành màu tím thời không pháp nhãn quan sát tàn phá chiến trường. Đây là cực kỳ cường hình tham dò bảo kính, có thể phân tích khu đạo trường này bản nguyên lộ ra soi sáng ra ngày xưa một trận chiến hình ảnh hiện ra hoàn toàn mơ hồ mà cực lớn bóng tối hiện nhiên là chấn nguyên lão tiên mơ hồ hình thái liêm khang kinh thán không thôi bọn hắn dò xét công cụ đều quá kinh ngời, có lẽ cũng là thần linh lưu lại bảo vật cũng là tại tuyệt địa của cái chết sinh tồn pháp bảo để cho ta tới cấp độ sâu quan sát nhìn cho kỹ đệ nhất con mồi có cái gì tính đặc thủ ba thần nữ cười khẽ màu đỏ váy ngắn phát họa ra hùng vĩ đường cong liệt diễm môi đỏ thoáng nhìn nở nụ cười câu người tâm hồn bi tâm mắt dọc bắn ra lộng lẫy chiếu dội đang mơ hồ hình chiếu hình ảnh dần dần rõ ràng hơi có vẻ hư ảo thiên phủ cùng với sẽ rách túi thiên đồ hình ảnh đủ thu bạo ta thích ba thần nữ môi đỏ hơi bệnh bi tâm mắt dọc lộng lây thu liễm tỷ đoài bực này nguyên sơ bảo giới đối với nàng mà nói không có cái gì tính khiêu chiến bởi vì chưa từng có cứng rắn địch thủ tổng hội mất đi săn thú dục vọng có chút thất vọng a đại thần tử thần sắc lạnh mấy phần cao mày nói từ hắn sẽ rách túi thiên đồ thời gian tốn hao đến xem cũng không phải là hoàn chỉnh thần khí không có tổ hợp thành hoàn chỉnh thần đạo phát tác túi thiên đồ bản thể mặc dù kinh khủng ngập trời càng là uy chấn khởi nguyên giới vô thượng thần bình nhưng bọn hắn nắm giữ hàng nhái cũng không có quá cứng minh năng tại trước mặt hoàn chỉnh thần khí tự nhiên không được. anh, đại thần tử lấy ra lưng mang ngắn màu bạc mâu, trong phút chốc phóng đại, ngân sát lưới mâu thu to kinh người, giống như cự hình sơn phong giống như, đều phải dẫn phát trời sẩm. kinh khủng lưới mâu để cho liêm khang run rẩy, run động nói, này, đây là trong truyền thuyết phá thiên mâu hàng ngái, ẩn chứa đáng sợ thần tính vật chất, chẳng lẽ hấp thu qua phá thiên mâu bản nguyên vật chất? khởi nguyên giới bên trong ai chẳng biết phá thiên mâu, đứng hàng chí bảo xếp hạng mười tám, ý thương hại tam điển, cảnh quan người mất, thời đại chuyển biến, nó từ đầu đến cuối huy hoàng cái thế. phá thiên mâu cũng có kinh thế vung danh từng đâm nát qua hết trình thần khí, xuyên thủng qua thần linh thân thể, nguy hiếp cổ kim tương lai. cái này hàng ngạch giá trị tự nhiên không gì sánh kịp, từng chiếm được phá thiên mâu bản thể năng lượng, bây giờ bị đại thần tử nắm chặt, đều phải xé rách mảnh thế giới này, thề ra kinh khủng lô thùng đen. rất lo lắng, phá thiên mâu sẽ hủy đi cái này bảo vật. đại thần tử lạnh lùng lời nói giống như trong khu vực truyền đến tử vong thanh âm, cũng đông nhiên bị hắn huy động, trong chốc lát quán thông tàn phá chiến trường, đem phòng vương sa phong vương động đánh chìm. a hơn mười vị tiên nhân động anh kiệt tiêu thảm, căn bản không rõ ràng gặp phải dạng gì nguy hiểm, thân thể thối hư, nguyên thần nổ nát, đớm máu rất sợ người. May mắn Man Trần Tiên đi dò xét đột nhiên mở ra thần bí môn đỉnh, bằng không hắn nếu là ở đây, kết quả đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Lão tiên ngươi thế nào? Ở xa Long Mạch chi địa, Quân Tiên phát hiện Trấn Nguyên lão tiên bỗng nhiên vận hành pháp lực, tham dò cái gì? Có chút ý tứ. Trấn Nguyên lão tiên mở miệng, trong gói u minh thấy rõ đến, có người ở quan sát ta trên chiến trường lưu lại vật chất, xem ra lại tới một đám bên trong hạng nhất phần thưởng con chó con. Giới ngoại người đến, quan sát đến người địa phương chiến đấu, thấy rõ đến người căn bản. Quân Tiên sầm mặt lại. Cái gì thấy rõ căn bản? Lão tiên cải chính cố lưu cho bọn hắn đi phân tích, cảm thấy bắt vào tay. A, dạng này rốt mới có thể để cho bọn hắn hoài nghi nhân sinh. Quân Tiên kinh ngạc, rõ ràng lại bị lão tiên giáo dục, nhưng cũng học được một chiều. cái này một số người nắm giữ thủ đoạn khó lường, có thể tại chiến đấu khu vực bắt được bọn hắn lưu lại các loại vết tích. Vĩnh Hằng Bảo Tháp đều ở trong lòng vị báng, cậu lão tiên thật là âm hiểm. Trấn Nguyên lão tiên từ đầu đến cuối đối với không biết cùng thần bí giữ lại lòng kính sợ, dù cho đối mặt nhỏ yếu địch nhân cũng sẽ không thất lở, đây mới là lâu dài sinh tồn tất thắng pháp bảo, mãi mãi cũng không coi thường địch nhân mới có thể sống càng xa xưa theo ta thấy trước tiên không nên động cái này một số người bằng không chém dụng tuyệt đối dẫn tới lớn bạo lòng, đánh nhau chân thần đạo trường liền triệt để sụp đổ. quân tiên mở miệng đi theo lão tiên chắc là có thể trường không quyền chủ động. không tệ theo ta thời gian dài như vậy trung phi là học được ít đồ. chương 489 hạch tâm đạo trường. 2. chương 489 hạch tâm đạo trường. 2. lão tiên ba khí mở miệng vốn là muốn khóa chặt bóng dáng của bọn hắn đem bọn hắn vây cuốn từ đó tranh thủ đầy đủ thời gian đi trưởng thành. bất quá khi hắn bảy gia tìm tòi lập tức cất nhãn hỏng phong thần đạo trường hạch tâm muốn mở ra trước mắt, tử thấm, bảo nhi, tiểu tình tình còn đang bế quan tiềm tu, phiến khu vực này còn xuất lại lấy kiến một cáo nhiễu, há có thể dễ dàng bỏ qua, đặc biệt đối với tử thấm trợ giúp cực lớn. tiểu dũng, ngươi lưu tại nơi này giữ nhà. Trấn nguyên lão tiên nuốt đi một mảng lớn long mạch vật chất, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Vĩnh Hằng bảo tháp mặt đen lên, đây là cái tên quái gì, dùng lao tiên lời nói mang lên cái danh hiệu này biểu thị tương lai sẽ dũng cảm tiến tới. hướng vân phá bụng, cầu thí. hắn đây là đem chính mình xem như đả thủ. ta không đi, ta muốn đi hoạch tâm đạo trường tìm tòi tạo hóa. Tiểu Dung thái độ kiên quyết, nó đã bị Lao Tiên trấn áp tinh thần không gian, một khi sinh ra bất luận cái gì phản hiểu ý thân tử đạo tiêu. Cầu thí, Hạch Tâm đạo trường có thể có cái gì? Há có thể có bổn đại tiên truyền thụ cho ngươi trật tự hình trạm khắc cường đại. Lưu tại nơi này thật tốt linh hội, suy nghĩ một chút như thế nào vì chủ nhân phân ưu. Lao Tiên ba khí trách ứ, còn dám mạnh miệng phá hủy ngươi. Tiểu Dung cả người bốc lục quang, bất quá đảo mắt nghĩ cũng phải, thầm nghĩ nơi này có vương cấp long mạch, còn có hình trạng khắc linh hội, tương phản Hạch Tâm đạo trường chưa chắc bình thản, gặp phải phong thần lão quái vật, nói không chừng có thể phá hủy cầu lão tiên. Mein, long mạch bị lão tiên lột vơ vét đều tại kịch liệt phát run, hắn không thể không dừng lại, tiếp lấy bày ra cuộn bánh vượt qua. Nơi này cách đầu nguồn có chút xa xôi, lấy lão tiên tốc độ đều hao tốn thời gian một nén nhang, rất nhanh xâm nhập một mảnh thật lớn đất chết thế giới, đây là chân thần đạo trường biên giới khu. Tiểu tử, chân thần đạo trường nội bộ có lẽ tồn tại mạnh mẽ hữu lực ngăn được, ta chỉ sợ đều sẽ bị áp chế, nhớ lấy sông xáo bên trong không cần phân tranh, khai quật bất hủ vật chất mới là cần yếu nhất. Lão tiên cấp tốc tốc tu nhỏ, hơn nữa thu liễm năng lượng cũng chợt tự, rơi bảo trên đầu vai của nó hóa thành đồ vật bình thường muốn lén qua đến bên trong nhân vương tới đất chết hội tụ số lớn cường giả man trần tiên cũng tại quan sát từ đằng xa thậm chí có một nhóm đạo tàng cấp trước tiên chịu được nổi tiếp cận trên trăm vị nhìn ra xa cổ la môn đỉnh phỏng đoán là ngày xưa thập đại phong vương giả cũng chưa từng đào ra tạo hóa quân thiên thần mục như điện liên nhìn tứ phía bắc mang không có lưu ý đến giới ngoại cường đỉnh quân thiên trương Viễn sơn ở phương xa vây tay hắn đã chịu được nổi khí tức đặc biệt kinh khủng hơn nữa cới bích nhãn thôn kim thú lực chấn nhiếp có thể tưởng tượng được thôn kim thú lòng tin mười phần Những ngày này không chỉ có sống qua tới, hơn nữa đem lão tiên truyền thụ cho hắn tìm bảo thuật toàn diện trừ khống, tuyệt đối có thể bày ra mạnh mẽ hữu lực đạo sâu. Quân tiên không có phát hiện võ chi si bóng dáng của bọn hắn, xem ra bọn hắn tại cấp độ sâu bế quan, có lẽ đang hướng đâm đạo tăng cấp. Thần linh chi môn quân tiên liếc nhìn chỗ sâu, không ngừng sôi trào hỗn độn vật chất bên trong, mơ hồ mà hùng vĩ đông như chảy hội như ngầm hiện, bộc lộ ra vừa dày vừa nặng lịch sử tam thương, phun trào ra cổ lão sinh mệnh bị áp. Pham La tới gần giả, đều tao ngộ cấp độ sống nhân ép, đạo tăng cấp đều khó mà tiếp cận số lớn động thiên tri chủ quét mắt quân thiên nhân vương có thể mở ra tạo hóa chi môn có lẽ có thể dẫn dắt bọn hắn xâm nhập trong môn đỉnh quân thiên cái cửa này đột nhiên xuất hiện có liên quan với ngươi sao man trần tiên đi tới hỏi quân thiên gật đầu cảnh giác bốn phía nói giới ngoại người đến có chút vượt qua ta mong muốn có phần quá nhanh man trần tiên sắc mặt nghiêm túc nói đây là đạo trường hoạch tâm sao nếu như mở ra chúng ta đấu qua được bọn hắn sao đem bọn hắn dẫn tới chân thần đạo trường hoạch tâm có thể càng dễ đối phó một khi bỏ mặc những người này ở đây bên ngoài sông sáo, nếu như họ tới hùng quan phiền phức liền triệt để lớn. Quân tiên nói ra ý nghĩ của hắn, man trần tiên nội tâm trầm xuống, bây giờ nhất định phải cùng bọn hắn cướp thời gian, không có hạch tâm tạo hóa lấy cái gì cuồng bạo bực hời. chợ hắn đảo mắt tưởng tượng, có thể hay không vây khốn giới mọi người, tại mở ra môn đỉnh. Lão tiên không đồng ý, quỷ mới biết cái cửa này có thể hay không đột nhiên mở ra, lại hoặc là đóng lại không xuất hiện, vì bất hủ vật chất nhất thiết phải trước tiên mở ra. Quân tiên mi tâm tránh ra phong thần giả cho hắn đơn ký, bán ra đến trên môn đỉnh. thoạt đầu nó coi như phải bên trên bình tĩnh nhưng dần dần đất dung núi chuyển mảnh này đất chết đều đang mảnh liệt lay động giang dắc phủ đuổi năm tháng dài đằng đẵng đại môn chậm rãi mở ra sôi trào ra một mảnh tiếp lấy một mảnh hỗn độn vàng bên ông như biển đang sôi trào độ thường không run rẩy thật là khủng khiếp hỗn độn vật chất đạo tàng cấp đều phát run khu hoạch tâm phun trào hỗn độn vật chất thật đáng sợ vượt ngoại quần tinh đều phải giật tắt, giống như là đọc lại trăm vạn năm nội trào lao tiên âm thầm đau lòng nếu như hắn hoàn thành giai đoạn thứ hai khôi phục nhất định có thể phun ra nuốt vào hỗn độn vật chất đương nhiên bây giờ cũng có thể luyện hóa nhưng mà quá mức chậm chạp ầm ầm chờ đợi thần linh chi môn toàn diện nở rộ, giống như là một mảnh thật lớn thần quốc mở ra, bốc hơi lên bất hủ vật chất. thật là nồng đậm bất hủ vật chất, ha ha ha, đây là khu vực hải tâm, các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? một chiếc thần đăng đang tiêu đốt, vô tận năm tháng đi qua, nó vậy mà không có rớt cắt, đây là tầng thứ gì trí bảo? ta thấy được một bộ vũ ám thần đao, treo ở trên bầu trời, lắng động lấy bất hủ vật chất, đây là thần khí trong truyền thuyết sao? một bộ bằng vô roi, nhìn có chút tàn phá, nhưng không có mục nát, để cho ta nguyên thần từng trận rung động. chương bốn luyện binh chỉ. một, chương bốn Luyện binh chỉ. 1. Kim sắc thần đao, màu đen thần đao, thanh sắc rời gỗ. Ba ngụm cổ lão binh khí chìm nổi tại đường chân trời phần cuối, cho dù là cách nhau rất xa đều mang cho người ta cực hạn nguy hiểm ba động, phản phất trường tồn thế gian thần khí. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, bọn hắn chưa từng một nát, thần đao vẫn tại thiếu đốt, thần đao chạy xuôi lạnh leo dao quang, chỉ có vỡ tan rời gỗ nhìn có chút lục nát, không có bất kỳ cái gì thần dị thể hiện. Đây là thần khí sao? Phạm La thấy cảnh này cường giả đều rũ dậy, ở đây chẳng lẽ là thần linh lưu lại bảo tàng thế giới. Mộ huynh đã từng thấy qua thần khí khẳng định coi như không phải thần khí cũng là siêu việt vĩnh hoàng bảo tháp cấp độ bị thần binh, giá trị tương đương thái quá, cướp đi một kiện hưởng thụ trung thân. đương nhiên xây tạo vĩnh hoàng bảo tháp tài liệu rất quý giá, bây giờ bị lão tiên nấu lại tái tạo, tương lai ván đã đóng thuyền là hoàn chỉnh thần khí. một tiên tử nhìn có chút ngặt thù, Trấn nguyên lão tiên hồ nghi, nói, cùng trong truyền thuyết roi đánh thần có chút rất giống, chờ lợi huấn độn phong bạo tán đi trước tiên tiếp cận một tiên tử, nhìn, cái rõ ràng, nếu không phải cuồn cuộn huấn độn năng lượng kéo dài sôi trào, thế nhân đã sớm đánh vỡ đầu sương bảo. tất cả mọi người đều ngừng thở khẩn trương chờ đợi. roi đánh thần. Quân Thiên sợ cầm một cái, liền thần đều có thể đánh một tiết tử. Nhưng từ danh hảo cũng có thể thấy được cỡ nào cường thịnh, tương phản thần đang cùng thần đao lão tiên không nhắc lên nổi hứng thú. Hắn thấy đã nhiều năm như vậy coi như bọn chúng đã từng là hoàn chỉnh thần khí, nội tình hơn phân nửa chạy mất sạch sẽ, cần đại lượng bất hủ vật chất bổ dưỡng. Trước mắt đến xem, tam đại thần binh lợi khí treo ở chỗ sâu, khoảng cách tương đương tiếp cận, quân Thiên đang muốn lấy xúc địa thành thốn lao nhanh một phát tình buông phía dưới, có thể hay không cướp đi hai cái đồ vật. Không song ầm bang ở giữa, có cường giả vượt qua mà đến, cả người là huyết hét lớn, hoang thú tộc đàn đột nhiên đánh tới dậm dặm chẳng trị đại quân đến cũng hết. Cái gì? Phía khu vực này vang động liên miên, các đại thế lực cường giả sắc mặt tâm trầm, đoàn hành chính là bọn hắn sớm đem các đại phúc địa bảo tàng trở đi, bằng không hoang thú tộc đàn một khi toàn diện phát động thú triều, thiệt hại sẽ vô cùng thảm liệt. Bọn hắn tới cũng tốt, đối kháng giới ngoại kẻ xâm lấn không đơn thuần là nhân tộc ta chuyện." Man Trần Tiên nói nhỏ, "Hoang thú tộc đàn cả ngày lấy các loại bảo kính tìm tòi nhân tộc chiếm cứ cư cơ ngữ, bây giờ đại quân tụ tập ở đây chắc chắn bị nghiêm mật chú ý, giống đã có kinh thiên động địa tiếng thú gào truyền đến, dẫn đầu là trên trăm đầu sơn thú, bọn theo hủy thiên diệt địa phong bạo, thiết kỵ đạp nát một mảnh đất chết." giống như là một mảnh màu đen thủy triều vô hạn đè xuống. giờ khắc này ai cũng không muốn chém giết, cướp đi trọng yếu đồ vật mới là đại sự hãm nhất. nay thời gian, cửa lớn phun trào hỗn độn có thể số lượng lớn phạm vi giảm xuống. liên miên liên miên tài cao gan lớn cường giả vượt qua hướng về phía trước. quân tiên tự nhiên không cam lòng tỏ ra yếu kém, xúc địa thành thốn dưới trạng thái, thân ảnh hóa thành một đạo phù quang, động tác không kém cỏi bất luận cái gì động tiên chi chủ, giống như ngao du tại trong thời gian, tránh đi từng mảnh từng mảnh bọn tới hỗn độn sóng lớn. quá trình rất nguy hiểm, có chút đạo tàng cấp bị hỗn độn sóng năng lượng khủng, tiếng reo thảm thiết cũng không có phát ra thân thể đã tàn phá, trở thành nát mẻ bùn, tiếp đó bị tiêu diệt. cái này có chút kinh khủng, những thứ này vật chất không thể đụng vào, một khi bị tác động đến coi như cứu ra cũng rất sống sót. vù vù quân thiên tốc độ vô hạn tăng vọt, sơn xuyên đại địa cấp tốc lùi lại, đã bỏ rơi một nhóm động thiên chi chủ. chấn nguyên lão tiên ngắn mũi tìm tòi nghiên cứu mảnh thế giới này, hoàn cảnh có chút suy bại, bất quá còn chưa tới tình cảnh lún xuống, trước mắt vẫn là nửa mở ra trạng thái, ta rất khó trong này phát huy. quân thiên nếu mày, ở đây vẹn vẹn hoạch tâm đạo trường ngoại vi, thần linh hẳn là ở tại chỗ sâu, hy vọng vẫn tồn tại cường thịnh hoàn cảnh trợ giúp hắn đắc nạn thông thiên đạo quả người nào? trong lúc đột ngột, quân tiên lệnh cả sống lưng, dị thường lạnh leo ba động chân đệm mà đến, giống như là đao buốt lông lỗ lô xông vào thể nội, toàn thân rét run, có dự cảm xấu. Và anh, sau một khắc, một đạo thân ảnh khổng lồ siêu việt hắn xung kích về đằng trước, là một đầu huyết sắc cự điểu, bày ra hai cánh, khí tức căm trầm, ngao du hư không, cấp tốc tới gần rách nát roi gỗ. Giới ngoại người, quân tiên ấy mắt tránh ra lênh quang, huyết sắc chim khổng lồ tốc độ quá nhanh, trên lưng ngồi một vị váy đỏ thiếu nữ, dáng người dị thường nóng bỏng, dưới ngoại thần nữ phong tình như lửa, nhưng tràn đầy để cho hắn không thoải mái khí tức rất muốn luân động đạn nô tiên hung hăng giáo huấn một lần, thậm chí không chỉ có là nàng một vị, thanh niên mặc kim bảo, ngân bảo thanh niên, phân biệt với chiến tranh cự thú, cấp tốc cùng đông thần châu cường giả kéo dài khoảng cách, tiếp cận thần đèn cùng thần đao. Man Trần Tiên Tâm tình ngắc liệt, hắn nhanh tới gần thần đằng, kết quả bị thanh niên mặc kim bảo phản siêu. Mụ nội nói đây là thứ gì hôn trướng vương bát đản? Thiên Biển tức giận đến cái mũi đều sai lệnh, trước mặt tóc bạc tiểu tử cưỡi tọa kỵ lượn lờ ánh sáng lóe ánh, giống như là thi triển một loại nào đó bí pháp cấm kỵ, thiêu đốt điểm chất một đường bao cát. Đó lại là người nào? Chương 490, Luyện binh chỉ. 2, chương 490, luyện binh chỉ. 2, quân tiên điển bổn truy kích trước mắt, đạo trường chỗ sâu cảnh tượng lại biến, đột nhiên xuất hiện hai thân ảnh, giống như quỷ mị giống như phân biệt tới gần thần đăng cùng thần đạo. Đại thần tử cùng hai thần tử sắc mặt kinh biến, người tới quá đột nhiên, thi triển thân pháp tương đương quỷ quệ, giống như bồi hồi ở trong thiên địa lưu linh, lấy đi thần đăng cùng thần đạo. Ngay sau đó bọn hắn thân hình lấp loé, giống như lưu quang đến gần vô hạn vỡ tan roi gỗ, nhưng mà tiếc hận là ba thần nữ mở ra mi tâm mắt rộng, chảy ra kinh khủng khí lưu, tạo thành đại tuần qua. Ông, Zénat Joygo bị nàng dẫn dắt xét qua trường không, lập tức trốn vào trong trong mi tâm của nàng. Vân tịch muốn cấp mất cũng không kịp. Khanh khách ba thần nữ phát ra như chuông bạc nụ cười, nhánh hoa run rẩy, phát ra một hồi mánh lẹn sóng lớn, dị thường hùng bí. Tiếp đó, nàng giá nô viết sắc cự điệu xâm nhập chỗ sâu, bày ra mạnh mẽ lưu lực thu hoạch. Rõ ràng, bây giờ mặc kệ là số một con muỗi, hay là số hai con muỗi nhân vương đều phải dựa vào sau, thu hoạch chân thần đạo trường bảo tàng mới là khẩn yếu nhiệm vụ. Cậu tử ngươi quá phía đi, con vịt đã đun sôi vậy mà dạng này mới mất, nhớ kỹ cho ta vừa rồi cô nàng, bắt được nàng trước tiên rút một trận lại nói. Lão tiên đều ngưỡng ấy, chỉ vào quân tiên một hồi quả trách. Đột nhiên xuất hiện một đám khách không mời mà đến, thần đăng cùng thần đao còn dễ nói, nhưng trực giác nói cho hắn biết rách dưới roi vô giá trị càng kinh người. Lẽ nào lại như vậy? Điên cuồng chạy nước rút một đám động tiên chi chủ giận dữ, đó đều là những người nào? Tiểu mọi người thấy rõ ràng cấp đi thần đao cùng thần đăng cường giả sao? Quân tiên làm sao không giận? Vừa rồi lấy võ đạo thiên nhãn không có phốc bắt được quá nhiều hình ảnh, phỏng đoán là nhân tộc bộ lạc cẩn tàng thần bí cự đầu. Vô tịch tiên ma nhăn bắn tung toé thần huy, phát họa ra một hình ảnh, hai một vị thể trạng cường tráng như cự hán nam tử một vị tóc trắng lay động thon dài bóng lưng, quân thiên trong lòng trầm xuống, thân ảnh nhìn vô cùng mơ hồ, bọn hắn đến cùng là ai? Bất quá bảo vật không có toàn bộ bị giới ngoại cường giả cấp đi, quân thiên thoáng nhẹ nhàng thở ra. dọc theo đường đi vừa qua, tối thiểu nhất mấy chục vạn sinh linh một đường điên chạy, phía trước thế giới không tại chống chãi, núi rừng nguyên thủy bao trùm đại địa, bao la vô ngần, tràn đầy vô cùng nồng nặc man hoang khí tượng. có thể thấy rõ đến trong không khí phiêu lưu bất hủ vật chất càng thêm nồng nặc, bất quá mảnh thế giới này quá mênh mông, muốn toàn phương vị tìm tòi nghiên cứu cũng không thực tế. thôn kim thú bặt tới. Cái chán sừng thú nở dậu ngũ sắc tiên huy, cắm đầu hướng về phía trước của sông. Nó tại lao tiên dưới sự chỉ huy, tìm voi bất hủ vật chất nồng đậm khu vực, bày ra đào sâu. Đi theo ta. Thôn kim thú giống như dẫn đầu đại ca, siêu siêu lao về phía trước, xâm nhập mênh mông vô bờ sông núi đầm lầy. Trong chớp mắt không có tin tức biến mất. Đương nhiên nhân tộc cùng hoang thú tộc đàn không có phát sinh bất luận cái gì phân tranh, ai cũng sẽ không ngốc đến chém giết. Bất quá loại an tĩnh này cũng mệt mệt duy trì phút chốc, đại chiến cứ như vậy bạo phát. Giết a chiến hỏa nhóm lửa núi rừng nguyên thủy khu vực ngoại vi giống như nổ tung, đạo tàng cấp đang kịch liệt chém giết, quân thiên cũng rất đỏ mắt, có chút bảo khố bị mò ra, cũng có chút đạo cung tọa lạc tại trên núi lớn, lớn như vậy núi rừng nguyên thủy, giống như phong thần giả giảng đạo thế giới, rất nhiều cổ động phủ còn mang theo kỳ chân dị bảo, bởi vì bất hủ vật chất trường tồn nguyên nhân, chưa bao giờ dẫn đến chưa từng mục nát. Rống rống to, âm thanh truyền ra, đừng nói là nhân tộc tại cạnh tranh với nhau, hoang thú đều tại chém giết lẫn nhau, bởi vì có chút bảo vật quá phi phàm, rất nhiều cũng là phong vương giả luyện chế vương giả binh khí. Tin tưởng ta, nhất định có thể đào ra đại bá bối thôn kim thú đem khắp thế giới tài phú coi là cặn bã, toàn thân tóc mai loạn vũ, cảm xúc đều nổ tung, kéo đều kéo không nổi, nhìn đem hắn kích động, lao tiên đều hiếu kỳ đến cùng tìm tòi nghiên cứu đến cái gì. trường Viễn sơn một đoàn người một gốc siêu cường xuất chúng, không để ý tới bất luận cái gì phủ đầy bùi đạo phủ cùng thần cung, cái này khiến người sáng suốt lưu ý đến, vương thú cấp độ thôn kim thú càng làm cho bọn hắn lẩm bẩm, chẳng lẽ phát hiện kinh khủng trí bảo? một đám cường giả cấp tốc theo đuôi, lại cảm nhận được lạnh leo thấu xương, giống như là chạy tới trong băng tuyết ngập trời, còn có hồng thủy ngập trời một dạng sát ý tại giận tuôn ra. trời ạ, đó là cái gì? Số lớn chạy tới cường giả kinh hô, phía trước thế giới có chút ảm đạm, sát thực nói quần sơn núi lớn thời khắc run run, đầu nguồn giống như vòng xoáy tại tụ nạp trong không khí phiêu lưu bất hủ bất chất. Ầm ầm. Nhìn kỹ vòng xoáy màu đen phía dưới đứng sừng sững một tòa ao cổ màu đen, thời khắc truyền lại ra ủ ủ thần âm, giống như là thiên giới cường giả đang tế luyện thần binh, tạo thành tính thực chất sát âm. Đó là cái gì? Quân tiên tốc độ trên phạm vi lớn giảm xuống, cảm thấy ước vạn sát kiếm chống đỡ ở trên thân mình, muốn đem thân thể của hắn bị toàn diện xuyên đấu, xé mở, lẽ máu. Khá lắm. Lao tiên không nén được tức giận, nói Vận đạo không nhỏ, đây là một tòa luyện binh chỉ, nhanh đem bảo vật bên trong móc ra.